ba lỗ nhưng lại thả xuống được thế nhưng là mang đi về sau cất giữ trong chỗ nào đây chính là hơn một trăm khối linh thạch vạn nhất bị người phát hiện bản thân muốn làm sao giải thích thứ này nơi phát ra sau đó phong hổ nhìn về phía bản thân hệ thống bảng bảng bên trên có cái hòm hải tẻm giết hung thú tuân ra đến đồ vật hoặc là hệ thống ban thưởng đồ vật đều sẽ xuất hiện ở trong hòm hải tẻm hơn nữa từ hòm hải tẻm ngươi lấy ra đồ vật còn có thể lại trả về phong hổ đưa mắt nhìn sang trong hòm hải tẻm hạ phẩm tinh thể năng lượng phía trên có cái đo đếm chữ bảy trước sau hai lần tổng cộng phần thưởng bảy cái nhìn đến đây phong hồ không khỏi nghĩ đến trên mặt đất cái này một đống hạ phẩm linh thạch cùng trong hệ thống cho cái gọi là hạ phẩm tinh thể năng lượng kỳ thật chính là một vật đơn giản là danh tự khác biệt mà thôi hệ thống cho ra là tựa như là bị cắt đứt qua rất quy tắc mà phong hồ móc ra liền không q u a quy tắc thậm chí lớn nhỏ không đ ề u bất quá trên bản chất cũng là cùng một loại đồ vật không biết có thể hay không thêm vào đến hệ thống trong hòm ải tèm đi nghĩ tới đây phong hổ cầm lấy một cái linh thạch dựa theo bản thân thường ngày cất giữ đồ vật phương thức đi cất giữ kết quả lập tức trong tay linh thạch biến mất không thấy mà hệ thống trong hòm kèm hạ phẩm năng lượng tinh thạch lại biểu hiện một cái tám hai số liệu tám hai tình huống như thế nào làm sao còn nhiều ra à không chấm hai chẳng lẽ là bởi vì bản thân cất giữ khối kia linh thạch so bình thường quy tắc linh thạch muốn hơi lớn hơn một chút đoán chừng chính là như thế bằng không thì thêm ra đến hai thật không có biện pháp giải thích phong hổ lại thử nghiệm đem linh thạch lấy ra kết quả một khối quy tắc linh thạch xuất hiện ở phong hổ trong tay mà vật kia phẩm cột bên trong hạ phẩm năng lượng tinh thạch là biến thành bảy hai sau đó phong hổ lại lục tục đem còn thừa bảy khối linh thạch toàn bộ lấy ra cuối cùng cũng chỉ còn lại có một số hai làm bản thân lại lấy thời điểm cái này hai cũng xác thực đã lấy ra bất quá rất nhỏ chỉ là bình thường linh thạch một phần năm lớn nhỏ nhìn đến đây Phong hổ không khỏi nghĩ vì hệ thống điểm cái khen, còn có thể đem chính mình nguyên bản bất quy tắc linh thạch, hóa thành còn nguyên bản điểm cái vì bất tắc tắc, đem có quy quy sau đó dư thửa bộ phong ậ n còn có thể tiếp tục hợp thành, một chút cũng sẽ không lãng phí, quả nhiên có tục chút đó, thể tiếp một tốt. hợp phí, h p là sẽ Sau quả hổ toàn bộ đem trên mặt đất tất cả linh thạch toàn bộ để vào bản thân trong h ò m h g ạ i kèm linh thạch có lớn có nhỏ khối lớn trọn vẹn có thể so đo bốn năm khối linh thạch mà nhỏ còn kém không nhiều vừa lúc là một khối linh thạch lượng về phần thấp hơn một khối linh thạch tình huống cũng không xuất hiện nói cách khác cơ hồ tất cả thành hình linh thạch thấp nhất đều có một cái tiêu chuẩn linh thạch lớn nhỏ như thế nhìn đến hệ thống một khối linh thạch thiết lập tiêu chuẩn cũng không phải không có đạo lý vô cùng có khả năng chính là linh thạch t ạ i hình thành quá trình bên trong nhỏ nhất thể tích hơn 120 khối lớn nhỏ không đều linh thạch cuối cùng toàn bộ hóa thành hợp quy tắc linh thạch tổng cộng là 162 khối lẻ b ố tăng thêm nguyên bản bảy khối chính là 169 khối lẻ b ố còn có một khối phong hồ không có bỏ vào chính là đến từ lam vân hổ vương tặng cho khối kia phong hổ chỉ biết là linh thạch rất chân quý là chiến thần tu hành cần thiết đồ vật cơ hồ có thể cùng chiến thần dùng để trao đổi bất kỳ vật gì nhưng là đối với cái này hơn một trăm khối linh thạch cụ thể có thể đổi được cái gì phong hổ cũng không rõ ràng hoặc có lẽ là không hiểu rõ một khối linh thạch cụ thể giá trị bất quá hắn cũng không n ó n g nảy dù sao mình bây giờ cũng không thiếu cái gì vũ khí trang bị đầy đủ cơ hồ mọi thứ không thiếu công pháp đã có địa cấp trúng phẩm đủ để miễu s á t 99% n g ư ờ i bí kỹ có cựu trọng thiên cùng mê tung thân pháp phương diện tu luyện có tụ linh châu còn có thể thông qua đại lượng săn giết hung thú để đạt tới nhanh chóng tăng trưởng nội lực mục tiêu có thể nói hiện tại hán tạm thời không thiếu thứ gì cũng không cần cầm linh thạch lấy đổi cái gì vẫn là chờ lúc cần thời gian lại nói đi qua hơn một giờ đào móc để cho phong hồ biết rõ phía dưới này mỏ linh thạch sợ là không tầm thường bởi vì phong hổ càng là hướng về phía dưới đ à o móc móc ra lại càng nhanh càng nhiều lúc đầu muốn hai ba phút mới có thể móc ra một khỏa nhưng đến đằng sau một phút đồng hồ có thể đ à o ra bốn năm viên đến hơn nữa càng h ư ớ n g xuống móc ra càng lớn phong hổ không biết cái này cái gọi là mỏ linh thạch rốt cuộc là làm sao hình thành bất quá hiển nhiên cái này dưới đất t r ô n giấu tài sản to lớn mắt thấy sắc trời còn sớm phong hổ tiếp tục đào xuống ngày mai hắn liền định trường học điểm tiếp tế tự nhiên là có thể kiếm một ít liền kiếm một ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào lúc này phong hổ có chút hối hận nếu là tự mình tiến tới thời điểm mang một cái cái s ẻ n g sợ là hiệu suất sẽ rất cao nhiều đáng tiếc nơi này phong hổ là một chút cũng không dám tiết lộ ra ngoài sợ là cha mình hắn cũng không dám nói cũng không phải nói tín nhiệm không tín nhiệm sự tình mà là biết rõ càng nhiều người càng là dễ dàng ra chỗ sơ xuất vạn n h ấ t nháo đến dư luận xôn xao mọi người đều biết cấp độ vậy coi như trời lấn rồi phong ra điểm tiếp tế chỉ là một điểm tiếp tế nhỏ có thể nói phụ cận tài nguyên có hạn tới nơi này tán lưu võ giả cũng là trong võ giả tương đối yếu kém hoặc là thuần túy người mới võ giả đến thí luyện trên cơ bản khoảng cách điểm tiếp tế năm dặm mà đến tám dặm địa chi ở giữa mới là bọn họ chủ yếu phạm vi hoạt động vượt qua tám dặm địa cực thiếu mà nơi này khoảng cách điểm tiếp tế không sai biệt l ắ m có một mươi hai m ư ơ i ba dặm bộ dáng hơn nữa trước đó một mực có đám kia thiết bắc thương lan hoạt động cho nên cơ bản không có gì võ giả dám đến nơi này nhưng lại không sợ bị người phát hiện cơ hồ cả ngày phong hổ liền cơm chưa đều không trở về ăn liền ngâm mình ở nơi này thẳng đến trời tối đem chính mình đào ra hố to lại cho l ấ p bên trên phong hổ nhìn một chút bản thân trong hò m t kẻm cái kia đạt đến bốn chữ số trở lên con số không khỏi toét miệng hát tiểu khúc về điểm tiếp tế chương 253, thái độ kiên quyết tiểu tử ngươi rốt cục đã trở về đến cùng chạy đi đâu rồi tam thúc dư chấn nhìn thấy phong hổ cười nói ha ha đến xung quanh đi xem một chút tình huống chúng ta điểm tiếp tế về sau cũng không thể luôn là nút ở mười dặm trong phạm vi đi săn phải từ từ mở rộng phạm vi ta đi kiểm tra một chút tình huống phong hổ cười nói ân trở về đi hôm nay không biết vì sao đột nhiên đến rồi một đám người mang đi một chút thi thể cũng không biết là chuyện gì xảy ra lão tam dư chấn nhìn thoáng qua phong hổ dò xét tính hỏi tam thúc cái kia không phải chúng ta nên quản phong hổ khẽ gật đầu một cái nói những thi thể này quan hệ đến tà ảnh mà tà ảnh có thể nói là hoa hạ nắm chắc tổ chức ngầm ngay cả căn cứ khu chính phủ đều ở đã kích lấy đi những người này thi thể xem chừng cũng là nghĩ nhìn xem có thể hay không t r a ra chút gì manh mối đến t ố t ngươi có thể nói cho ta nhị thúc ngươi hắn hiện tại thế nào sao cái này ta cuối cùng có thể hỏi một câu a dư chấn nói khẽ phong hổ nghe vậy thân thể chấn động sau đó chậm dãi nói tam thúc có một số việc ngài biết rõ có một số việc ngài không biết nhị thuốc ngươi i ê n tâm ta sẽ không giết hắn nhưng là hắn cũng không khả năng lưu tại điểm tiếp tế ta sẽ tiến hắn sẽ căn cứ khu dưỡng lão nói là dưỡng lão kỳ thật cùng nhốt cũng kém không nhiều ăn ngon uống sướng mọi thứ đều cung cấp cũng có thể lên mạng giải trí cái gì đều được thì là không thể ra ngoài cũng không thể cùng những võ giả khác cái gì tiếp xúc không vì cái gì khác phong hổ sợ gia hỏa này bại phôi phong ra điểm tiếp tế thanh danh ân tốt ta kỳ thật lao nhị hắn mấy năm này d ã tâm càng lúc càng lớn ta cũng nhìn ra một chút đến lại thêm trước đó săn g i ế t siêu cấp thiết bối thương lang sự tình có loại kết quả này không ngoài ý có thể bảo trụ một cái mạng cũng không tệ rồi dư chấn nghe vậy gật đầu nói dù sao nhiều năm huynh đệ biết rõ người không có việc gì cũng không thể quá nghiêm khắc nhiều lắm lôi đình đao ngô trấn đã trở thành lịch sử những thi thể này bên trong thì có hắn một phần phong hồ nói khẽ còn có lôi đình đao ngô trấn hắn chết dư trấn nghe vậy không khỏi trên mặt kinh ngạc cái này v ị lôi đỉnh đao n ô trấn thanh danh ở nơi này mấy cái điểm tiếp tế phụ cận vẫn rất có danh khí đồng thời hắn lại nghĩ tới n ô trấn đã từng liên thủ với c á t thanh kém chút hại chết phong chiến mà lần này n ô trấn chết tại điểm tiếp tế nói rõ cái gì lập tức dư trấn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng đã mơ hồ suy đoán nói chấn tướng c á t thanh h ắ n thế mà thật sự dám can đảm như thế cấu kết ngoại nhân đi giết đại ca sao tam thúc ngày mai ta liền muốn cùng quan quan huấn luyện viên trở về về sau điểm tiếp tế sự tình ngươi muốn bao nhiêu giúp đỡ cha ta về sau chắc chắn sẽ không bạc đái tam thuốc phong hổ nói tiểu t ử ngươi nói cái gì đó cái khác không nói chỉ là một bước kia huyền cấp công pháp nhân tình này ta liền đã thiếu lớn dư chấn cười khổ nói mặc dù chỉ là một bộ hạ phẩm huyền cấp công pháp vậy cũng giá trị một tỷ đây cho dù là tìm một chút phương pháp có thể tiện nghi một chút tám chín ức vẫn là lớn Đó bất quá là một bộ ấ một quả huyền là c phong ạ phẩm công pháp, nhất định thể h công có c về sau ta ư ơ i tới tìm tốt h ơ nói Phong hổ n mẫu thân mình lưu lại công pháp phong h ổ không có ý định tùy ý truyền thụ mỗi lần thăng cấp đều có thể thu hoạch được càng thêm cao hơn một tầng công pháp cho đến bây giờ hắn cũng không biết công pháp này rốt cuộc mạnh cỡ nào ha ha có thể có một bộ huyền cấp hạ phẩm công pháp ta đã rất thỏa mãn dư trấn cười nói phong h ổ cười cười không lại nói cái gì lấy thực lực của hắn về sau muốn theo dư chấn làm một bộ tốt hơn công pháp cũng không khó chờ mình trở thành chiến thần về sau liền xem như địa cấp công pháp sợ là cũng có thể làm ra về đến phòng chờ phong chiến t ử trong tu luyện tỉnh lại thuận tiện nuôi nấng một phen tiểu lam vân h ổ tiểu gia hỏa này trừ hắn cho đồ vật người khác cho đều không ăn nhưng lại khá là phiền phước căn cứ quan g quan g huấn luyện viên nói rất nhiều hung thú mới mới sinh kỳ thời điểm cũng sẽ như vậy chờ thêm đoạn thời gian chậm rãi lớn lên trí lực cao hơn một chút thời điểm liền sẽ không phiền t o á i như vậy cũng không lâu lắm phong chiến từ trong tu luyện tỉnh lại nhìn thấy phong hồ không khỏi cười nói làm sao muộn như vậy mới trở về đụng phải chút chuyện lão ba ngươi cái này địa cấp hạ phẩm công pháp tu luyện thế nào phong hồ hỏi ha ha đương nhiên rất không tệ hiệu quả s o huyền cấp công pháp mạnh hơn nhiều lúc đầu dựa theo ta đoán chừng nếu là tu luyện huyền cấp công pháp mà nói muốn tu luyện tới siêu cấp võ giả nhị đoạn đoán chừng cần hơn một năm thời gian có thể sử dụng địa cấp công pháp đoán chừng tối đa cũng liền bảy tám tháng a phong chiến nói có thể tiết kiệm không sai biệt lắm hơn phân nửa thời gian từ đó có thể biết càng cao cấp công pháp càng là khủng bố như vậy lão ba ta hôm nay đi ra ngoài một chuyến mang theo hạt châu này thời điểm lại từ trong hạt châu lấy được một bộ phận công pháp vẫn như cũng là chúng ta bây giờ tu luyện công pháp một phần khác đẳng cấp đã tăng lên tới địa cấp trung phẩm phong hồ nói cái gì địa cấp trung phẩm phong chiến nghe vậy không khỏi thất kinh nói ân cũng không biết ta cái kia mụ mụ ở nơi này trên hạt châu thiết t r í thứ gì chỉ cần ta có thể đạt tới tầng thứ cao hơn liền có thể thu hoạch được cao hơn công pháp phong hồ nói mẫu thân ngươi nàng không đơn giản a phong chiến nghe vậy tự lẩm bẩm mặc kệ nhiều như vậy tóm lại không nên phụ lòng nàng kỳ vọng hai cha con chúng ta có thể sớm ngày trở thành chiến thần cấp cao thủ cũng có thể đi tìm nàng phong hồ nói ân nhất định phải tìm tới nàng ta có rất nhiều nghi vấn phong chiến hung hăng gật đầu nói đến, đem được đó tiên công ngươi. Phong nói. người ta trước thu Sau hai mới hoạch pháp cho pháp hổ dạy kỳ h h chân phong hổ chỉ phong chiến hành pháp nhớ hạt không theo nhanh hơn、ngươi. Chỉ dẫn xong công pháp, phong hổ o Lão xong a ba, mang ta n ngồi xuống, dẫn, vận nội công tuyến này, nếu ngươi luyện nên ngươi. dẫn công miệng nói. lực, tốc trâu giúp tại dưới đi, tu trợ sự lộ độ đem mở kỹ. k thật ý nghĩ này phong hổ trước đó thì có hạt châu gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ tu luyện với hắn mà nói xác thực dùng rất tốt nhưng là hắn còn có một loại khác phương thức có thể nhanh chóng gia tăng nội lực chính là đi hoang dã đánh giết hung thú đánh giết hung thú tốc độ tu luyện có thể so sánh sử dụng hạt trâu này nhanh hơn rất nhiều mà hạt trâu dạy cho cha mình cũng có thể đạt tới to lớn nhất lợi dụng hiệu quả không được hạt trâu này ngươi nhất định phải cầm nó là m ẫ u thân ngươi lưu cho ngươi đ ổ vật phong chiến nghe vậy lắc đầu nói lão ba đây là nàng lưu cho hai chúng ta không chỉ là ta phong hồ lắc đầu nói vậy cũng không được n g ư ơ i mang theo nó sẽ tu luyện càng nhanh cha ngươi có thể còn kém rất rất xa ngươi tiền đồ trọng yếu chiến thần võ quán bên trong cao thủ nhiều như mây rất nhiều người phía sau đều có đại gia tộc thậm chí cả chiến thần ủng hộ ngươi muốn cùng bọn họ tranh đoạt tài nguyên tranh đoạt thứ tự cái gì cha ngươi ta cũng giúp ngươi bên trên ngươi cái gì liền cao cấp y phục tác chiến đều không biện pháp giúp ngươi phối trí một t h ầ n hạt châu này là mẹ ngươi mẹ lưu cho ngươi duy nhất đồ vật cũng là ngươi mang theo trong người a phong chiến nói thế nhưng là đừng như n g là thứ này hiệu quả quá khoa trương nếu là bị ngoại nhân biết được cha ngươi ta cũng không có bản sự kia có thể giữ được liền cùng tiểu lam vân hổ một dạng những vật này chỉ có ngươi có thể bảo trụ đặt ở ta chỗ này ngược lại là cái thái họa phong chiến lắc đầu nói phong hổ nhìn xem phong chiến thái độ kiên quyết không thể làm gì khác hơn nói vậy tối nay ngài lại dùng một buổi tối ngày mai ta lại mang đi chương hai trăm năm mươi bốn n hết sáng sớm hôm sau trước khi rời đi phong hổ lần nữa đưa ra muốn đem ngọc châu lưu lại thế nhưng phong chiến kiên trì không cho phép cuối cùng chỉ có thể mang đi quang quang huấn luyện viên là người điều khiển phong hổ ngồi ở phía sau tiểu hồ ly ngồi s ồ m ở phong hổ bờ vai bên trên mà tiểu lam ngọc hổ thì là bị phong hổ ôm vào trong ngực một đường tiến lên cơ hồ theo tới thời điểm không sai biệt lắm đi không ra mấy trăm mét khoảng cách luôn có thể đụng phải một chút không biết trời cao đất rộng c h ứ a n g ạ i v ậ t mỗi lần gặp được loại tình huống này nếu không phải là phong hổ xuất thủ nếu không liền trực tiếp để cho tiểu hồ ly xuất thủ ngẫu nhiên gặp được một cái siêu cấp hung thú là phong hổ cùng tiểu hồ ly liên thủ đối địch tiểu hồ ly này từ khi lần trước ăn cái kia cây nấm về sau tiến bộ rất nhanh hiện tại đã là lờ vờ s á c ấ p nhưng phàm là nó cùng phong hổ đồng loạt ra tay đánh giết đối thủ nó cũng có thể thu hoạch được điểm kinh nghiệm từ đó tăng lên thực lực bản thân hơn nữa căn cứ phong hổ quan sát tiểu hồ ly này tấn cấp cần thiết điểm kinh nghiệm so với chính mình ít hơn rất nhiều cho nên mới có thể nhanh như vậy tấn cấp làm lờ vờ s á cớp đương nhiên cho dù là lờ vờ s á cớp tiểu hồ ly cũng không khả năng là siêu cấp hung thú đối thủ g ặ phong được siêu cấp siêu u tiểu hồ ly chỉ phụ trách phóng đại triều, n phóng dụng tinh thần sóng súng g thú, trách hồ chỉ phụ kích, h đại ly p sử mà h ồ thì là thừa cơ tiêu diệt đối thủ, là cơ đối i đ ể mở kinh nghiệm hai người riêng đi đi, tiểu phần mình thu hoạch được một bộ phận. Càng đi về phía trước đi, nên thì sẽ đến tiểu lam Ngọc Phong thu hoạch phía thì Hồ hồ một Lam m lao ra được trước bộ về sẽ miệng nhìn về phía quan g quang huấn luyện viên nói ân không sai biệt lắm sắp tới bất quá ngươi cũng không cần trông cậy và có thể gặp được đến cái kia lam ngọc h ồ vương quan g quang huấn luyện viên nói vì sao nó muốn dọn nhà sao phong hồ hỏi là nói như vậy đạt tới thú vương cảnh giới về sau đều sẽ tuyển cái địa phương xem như bản thân hang ổ sau đó thu nạp một nhóm lớn thủ hạ ở bên người thú vương phía dưới hung thú lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể thúc đẩy đồng tộc hung thú tỷ như thiết bối thương lang cho dù là đỉnh cấp cũng chỉ có thể thúc đẩy thiết bối thương lang liền thổ lang đều thúc đẩy không được nhưng là đạt tới thú vương cảnh giới cũng không giống nhau thú vương không chỉ là một tộc vương mà là vạn thú tri vương có thể thúc đẩy khác biệt chủng tộc hung thú tới làm nó thủ hạ sau đó chiếm cứ địa bàn phảng phất một cái cỡ nhỏ quốc độ một dạng mà nó chính là quốc vương nơi này cách xa trung nguyên căn cứ khu vẫn là quá gần lam ngọc hổ vương không có khả năng một mực ở lại đây quá nguy hiểm cho nên nó hiện tại nên hướng về bắc phương đi rồi à tìm rời xa căn cứ khu thậm chí trực tiếp liền đi tìm một cái đỉnh núi hoặc là vứt bỏ thị trấn chiếm núi làm vua để cho thủ hạ thu thập tài nguyên cung cấp cho nó tiến hóa quan quan huấn luyện viên nói còn có loại này thao tác vậy không phải nói từng cái thú vương bên người đều có một đoàn hung thú nếu là chiến thần muốn trừ bỏ diện cái nào đó thú vương còn được đối mặt số lớn hung thú phong hồ hỏi ân là như thế này đương nhiên thú vương dù sao trí tuệ rất cao hơn nữa tính tình không đồng nhất cũng không phải tất cả thú vương đều nguyện ý thành lập thế lực thu nạp hung thú xem như thuộc hạ cũng có một chút độc hành thú vương những cái này thú vương thậm chí sẽ không xa vạn giảm khắp nơi lang thang hoặc là đi khiêu chiến thú vương khác lấy đạt tới tăng lên tôi luyện bản thân mục tiêu quan g huấn luyện viên nói còn có dạng này thú vương lao tiên h những cái này thú vương quả thực cùng nhân loại không có gì khác biệt phong h ổ nghe vậy không khỏi giật mình nói du lịch khiêu chiến tăng lên bản thân trở thành c ư n g giả đây là một cái hung thú nên làm việc sao thấy thế nào đều hẳn là nhân loại võ si mới có thể làm ra hành vi người cho rằng đâu thú vương trí tuệ đã rất cao so với nhân loại bình thường cũng không kém đi nơi nào. kém đi quan quan huấn luyện viên nói cái kia đã như vậy nhân loại cùng hung thú vương ở giữa kỳ thật cũng không nhất định nhất định phải đánh sinh đánh tử nói không chừng còn có thể kết giao bằng hưu phong hổ nói người cái này n ã o động bất quá ngươi nói lại là không sai nhân loại cùng thú vương làm bạn ví dụ kỳ thật không ít tỉ như ngươi bây giờ cùng cái kia lam vân h ổ vương kỳ thật chính là bằng hữu quan hệ nếu là ngươi lần sau gặp lại nó nó chắc chắn sẽ không ăn ngươi cũng sẽ không đi tổn thương nó quan quan huấn luyện viên nói ân như thế có tiểu lam vân h ổ tại nhà cũng không biết tiểu gia hỏa này lúc nào mới có thể giống nó phụ mẫu một dạng hùng vũ phong h ổ nói càng cao cấp hung thú trưởng thành chu kỳ lại càng dài đương nhiên có đôi khi cũng nhìn t r ủ n g tộc tỉ như chuột tộc tốc độ phát triển cũng rất nhanh mới sinh con chuột nhỏ mấy ngày liền có thể đạt tới sơ cấp dưới tình huống bình thường sơ cấp hung thú sinh trưởng chu kỳ tại một tháng khoảng trường trung cấp hung thú tại ba cái tháng đến nửa năm cao cấp hung t h ú không sai biệt lắm muốn một năm siêu cấp hung thú hai năm đến ba năm đỉnh cấp hung thú trưởng thành chu kỳ không sai biệt lắm muốn năm năm về phần tiên thiên thú vương đó thì không rõ lắm nhân loại còn không có từng thu được tiên thiên thú vương con non ghi chép hoặc có lẽ là có bất quá là cơ mật không có người để lộ ra đến thời gian này kỳ thật đã rất ngắn ngẫm lại xem một tên i nhân loại nếu là muốn tu luyện tới đỉnh cấp võ giả cho dù là thiên tài đi nữa sợ là cũng phải hai mươi tuổi trở lên thật giống như quán chủ đại nhân kia nhi t ử đại phi một dạng lam vân hổ sinh trưởng chu kỳ tại năm năm khoảng trừng đi bất quá ngươi nếu là bỏ được trên người một vật ngược lại là có thể để nó gia tốc thành thục quan g quang huấn luyện viên nói ân ý ngươi là trên người của ta có năng lực để cho tiểu gia hỏa này nhanh chóng tăng lên đồ vật là cái gì phong hổ nghe vậy hỏi tiểu gia hỏa này muốn năm năm mới có thể thành thục năm sau bản thân sợ không phải đã sớm thành chiến thần vậy cái này tiểu g i a hỏa đối với mình còn có thể có cái gì trợ giúp nếu là có thể để nó mau mau tăng lên tự nhiên vẫn là mau chóng một chút tốt cho dù là bỏ ra một chút để ngủ cũng đáng chính là nó phụ thân đưa ngươi đồ vào ta linh thạch có thể tăng tốc hung thú tốc độ phát triển đương nhiên trừ bỏ linh thạch còn có một số đặc thù đang ăn dược hoặc là cho thêm nó ăn cao năng lượng đồ ăn tỉ như hung thú vương thịt cũng có tăng tốc tiến hóa tác dụng quan g quan g huấn luyện viên nói linh thạch cái này còn đáng tin một chút bản thân thùng vật phẩm bên trong thế nhưng là có gần 2.000 khối linh thạch đầy đủ nó sử dụng về p h ấ n đan dược thôi được rồi chính mình cũng không nhiều tiền như vậy mua đan dược ăn còn cho nó mà t h ú vương vương thịt càng là tán d ố c hung t h ú vương à nếu là hắn có thể săn g i ế t hung t h ú vương bản thân sợ cũng thành chiến thần còn cần nuôi nâng cái này tiểu làm ngọc hồ sao linh thạch hữu dụng quan g quan g huấn luyện viên không phải nói không đến chiến thần cảnh giới không cách nào trực tiếp lợi dụng linh thạch sao phong hồ hỏi đồ đần đó là đối với con người mà nói là như thế này còn nhớ rõ trước ngươi hỏi qua ta linh thạch này dùng như thế nào sao quan g quan g huấn luyện viên nói ăn hết ngươi là nói có thể cho hung thu trực tiếp ăn hết phong hồ hỏi chính là ý này nhân loại không cách nào tại chiến thần cảnh giới trước đó trực tiếp lợi dụng cũng là bởi vì nhân loại dạ dày không được không tiêu hóa nổi linh thạch ngươi còn nhớ rõ lam vân hổ vương đương sơ cho ngươi khối linh thạch này thời điểm là thế nào lấy ra quan quan huấn luyện viên nói phun ra phong hổ lập tức nghĩ tới lam vân hổ vương phun ra linh thạch bộ dáng chương hai trăm năm mươi lăm yêu nếu là có linh thạch nuôi nấng vậy muốn bao lâu thời gian có thể tiến vào thành thục kỳ phong hổ nghe vậy hỏi cái này thì không rõ lắm mặc dù mọi người đều biết sử dụng linh thạch có thể rút ngắn hung t h ú trưởng thành chu kỳ nhưng là cực ít sẽ có người làm như thế linh thạch quá mức chân quý cho dù là các chiến thần bình thường tu luyện cũng rất ít trực tiếp sử dụng linh thạch càng nhiều là xem như thời khắc mấu chốt bổ sung công lực dùng để cứu mạng quan g quan g huấn luyện viên nói không biết phong hổ nghe vậy khá là thất vọng bất quá mặc kệ cái này có thể rút ngắn bao nhiêu có bao nhiêu tính bao nhiêu đi dù sao phong hổ là dự định một mực cho nó ăn linh thạch đương nhiên không chỉ là tiểu lam vân hổ còn có tiểu h ổ ly cũng giống như vậy hung thu tại nồng độ linh khí tương đối cao địa phương tốc độ tiến hóa sẽ tăng nhanh đây cũng là trước đó tiểu hồ ly sống ở đó mỏ linh thạch phía trên không nguyện ý đi nguyên nhân vậy được rồi ta liền lấy trong tay khối linh thạch này thử xem phong hồ nói ngươi thật muốn làm như vậy à? tiểu tử quá xa xỉ à? liền xem như chiến thần thế g i a trực hệ l ờ i sau đều không ngươi xa xỉ như vậy tiểu gia hỏa này tối đa cũng chính là năm năm mà thôi liền có thể trưởng thành là đỉnh cấp hung thú thời gian năm năm không lâu lắm à quang quang huấn luyện viên nghe vậy không khỏi liếc mắt nói hắn chỉ là như vậy nói chuyện ai có thể nghĩ tới gia hỏa này đúng như thất bại này nhà đương nhiên muốn làm như thế chiến thần thế g i a trực hệ đời sau cùng ta lại không giống nhau có chiến thần thế g i a làm chỗ dựa tự nhiên có thời gian các loại ta cũng không có thời gian như vậy chờ phong hồ lắc đầu nói thời gian năm năm đem đổi lấy một cái đỉnh cấp hung thú nói thật không tính thật lâu phong hồ hiện tại mới vừa v ặ n tiến vào cao cấp võ giả cảnh giới nếu không phải là có có thể xưng hoặc trò chơi hệ thống cung g ấ p mười lần tốc độ tu luyện tụ linh châu tại năm năm sau phong hổ sợ là còn chưa hẳn có thể đạt tới siêu cấp võ giả cảnh giới đến lúc đó thân làm cao cấp võ giả liền có thể mang theo đỉnh cấp hung thú bốn phía hoành hành còn có cái gì không vừa lòng vấn đề ngay tại cùng phong hổ tốc độ phát triển quá nhanh tiến vào chiến thần cảnh giới phong hổ mặc dù không xác định có thể sử dụng bao lâu nhưng nên không dùng đến năm năm thời gian dài như vậy cho nên hắn vô cùng cần thiết tiểu lam vân hổ có thể nhanh chóng trưởng thành Tốt à, tiểu tử ngươi. thật đúng là phung phí của trời quang quang huấn luyện viên nghe vậy không khỏi lắc đầu nói bọn họ một đường đi tới cũng xác thực thấy được vài ngày trước lam vân hổ vương cùng độc nhãn lang ở giữa chiến đấu qua sau lưu lại dấu vết chỉ bất quá những cái kia ngã xuống đất siêu cấp thiết bối thương lang thi thể cả đám đều không thấy căn bản không cần n g h ĩ cũng biết nhất định là bị k ẻ bên này kẻ săn mồi ăn nhìn đến lam vân hổ vương chân mang theo vợ hắn cùng hải tử đi thôi phong hổ nói tiểu lam vân hổ tựa hồ là n g ư ờ i thấy cái gì quen thuộc hỏi không còn đâu phong h ổ t r o n g n g ư ợ c ủi đến ủi đi ân đi thôi kỳ thật ngươi nên may mắn nó đi thôi quan g quan g huấn luyện viên nói may mắn có ý tứ gì phong h ổ hỏi đi qua mấy ngày nay thời gian tiểu lam vân h ổ thương thế đã trở nên khá hơn không ít hiện tại đã có thể bản thân đi bộ hoàn toàn không có làm sơ trọng thương ngã gục bộ dáng nếu để cho lam vân h ổ vương thấy được hiện tại tiểu lam vân h ổ ngươi cảm thấy nó sẽ làm thế nào quan g quan g huấn luyện viên hỏi quan quan huấn luyện viên ý ngươi là nó sẽ đem tiểu lam vân hổ lại từ bên cạnh ta đoạt lại đi phong hổ nghe vậy mồ hôi lạnh đồng địa hắn có thể không nguyện ý đem tiểu lam vân hổ đưa trở về lại vì sao không nó lúc trước sở dĩ nhường ngươi mang đi tiểu lam vân hổ cũng là bởi vì nó biết rõ tiểu lam vân hổ đi theo nó đoán chừng là sống không được lại gặp lại ngươi y thuật cao siêu cho nên mới nhường ngươi mang đi tất nhiên hiện tại nó hài tử đã tốt rồi vì sao không đoạt trở về quan g quan g huấn luyện viên hỏi ngược lại tốt ta phong hổ thế mà không biết nói gì nhìn đến hung thú vương trí lực quá cao cũng không phải một chuyện tốt làm sao đưa ra ngoài con trai còn có thể muốn trở về từ nơi này rời đi một đường tiếp tục tiến lên nửa đường bên trong gặp một cái đỉnh cấp hung thú đại tinh tinh c ả n đường quan g quan g huấn luyện viên tiến lên đứng vững một người một thú qua mấy chiều tựa hồ cũng biết rõ đối phương không dễ trọc sau đó hòa bình tách ra phong hổ bọn họ tiếp tục tiến lên nhìn thấy không đây chính là gặp được trí lực cao hung thú chỗ tốt nó sẽ không cùng ngươi liều chết một khi biết rõ ngươi không dễ t r ọ c liền sẽ chủ động từ bỏ quan g quan g huấn luyện viên nói ân quan g quan g huấn luyện viên ngươi nói nếu là cái này hung thú trí lực có mạnh hơn một chút tỉ như giống những hung thú kia vương loại hình trí tuệ không thua nhân loại chẳng lẽ có thể hòa bình dung nhập vào thế giới loài người đến phong hổ nói tự nhiên có thể ta đã nói với ngươi sư phụ ta có một con sùng vật cũng là lam vân hổ vương nó cũng rất thông minh ngươi nói chuyện nó đều có thể hiểu được thậm chí nó sẽ còn viết chữ đọc sách chơi máy vi tính quang quang huấn luyện viên nói phốc phốc lợi hại như vậy đây không phải là cùng tây du bên trong yêu quái một dạng phong hầu nghe vậy trong đầu không khỏi xuất hiện một cô phong cách vẽ một cái trưởng thành lam vân h ổ vương ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành sau đó hai cái móng đuốt cao cao dơ hồng lâu mộng trong miệng lẩm bẩm lâm đại ngọc đương nhiên quái coi là bất q u á yêu quang quang huấn luyện viên nói ra cái chữ này thời điểm còn vô ý thức hướng về bốn phía nhìn một chút phảng phất là sợ người khác nghe được một dạng yêu thế nào phong hồ hỏi về sau không nên tùy tiện nói cái chữ này bằng không thì rất dễ dàng cho ngươi đưa tới phiến phước thiên đại phiến phước quan g quan g huấn luyện viên thấp giọng hướng về phía phong hồ nói phong hồ nghe vậy không rõ ràng cho lắm yêu cái chữ này lúc nào thành cấm kỵ thậm chí ngay cả nói đều không cho nói nói với ngươi ngươi cũng không hiểu kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng tóm lại đây là cấm kỵ không thể n h ắ c lên quan g quan g huấn luyện viên nói cái kia cũng nên có cái lý do chứ phong hổ im lặng nói lý do sư phụ ta nói cho ta biết đó là so thú vương cao hơn một cái cấp bậc tồn tại quan g quan g huấn luyện viên khuôn mặt nghiêm túc nói so thú vương cao hơn một cái cấp bậc tồn tại đó là cái gì phong hổ có chút mậu bức thú vương chẳng lẽ không phải trên cái thế giới này mạnh nhất hung thú đại danh từ sao còn có mạnh hơn này tồn tại cái kia phong hổ còn muốn nói tiếp cái gì mà quan g quan g huấn luyện viên thì là khe khẽ lắc đầu sau đó xoay người sang chỗ khác trên đường đi hai người đều ở vào trạng thái yên lặng tựa hồ nhắc tới yêu về sau quan g quan g huấn luyện viên tâm tình có chút trầm nặng mà phong hổ thì là đang nghĩ thú vương phía trên yêu rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại thú vương cảnh giới khẳng định cũng hoàn toàn tương tự chỉ là phong hổ bây giờ còn không rõ ràng phía trên là làm sao chia mọi người thống nhất đều sẽ đ ỉ n h cấp hung thú phía trên tồn tại xưng là thú vương thôi nhìn đến thực lực mình vẫn là quá thấp rất nhiều thứ cũng đều không hiểu mà trên cái thế giới này nước cũng xa xa so với chính mình trong tưởng tượng phải sâu nhiều cứ như vậy hai người một đường không nói chuyện một mực đem xe gắn máy lái đến chiến thần võ quán học viện điểm tiếp tế phụ cận sau đó quang quang huấn luyện viên xuống xe phong hổ một thân một mình cưới xe gắn máy mang theo tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ lại lớn như vậy dao động xếp đặt cứ đi thẳng một đường trở về điểm tiếp tế phong hổ biến mất đã dòng dã năm ngày một lúc sau chương ó quan ệ nhiệt phong gặp hổ không sao cũng xuống n g đi, dù sao tất cả mọi tất độ cả dù ờ i rất b hai trăm năm mươi sáu hôn chướng vương b ắ t đản thấy không là phong hổ g i a hỏa này đã trở về ta thiên thực sự là hắn hắn thế mà thực đã trở về hơn nữa còn là từ khu hoang dã bên kia trở về đúng là điên hắn là làm sao xuyên việt tới ta dùng là điện thoại định vị qua nơi này và phong ra điểm tiếp tế khoảng cách khoảng cách thẳng tắp hơn trăm bên trong hơn trăm dặm không người hoang dã tất cả đều là hung thú ta láo thiên hắn một cái trung cấp võ giả là làm sao làm được ngưu bức quá ngưu bức trung cấp võ giả vừa đi vừa về xuyên việt trăm dặm hoang dã ngươi nhất định chính là ta idol rất nhanh bởi vì phong hổ trở về toàn bộ điểm tiếp tế đều lâm vào dậy sóng bên trong hắn khi trở về ở giữa điểm không sai biệt lắm vừa vặn gặp phải cơm chưa điểm trên đường đi đều có thu hoạch sau đó chạy về điểm tiếp tế ăn cơm phong hổ một đường chạy như bay tự nhiên cùng rất nhiều người đánh đối mặt có quan hệ phong hổ trở về tin tức rất nhanh tại truyền khắp toàn bộ điểm tiếp tế đương nhiên đang t ạ i ra sức săn giết hung thú đinh nguyên biết rõ tin tức này về sau oán hận quay đầu nhìn thoáng qua điểm tiếp tế phương hướng đáng chết phong hổ ngươi thế mà nhìn như vậy không nổi ta chờ coi ta sẽ không thua ngươi không phải do đinh nguyên không tức giận hôm qua mới vừa nói xong dùng nửa tháng này đi săn tích phân đến đánh cược thua trận người thả vứt bỏ lòng vi vi kết quả g i a hỏa này trong nháy mắt liền chạy đi phong ra điểm tiếp tế đem cùng mình đổ ước ném ở một bên trọn vẹn qua sau năm ngày mới trở về mẹ t r á i trứng ngươi nói đây là ý gì rõ ràng xem thường bản thân cho là hắn mười ngày thu hoạch cũng đủ để thắng được lần này đổ ước thắng lợi đinh nguyên dù sao cũng là uy tín lâu năm thập đại cao thủ chỗ nào chịu được cái này vũ nhục tự nhiên là đối với phong hổ hận thấu xương đối với đinh nguyên mà nói cho dù là thua đó cũng là muốn thua đường đường chính chính tâm phục khẩu phục mới được sao có thể tại vừa mới bắt đầu muốn so thời điểm trước hết chạy năm ngày trở lại thật giống như hai cái lúc đầu lực lượng ngang nhau người chơi cờ tướng còn không c o đối chiến đối phương liền nói đến ta nhường ngươi xe ngựa pháo ngươi nói ngươi để cho đinh nguyên trong lòng nghĩ như thế nào nhất là đinh nguyên trước đó còn kém chút có một lần đoán ước liên la lại phong hổ vừa đi ngày đầu tiên bởi vì tin tức giao lưu trễ dẫn đến tất cả mọi người cho rằng phong hổ chết tại hoang dã không có trở lại điểm tiếp tế mà lúc này đây đã có người nao động mở ra đem đối tượng hoài nghi trực chỉ đinh nguyên ai bảo hai người bọn họ hôm qua mới vừa đã xảy ra mâu thuẫn đối với người trẻ tuổi mà nói ở đối mặt m ỹ n ữ thời điểm cái gì việc ngốc cũng có thể làm đi ra diễn s á t tinh địch hợp tình hợp lý trọng yếu nhất tất cả học sinh bên trong cũng chỉ có hắn có cái này động cơ cùng thực lực nếu không phải về sau có học sinh phát hiện phong hổ đại phát thần uy video cộng thêm trường học bác bỏ tin đồn hắn sợ là nhảy và o h o à n g h ạ đều không tẩy sạch đương nhiên hận phong hổ còn không chỉ đinh nguyên long vi vi có thể nói so với hắn còn hận phong hổ nguyên nhân rất đơn giản long vi vi địa vị rất lớn cho tới nay nàng muốn thứ gì cơ hồ là không có không chiếm được cũng may long vi vi không phải loại kia tiểu bá vương tựa như nữ sinh ngược lại thuộc về loại kia s o n g tương đối do lý lẽ nàng không thích võ giả đối với khoa học cảm thấy hứng thú cho nên chỉ muốn làm một gã nhà khoa học thế nhưng là phong hổ một trận tiểu bàn tay đánh vào long vi vi cái mông nhỏ bên trên để cho nàng lập tức cải biến bản thân trước đó ý nghĩ nàng muốn báo thù muốn tự tay đem nàng nhận được khuất nhục cho đòi lại cho nên nàng luyện võ tính cách cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ lên sau đó tiến vào chiến thần võ quán học viện c h ỉ t i ế c cho dù nàng là thiên tài cho dù hắn tại mười sáu tuổi thời điểm mới bắt đầu tập võ so với thường nhân muộn đã nhiều năm nhưng vẫn cũ ở ngắn ngủi trong ba năm vượt qua khí cảm thực tập võ giả sơ cấp võ giả đạt đến trung cấp võ giả lục đoạn thực lực nhưng vẫn cũ không cách nào báo t h ủ phong hổ tốc độ tiến bộ viễn siêu người bình thường ngoài tưởng tượng hơn nữa sức chiến đấu cùng nàng càng thêm không phải một cái cấp bậc kỳ thật nàng có cơ hội báo t h ủ liền là lại phong hổ vừa mới vào trường học vẫn chưa hoàn thành cơ sở huấn luyện thời điểm chỉ tiếc lúc kia long vi vi đoàn trước không đến phong h ổ sẽ coi nhanh như vậy tiến bộ hắn cơ sở huấn luyện còn không có kết thúc liền đã thành trung cấp võ giả tiếp theo thành tân sinh thủ tịch sau đó lại một đường hát vang tiến mạnh tại chiến thần võ quán phá vỡ ghi chép lấy trung cấp võ giả chi thân lịch phạt cao cấp võ giả thành trước đó chưa từng có thở đại cao thủ một trong nàng kia liền càng thêm không vui không đùa còn chưa tính cùng l ắ m thì t h ủ này lão nương không báo đây là long vi vi ý nghĩ ân rất khuất nhục ý nghĩ thế nhưng là mỗi nghĩ đến lần này hoang dã đặc hấn hai người lại gom lại một khối càng bởi vì một ít sự tình dẫn đến năm đó cái kia đoạn chuyện cũ ở trường học truyền bá là sôi sùng sục ban đầu đi tới điểm tiếp tế cái kia vài đầu nàng luôn cảm giác phía sau có người đối với nàng chỉ trỏ cho dù là hiện tại chỉ cần có người nói thì thầm nàng đều cảm giác người ta đang nói nàng nói xấu nàng cảm giác mình đã có chút thần kinh tố chất mà tiến vào điểm tiếp tế về sau một mực theo đuổi nàng đinh nguyên bởi vì phía trên những sự tình kia càng là trực tiếp tìm tới phong hổ sau đó hai người không hiểu thấu đến rồi vừa ra vợ kịch long vi vi tranh đoạt chiến ai có thể thắng được lần này thắng lợi người đó liền có thể có được long vi vi đối với cái này long vi vi thật muốn giận mắng một câu hai người các ngươi vương bắt đạn lấy ta làm tiền đặt cược đi qua ta đồng ý sao cực t h i cược rồi à long vi vi trong lòng kỳ thật hơi có một chút xíu tiểu đắc ý xem đi lão nương mị lực vẫn là rất lớn liền thập đại cao thủ đều là ta tranh giành tình nhân thế nhưng là ngày thứ hai liền truyền ra phong hổ không thấy lúc đầu nàng cũng là để vì phong hổ chết rồi trong lòng còn khá là áy náy cảm giác hắn có thể là quá muốn thắng được đồ ước cho nên xâm nhập hoang dã sau đó mới đã chết vì thế nàng còn chạy mấy giọt nước mắt nhưng mà ai biết tên vương bắt đàn này căn bản không phải chết rồi mà là bỏ lại đồ ước chạy tới cái gì phong ra điểm tiếp tế lập tức long vi vi liền sốt ruột ngươi phong hổ rốt cuộc là có ý tứ gì tiếp nhận đồ ước cũng không tiện xong đi thực hiện lời hứa ngược lại chạy đến bên ngoài đi chơi ngươi làm như vậy đem lão nương đặt chỗ nào cũng quá không cầm lão nương coi ra gì rồi a nhất định chính là cái hôn t r ư ớ n g vương bát đản tiểu tiểu ngươi nói cái gì phong hổ tên vương bát đản kia đã trở về long vi vi bên người tên nhỏ con nữ sinh có một cái rất phù hợp nàng hình thể danh tự tiểu tiểu ân đúng vậy à hắn đã trở về rất nhiều người đều nhìn thấy cưới xe gắn máy trở về nghe nói còn mang theo hai sùng vật tiểu tiểu nói hắn không phải có một con tiểu hồ ly tại sao lại làm ộ t cái sùng vật gia hòa này không phải là có cái gì đam mê à? long vi vi hồ nghi nói ngươi quản hắn có cái gì đam mê làm cái gì chẳng lẽ vi vi ngươi ưa thích tổn thương hắn tiểu tiểu hé miệng cười nói thích ngươi cái đại đầu quỷ à, cái này đồ h ô n trướng thế mà ở đánh cược thời điểm chạy năm ngày bây giờ còn lấy cái gì cùng đinh nguyên so a long vi vi cả giận nói ha ha còn nói không phải ưa thích hắn hiện tại liền bắt đầu lo lắng cho hắn tiểu tiểu nói người còn nói đi chúng ta cũng đi nhìn xem gia hỏa này chạy năm ngày mới trở về cũng không biết đi làm cái gì vừa nói long vi vi lôi kéo tiểu tiểu cùng đi tìm phong hồ chương hai trăm năm mươi bảy một cước đạp bay một mỹ nữ cảm tạ cờ lì phập tinh du bình giờ phút này phong hổ xe gắn máy đã đứng tại điểm tiếp tế trong sân tiểu hồ ly ở tại phong hổ bờ vai bên trên không chịu xuống tới mà tiểu lam vân hổ thì là h a n g hái trên mặt đất chạy loạn tiến vào một cái hoàn cảnh xa lạ tiểu lam vân hổ không có chút nào sợ người lạ cũng không sợ chung quanh những người khác ngược lại có đôi khi sẽ còn dương nhanh múa vớt uy hiếp người khác thật đáng yêu tiểu cầu phong hổ đây là sủng vật sao một cái tự nhận là dáng dấp coi như có thể học tỉ chậm rãi tới gần phong hổ mỗi đi một bước liền đổi một cái tư thế mỹ lệ dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ con lẳng lơ này nhìn thấy cao thủ liền bán làm phong tao thực sự là đủ ai người ta có khoe khoang phong tao v ư ơ liếng ngươi có sao ừ có gì đặc biệt hơn người không phải liền là dễ coi một chút ngực lớn điểm eo nhỏ điểm chân dài điểm mà thôi ngực lớn eo nhỏ chân dài dáng dấp lại đẹp mắt như thế vẫn chưa đủ sao mắt thấy cái kia học tỷ tới một chút hâm mộ đấu kỵ học tỷ bắt đầu ở nơi đó nghị luận ở mỹ mà phong hổ thì là rất im lặng nhìn xem cái này vị học tỷ nói học tỷ ngươi đây là cái gì ánh mắt nó rõ ràng là l á o hổ cái gì chó a liền lam vân hổ đều nhận không ra thực sự là không biết cái này học tỷ là thế nào thi đậu chiến thần võ quán học viện l á o hổ ân phong hổ nhìn không ra ngươi thật thích tiểu động và ta cái kế học tỷ cười muốn thân thủ đi vớt ve một lần tiểu lam vân hổ kết quả tiểu lam vân hổ hướng về phía muốn đưa tay ra há miệng liền cắn trần quơ tui net phong hổ phản ứng kịp thời trực tiếp một cước đá ra đương nhiên hắn không phải đạp tiểu lam vân hổ hắn có thể không nỡ đó là hắn tâm can hắn đạp là cái kia học tỷ bay thẳng bắt đầu một cước đem nàng đá ra xa hơn hai mét nhìn đám người cũng là sững sờ sững sờ đổ mồ hôi thật là hung hãn phong hổ cái kia học tỷ mặc dù thường xuyên khoe khoang phong tao nhưng không thể không nói tuyệt đối là một mê người mỹ nhân phôi bình thường nàng muốn đi cùng cái nào đó cao thủ kết giao tám chín phần mười đều có thể đạt được c ước muốn cho dù có người t r ư ớ n g mắt nàng nhưng là tuyệt đối không có bay lên một cước đem hắn đạp bay đạo lý a đương nhiên cũng không phải là phong hổ tâm o a n mà là vì cái này vị học tỷ suy nghĩ tiểu lam vân hổ đừng nhìn kích cỡ nhỏ vẫn là mới sinh ấu thú nhưng thực tế cũng là hàng thật giá thật trung cấp hung thú l v ờ ba cấp năm cắn xuống một cái cái này học tỷ sinh đẹp tay nhỏ tuyệt đối phải không đánh nổi a phong hổ ngươi ngươi thế mà đánh nữ nhân cái kia học tỷ nhìn hằm hằm phong hổ cắt thật là không có nhãn lực sức lực ta thực sự là nghị không thông vì sao chiến thần võ quán học viện sẽ có ngươi dạng này một đoá kỳ hoa tồn tại liền lam vân hổ cũng không nhận ra vừa rồi phong hổ đại ca thế nhưng là cứu ngươi bằng không thì ngươi cho rằng liền bằng ngươi cái kia tay nhỏ cũng xứng sở đến lam vân hổ cho dù là mới sinh lam vân hổ cũng có thể một hơi đem ngươi tay cho căn nước t r u n g quanh một tên nhìn thấu sự tình bản chất học sinh b i ĩ u ngôi khinh thường nói nữ nhân xinh đẹp s á c thực rất nhiều người ưa thích nhưng mà tại chiến thần võ quán học viện trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân phong hổ là thập đại cao thủ một trong đây cũng là mở miệng người kia gọi phong hổ đại ca nguyên nhân hắn sẽ không giống nữ nhân kia một dạng không nhãn lực sức lực mở miệng chính là phong hổ học đệ về phần nữ nhân xinh đẹp bọn họ từ chiến thần võ quán học viện sau khi tốt nghiệp muốn cái gì nữ nhân xinh đẹp hay không cho nên không ít học sinh đối với trước mắt cái này vị học tỷ đều không hảo cảm gì lam vân hổ a vẫn là mới sinh cấp phong hổ đại ca ngươi đây là từ chỗ nào làm đến thực sự là thật lợi hại đúng vậy a trưởng thành lam vân hổ thế nhưng là đỉnh cấp hung thú đây mới sinh kỳ lam vân hổ lão thiên cái này cần trị giá bao nhiêu tích phân ngươi ngu rồi nếu là ngươi có một con lam vân hổ là nuôi lớn về sau bản thân dùng vẫn là giao cho trường học đổi tích phân đương nhiên là bản thân dùng mới sinh lam vân hổ xuất hiện rất nhanh tại điểm tiếp tế n h ấ t lên mặt khác một cỗ dậy sóng tất cả mọi người không biết phong hổ chuyến này ra ngoài làm cái gì nhưng là mang theo một cái mới sinh lam vân hổ trở về lại làm cho đám người thầm nghĩ nhập phi phi đáng chết hốn đản vận khí thật tốt thế mà tìm được một cái nhỏ lam vân hổ long vi vi nhìn xem phong hổ nghiến răng nghiến lợi nói Vậy, thật đáng yêu a ta nếu có thể có một con liền tốt tiểu tiểu một mặt hâm mộ nói nam mơ đi đó là lam vân hổ không phải rau cải trắng long vi vi dùng sức tại tiểu tiểu trên đầu gõ một cái mới vừa trở lại điểm tiếp tế phong hổ không có quá nhiều dừng lại ở trong sân đi căng tin mang không ít đồ ăn sau đó gian phòng của mình bên trong vào ăn sau khi cơm nước xong nghỉ ngơi ước chừng hơn nửa giờ mắt thấy thời gian gần sát hai giờ đại đa số các học sinh lại bắt đầu một vòng mới săn g i ế t hung thú mà phong hổ cũng đi ra khỏi phòng đi tới trang bị thuê chỗ ta muốn thuê hai chiếc xe tải cộng thêm bốn người dùng m ộ ư ơ i ngày phong hổ hỏi thuê nhiều như vậy tiểu h ò a tử muốn lúc nào người kia hỏi hôm nay liền tốt phong hổ nói hôm nay tiểu h o a tử hôm nay thế nhưng là đã qua nửa ngày thời gian ngươi muốn là thuê mà nói vẫn là muốn dựa theo một ngày đến tính t o á n a người kia nói ta biết không quan hệ phong hổ nói đại khí bất quá sớm tuyên bố ta thuê cho ngươi người sẽ không giúp ngươi săn giết hung thú người kia nói ta biết yên tâm săn giết hung thú sự tỉnh ta một người đến bọn họ chỉ phụ trách giúp ta xử lý hung thú thi thể phong hồ nói một mình ngươi muốn hai chiếc xe tải bốn người tiểu hoạ tử n g ư ơ i dùng sao người kia n h ị n không được hỏi hai chiếc xe tải bốn người tiền thuê có thể không rẻ thuê một người một ngày tiền thuê liền muốn một vạn bốn người chính là bốn vạn xe tải tiện nghi một chút một cái một ngày một nghìn hai cái hai nghìn dạng này mỗi ngày chỉ là tiền thuê thì phải bỏ ra một vạn hai ngàn điểm tích lũy mà bốn người hai chiếc xe tải cái này cần giết chết bao nhiêu hung thú mới có thể sử dụng dùng phong hổ cười nói ta đã biết ngươi chính là cái kia vừa trở về phong hổ a ha ha nguyên lai là ngươi ta hiểu được ta đây liền đi cho ngươi gọi người người kia nghe vậy gật đầu cười to nói phong hổ thì là lộ ra vẻ mỉm cười nhìn đến bản thân thanh danh vẫn là rất vang dội sau đó không bao lâu công phu bốn người cũng là cao cấp võ giả cộng thêm hai chiếc xe tải đã cho phong hổ chuẩn bị đầy đủ sau đó tại phong hổ dưới sự hướng dẫn bắt đầu hướng về dự định mục tiêu thôn trang đi phong hổ hiện tại mục tiêu vẫn như c ũ là lấy thôn trang làm chủ mặc dù ở cách điểm tiếp tế ước t r ư ừ n g bên ngoài hai mươi dặm còn có một cái thôn trấn tồn tại bất quá phong hổ cũng không tính sớm như vậy đi vớt ư dâu hùm một cái thôn h u n g thú phổ biến đều có hầu như đều có một hai vạn lớn hơn một chút thôn trang càng nhiều sơ chung cao cấp h u n g thú đều có nếu là có thể thành công thanh lý một cái thôn h u n g thú làm gì cũng có thể lấy tới mấy trăm vạn tích phân đi ra đến mục đích về sau phong hổ hướng về phía còn lại bốn người nói các ngươi ở chỗ này trước chờ một hồi để cho các ngươi lúc đi vào thời gian ta sủng vật sẽ tới thông chi các ngươi sau đó các ngươi liền đi vận chuyển hung thú liền tốt trước tăng cường một chiếc xe vận chuyển hai người một tổ một chiếc xe đổ đầy về sau lập tức điểm tiếp tế dỡ hàng dỡ xong hàng sau lập tức trở về đến tích phân sự tỉnh chờ ta tối về cùng tính một lượn hiểu chưa minh bạch bốn người kia nghe vậy gật đầu bọn họ là bị thuê tự nhiên là phong hổ nói thế nào bọn họ làm thế nào trừ bỏ không thể giúp phong hổ r ế t hung thú bên ngoài cái khác tất cả dễ thương lượng chương hai trăm năm mươi tám trên lệnh quá lớn cảm tạ chứng tổng tinh du căn dặn xong ba người phong hổ trực tiếp xông vào trong thôn bắt đầu đại sát tứ phương hiện tại phong hổ lực phòng ngự quá cường hãn đã tiếp cận năm nghìn năm nghìn phòng ngự là cái gì khái niệm một chút lực công kích nhược điểm cao cấp hung thú cũng chính là trình độ này mà thôi đại đa số trung cấp hung thú công kích tại phong hổ trên người căn bản bất phá phòng mà p h o n g ngự đều không phá tình hôn giới công kích được phong hổ trên người một lần cũng chính là cưỡng chế tính khấu trừ một chút lượng máu mà thôi thế nhưng là đối với phong hổ mà nói căn bản liền mưa b ụ i cũng không tính hắn tùy ý một cái công kích đều có thể đưa cho chính mình đang gia tăng trên trăm lượng máu như thế đến nay phong hổ thanh lý hung thú tốc độ có thể xương khủng bố một cái phòng ở ước chừng chừng ba mươi chỉ hung thú trong đó còn bao gồm lúc chỉ trung cấp hung thú trước trước sau sau phong hổ chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian dọn dẹp xong gian phòng thứ nhất ngay sau đó là cái thứ hai cái thứ ba thẳng đến cái thứ m ư ờ i khoảng t r ư ờ n g phong hổ rốt cục cũng ngừng lại hơi khôi phục một chút sau đó để cho tiểu hồ ly đi gọi người bốn cái cao cấp võ giả đi leo tường tiến vào viện chỉ có thấy được đầy sân hung thú thi thể nguyên một đám không khỏi hai mắt tỏa sáng c h ắ c không được muốn mời bốn người tới quả nhiên là có tiêu chuẩn nhưng mà lúc này mới cái đó đến đâu tại tiểu hồ ly dưới sự chỉ huy nơi này chỉ để lại một người ba người khác đi theo tiểu hồ ly tiến vào cái thứ hai sân nhỏ sau đó lại tiến vào cái thứ ba sân nhỏ cái thứ tư sân nhỏ mỗi cái trong sân đều nằm tràn đầy thi thể tiểu hồ ly hướng về phía người cuối cùng chỉ bên cạnh sân nhỏ sau đó rời đi người kia nhịn không được hướng về một bên trong sân nhìn thoáng qua quả nhiên lại là đầy đất tử thi thật là khủng khiếp tốc độ g i a hỏa này kiếm tiền quả nhiên có một tay lúc đầu cho rằng mời bốn người có thể rất nhẹ nhàng lao động hiện tại xem ra tiểu gia hỏa này vẫn là quá hẹp hòi hôm nay sợ là không thể dễ dàng cuối cùng người kia khẽ gật đầu một cái sau đó bắt đầu thanh lý thi thể tất nhiên mời người phong hổ liền không có ý định quá mức lãng phí mặc kệ sơ cấp hung thú cũng tốt trung cấp hung thú cũng tốt toàn bộ toàn bộ đóng gói mang đi sau đó tiết tấu biến thành bốn người trước hợp lực đổ đầy một chiếc xe sau đó có hai người lái xe trở về có ngoài hai người tiếp tục thu thập phong hồ đặc biệt tuyển một cái khoảng cách điểm tiếp tế gần nhất thôn giữa hai bên lộ trình còn chưa đủ ba dặm xe tải một cái vừa đi vừa về kỳ thật cũng rất nhanh chỉ cần chừng mười phút đồng hồ chủ yếu vẫn là tại dỡ hàng chứa lên xe bên trên lãng phí thời gian nhưng mà hai chiếc xe tải vừa đi vừa về chuyển vẫn là c h ư a không đủ phong hồ cấp dết tốc độ sau đó điểm tiếp tế người cũng chỉ nhìn thấy hai chiếc xe tải vừa đi vừa về chuyến một cái đi thôi một cái tiến đến mỗi một lần tối thiểu đều có thể mang về năm trăm khoảng t r ư ờ n g thi thể mà phong hổ động tác cũng quả thực là nhanh đến mức cực hạn cơ hồ không có quá nhiều ngừng làm xong một cái phong ốc liền đi một cái khác phong ốc cho dù là cao cấp hung thủ ở tại cũng ngăn không được phong hổ mấy phút cả một buổi chiều phong hổ bận đến sắc trời biến thành đen rốt cục đem chọn cái thôn vượt qua mười lăm phẩy không không không không không không k h n g không không h ô n g không k h n g h ô n g không không không n g không không không chỉ là phong hổ bản thân công lao còn có tiểu hồ ly về phần tiểu lam vân hổ thì là đi theo phong hổ bên người theo phong hổ cấp giết hung thú càng ngày càng nhiều nó thương thế cũng là tốt càng lúc càng nhanh làm phong hổ đem cái này hơn một vạn năm ngàn hung thú toàn bộ giải quyết về sau tiểu gia hỏa này thương thế đã hoàn toàn tốt rồi ngay cả đẳng cấp đều tăng lên tới lờ vờ bốn mươi hai c ấ p so với trước đó trọn vẹn tăng lên bảy đẳng cấp bốn cái bị phong hổ thuê mà đến cao cấp võ giả nguyên một đám tràn đầy oán n i ệ m gia hỏa này là cái động cơ vĩnh cửu sao làm sao giết bắt đầu hung thú đến đều liên tục không ngừng bốn người bọn họ thu thập hung thú thi thể tốc độ lại còn so ra kém phong hổ một người đ ổ sát tốc độ cái này còn có thiên lý sao toàn thôn hơn một vạn năm ngàn hung thú bọn họ một chuyến chỉ có thể mang đi năm trăm con khoảng trường hung thú một mươi năm chỉ c h ọ n vẹn chạy ba mươi chuyến hai chiếc xe mỗi chiếc xe chạy m ộ ư ơ i năm chuyến nhưng mà bọn họ bị hao sức còn không biết toàn bộ điểm tiếp tế đã nổ tung trồng chất như núi là hung thú thi thể bởi vì phong hổ vẫn chưa về như cũ còn tại đó không có nhọc kho không ít người hướng về phía trồng chất như núi hung thú thi thể nhao nhao làm ra một loại nào đó suy đoán có người nói là điểm tiếp tế người nhìn chung quanh hung thú nhiều lắm tự mình dẫn người ra ngoài săn g i ế t còn có người nói đây là trường học giáo viên cùng đám huấn luyện viên kế tác đương nhiên cũng không phải không có người n h ắ c lên phong hổ chỉ là đám người rất khó tin tưởng một người ở một cái buổi chiều công phu có thể giết chết hơn một vạn con hung thú nói đùa đừng nói hơn một vạn con hung thú liền xem như hơn một vạn con quỷ ở nơi đó bất động heo cũng có thể chém vào tay ngươi cánh tay mọi nhừ huống chi đây không phải quỷ bất động chờ ngươi chặt heo mà là từng con cường đại hung thú đinh nguyên sắc mặt rất khó nhìn đúng là khó xử người khác chỉ lo thảo luận cái này thành núi một dạng hung thú thi thể chỉ có hắn vụn trộm chạy tới kiểm tra một chút đám hung thú này thi thể vết thương tuy ý lật nhìn mười mấy con hung thú thi thể kết quả phía trên vết thương đều là giống nhau hơn nữa còn cũng là dao găm tạo thành vết thương nói cách khác trước mắt cái này chất thành núi hung thú thi thể rất có thể là người kia kiệt á c tại mọi người kỳ vọng ánh mắt bên trong cuối cùng một chuyến xe rốt cục mọi người thấy nhìn xem phong hổ hướng trên xe nhảy xuống tới lập tức hóa đá là hắn thực sự là hắn ta láo thiên đám hung thú này cũng là một mình hắn giết sao long vi vi trong đám người hai tay che miệng sợ mình lên tiếng kinh hô thật lợi hại quả thực là muốn nghịch thiên tiết tấu a tiểu tử người rốt cục đã trở về nếu là sẽ không đi đến ta chỗ này khả năng đều không chứa nổi nghiệm thu hung thú trong thi thể năm người cười nói ha ha tiền bối đây là cuối cùng một xe dỡ hàng đi sau đó ngài kiểm tra thực hư một lần đám hung thú thi thể này có thể đáng bao nhiêu tích phân phong hổ nói ân t ố t giao cho ta người kia nghe vậy gật đầu sau đó vây tay một cái mấy người nhanh nhẹn đem trên xe tất cả hung thú thi thể toàn bộ hất tung ở mặt đất bên trên sau đó lần lượt tiến hành kiểm kê không bao lâu công phu kiểm kê số liệu kết quả đưa đến người kia trên tay người kia nhìn thoáng qua cầm số liệu tay không nhịn được run một lần bao nhiêu phong hồ hỏi sơ cấp hung thú 10,367 chỉ tính làm tích phân là 756,500, t r u n g cấp hung thú 5,223 con tính làm tích phân là 4,304,000 tích phân cao cấp hung thú 5 con tính làm sáu mươi phẩy không không không tích phân ngươi tổng cộng thu hoạch được tích phân là năm triệu bốn trăm hai mươi nghìn năm trăm tích phân ngươi có ý kiến gì không trung nhiên nhân kia lúc nói chuyện miệng cũng là run rẩy ha ha không có nhiều như vậy tốt rồi phong hổ nghe vậy cười to nói năm trăm bốn mươi hai vạn nhiều tích phân con số này vừa ra tới cực kỳ chấn động mạnh lây tất cả mọi người tại chỗ về phần đinh nguyên bờ môi phát tím hai tay nắm chặt đại đao trong tay hai mắt đỏ lên hơn năm trăm vạn bản thân tân tân khổ khổ năm ngày thời gian cũng bất quá mới làm hơn hai trăm vạn tích phân mà thôi thế nhưng là người ta vừa ra tay chính là hơn năm trăm vạn tích phân c h ọ n vẹn là mình gấp hai hơn nữa đây chỉ là xế chiều hôm nay chiến quả bản thân tỉ thí thế nào như thế nào so chương hai trăm năm mươi chín gấp hai mươi lần tốc độ tu luyện đinh nguyên thâm thụ đà kích hắn biết rõ bản thân lần này đ ổ ước căn bản chính là chuyện tiếu lâm trách không được người ta phía trước năm ngày cũng không có xuất hiện biết rõ cũng không đi giết quái nguyên nhân rất đơn giản bản thân quá yếu căn bản không có bị đối phương để vào mắt mà đối phương cũng quả thật có tư cách không đem hắn để vào mắt nhìn đến mình thích một năm long vi vi cuối cùng vẫn muốn đầu nhập người khác ôm ấp lắc đầu thở dài đinh nguyên đến gian phòng của mình bắt đầu chậm rãi tu luyện cần có thể bổ khuyết đinh nguyên bản thân tư chất không tính đỉnh tiêm bất quá hắn ưu điểm lớn nhất chính là tự biết mình biết mình muốn cái gì n ă m đó cùng với hắn một chỗ không ít tiểu đồng bọn tư chất đều cùng hắn không sai biệt lắm có thậm chí càng mạnh nhưng là bọn họ đều không có đinh nguyên đi được xa nguyên nhân chính là hắn chăm chỉ cắt tự biết mặc dù biết rõ không sánh bằng đinh nguyên trong lòng cũng đã bỏ đi bất quá săn bắt hung t h ú sự tình vẫn là muốn tiếp tục hắn sẽ không bị chuyện này đ ả kích đến cam chịu nếu không mà nói nguyên gì có thể trở thành chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ đương nhiên long vi vi cũng giống vậy nhìn thấy phong hổ thành tích như vậy trực tiếp quay đầu bước đi hiện tại nàng cuối cùng đã biết phong hổ tại sao phải biến mất năm ngày mới trở về không phải không coi trọng đồ ước mà là cùng đối thủ căn bản cũng không phải là một cái lượng gốc tự nhiên không cần thiết quá nghiêm túc đối đãi tiểu tiểu tại sao lương đi theo la to nói v ì v ì chờ ta một chút ngươi đi nhanh như vậy làm gì phong hổ đối song tích phân về sau mang theo tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ đi một chuyến căng tin mang về đại lượng thịt về đến phòng một người hai thu cùng một chỗ ăn như gió q u ố n thậm chí phong hổ còn đặc biệt muốn một bình rượu trái cây dùng để chúc mừng hơn 500 vạn tích phân có thể đổi lấy rất nhiều thứ nhưng lại không quan tâm xa xỉ cái này đinh điểm h ú ố n g chi phong hổ còn tại xế chiều hôm nay tác chiến bên trong đem đẳng cấp tăng lên tới lờ vờ năm cấp không thể không nói hiện tại luyện cấp cũng là càng ngày càng khó phong hổ trọn vẹn giết chết 15,000 chỉ hứng thú thế nhưng là thu hoạch được điểm kinh nghiệm tổng số cũng bất quá vẹn vẹn đủ phong hổ tăng lên một cái cấp bậc mà thôi sơ cấp hung thú một cái vẫn chưa tới một nghìn điểm hơn một vạn con vẫn chưa tới một ư ơ i triệu dết thú dết tới mềm tay may mắn còn có đại lượng trung cấp hung thú hạn chót nếu không mà nói càng khó cái này hiện tại cũng lưu hành uống rượu trái cây tỉ như phong hổ trong tay cái này một bình liền muốn hơn ngàn tích phân so một cái trung cấp hung thú còn chân quý hơn nguyên nhân chủ yếu là cất rượu chỗ áp dụng nguyên liệu sinh ra từ linh khí khá là nồng đậm địa phương nguyên liệu bên trong chứa nhất định linh khí bất quá rất nhỏ yếu không tính là linh thảo linh dược bắt đầu ăn so bình thường trái cây ăn ngon một chút nhưng là thắng ở sản lượng rất lớn đem nó ủ chế vì rượu trái cây thường xuyên uống có trợ giúp tăng lên công lực cường kiện thân thể làn da cũng sẽ trở nên tốt hơn hiện tại phú hảo đối với rượu yêu cầu là càng ngày càng cao thậm chí có nhân công bồi dưỡng một loại nào đó mang theo linh lực bồ đảo dùng để ủ chế rượu nho giá cả kia càng là quý kinh người ăn uống no đủ về sau phong hổ đem mấy thứ tiện tay thu thập một chút ném vào thùng rác sau đó từ bản thân trong h ò m kẻm lấy ra một khối linh thạch đến phong hổ xuất ra linh thạch tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ hai đều khá là hưng phấn nguyên một đám mở to hai mắt nhìn nhìn c h ầ m c h ầ m phong hổ h i ệ n nhiên đối với linh thạch đều tương đối khát vọng một k h ỏ a linh thạch r ư ớ c chừng to bằng năm đấm trẻ con nếu là nhân loại không thể nhai nát tình hôn g dưới nghĩ nuốt xuống sợ là còn không dễ dàng coi như nuốt xuống sợ là nghĩ tiêu hóa hết cũng không khả năng bất quá h i ệ n nhiên hùng thu không có cái này lo lắng n h ư ẩm một thanh nhâm vang lên về sau linh thạch trực tiếp từ giữa đó chém thành hai nửa linh thạch này nhưng lại không tính quá mức cứng rắn lại là xuống một đao linh thạch bị phong hổ chia làm bốn phần sau đó lại là hoành xuống một đao nguyên một khối linh thạch bị phong hổ bình quân chia làm tam phần dạng này phân lượng cũng không tính lớn đem sau đó đem bên trong hai khối nhỏ phân biệt nhét vào hai cái tiểu g i a hỏa trong miệng sau đó hai cái tiểu g i a hỏa riêng phần mình nằm dạp trên mặt đất không n ú c đ í c h tựa hồ là đang cố gắng tiêu hóa linh thạch bên trong năng lượng m ộ dạng phong hổ thử nghiệm sử dụng điều tra thuật nhìn thoáng qua hai cái tiểu g i a hỏa bất quá rất đáng tiếc cái gì cũng không có quan sát được hiển nhiên hai tiểu gia hỏa này cũng không có dị thường gì hoặc có lẽ là hai khối nhỏ linh thạch không đủ để dẫn phát bọn chúng dị thường tiện tay đem còn thừa sáu tiểu khối linh thạch thu hồi phong h ổ nghĩ nghĩ lại lấy ra một khối hoàn chỉnh linh thạch đi ra sau đó đem đến từ mẫu thân hạt châu nắm ở trong tay sau đó bắt đầu tu luyện sau đó thần kỳ một màn xuất hiện linh thạch tại ở gần hạt châu kia thời điểm không ngừng từ bản thân hiện ra từng tia từng tia s ư ơ n g trắng bị tụ linh châu hút vào thể nội sau đó lại thông qua phong hổ tay chuyển vào phong hổ trong thân thể tại thời khắc này phong hổ điểm kinh nghiệm giống như là bị r a tốc s ớ lọt mẹ chịt một dạng điên cuồng chuyển động ước chừng một chu thiên về sau phong hổ nhìn thoáng qua bản thân điểm kinh nghiệm tình huống lập tức tròng mắt đều nhanh muốn lòi ra ba mươi vạn ra mặt điểm kinh nghiệm một chu thiên thế mà có thể gia tăng ba mươi vạn điểm kinh nghiệm cái này có chút nghịch thiên a trước đó không có dùng tụ linh châu thời điểm một chu thiên ước chừng m ộ ư ơ i năm vạn điểm kinh nghiệm bộ dáng hiện tại ba mươi vạn ra mặt điều này đại biểu hiệu suất tăng lên gấp đôi cũng chính là bình thường tu luyện gấp hai mươi lần khoảng trừng thực không hổ là chiến thần cấp cao thủ lúc thời điểm tu luyện cần thiết đồ vật cùng tụ linh châu phối hợp lại quả nhiên là khủng bố ba mươi lần tốc độ tu luyện một chu thiên hơn ba mươi vạn điểm kinh nghiệm nếu là không không đi giết q u á i ngày kế cũng có thể thu hoạch được sáu trăm vạn khoảng trừng điểm kinh nghiệm dựa theo hiện tại tiến độ này còn không cần m ộ ư ơ i ngày bản thân liền có thể tăng lên một cái cấp bậc hơn hai mươi ngày liền có thể tăng lên một cái đẳng cấp từ cao cấp tăng lên tới siêu cấp cho dù là không giết hung thú sợ cũng liền chừng một năm thời gian a thực lực này tốc độ tiến bộ quả thực khủng bố như vậy trách không được có chút ra hỏa tỷ như đại phi tuổi còn trẻ cũng đã là đỉnh cấp võ giả bình thường mà nói liền xem như từ trong bụng mẹ tu luyện tốc độ này cũng là quá nhanh một chút thực tập đến sơ cấp võ giả là tốt nhất tăng lên nói như vậy chỉ cần lĩnh ngộ khí cảm sau đó lại có đầy đủ dinh dưỡng trong vòng hai ba năm trên cơ bản đều có thể đạt tới sơ cấp võ giả mà sơ cấp võ giả muốn trở thành trung cấp võ giả coi như khó hơn nhiều cái khác không cần phải nói chỉ xem chiến thần võ quán học viện thiết chí sẽ biết cho phép mới vừa vào học một ít sinh tại trong ba năm tấn thăng trung cấp võ giả chiến thần võ quán học viện chọn lựa cũng là hạt giống tốt hơn nữa trường học ban thưởng công pháp tình hung dưới vẫn như cũ muốn cho thời gian ba năm những cái kia không phải hạt giống tốt dùng cái 5, năm sáu năm bảy tám năm thậm chí nhiều hơn cũng là thường có chuyện bởi vậy có thể thấy được muốn tấn thăng đến trung cấp võ giả có bao nhiêu khó khăn mà trung cấp võ giả đến cao cấp võ giả trường học cấp ra thời gian bảy năm đây đều là đối với những cái kia rất ưu tú người thiết lập chỉ tiêu thì càng không cần phải nói cao cấp đến siêu cấp sau đó siêu cấp lại đến đỉnh cấp tại đại thai biên trước đó không biết bao nhiêu người vất vả tu luyện cả một đời cũng chính là cao cấp võ giả mà thôi chương hai trăm sáu mươi ma tung quỷ ảnh phong h ổ hôm nay g i ế t hơn một vạn năm ngàn chỉ hứng thú chiếm được đều không khác mấy tiếp cận sáu ngàn vạn điểm kinh nghiệm nguyên bản khoảng cách thăng cấp còn kém không đến hai mươi triệu thăng cấp qua đi phong h ổ còn thừa lại bốn mươi triệu điểm kinh nghiệm bất quá từ lv sáu mươi tám cấp tấn thăng đến lv sáu mươi chín cấp cần thiết điểm kinh nghiệm số lượng cũng tăng lên tới năm mươi tám triệu bây giờ cách thánh cấp còn kém tiếp cận hai mươi triệu bộ dáng nếu là không còn ra ngoài săn giết hung thú gần đây hai mươi triệu điểm kinh nghiệm đối với phong h ổ mà nói sợ không phải ba ngày thời gian liền có thể tu luyện được khủng bố như vậy tốc độ tiến bộ tự nhiên chỉ có phong h ổ tự mình biết sẽ không ngu ngốc đến đi nói cho người khác bất quá hắn tấn thăng làm cao cấp võ giả sự tình ngược lại đã không còn là bí mật dù sao chiến thần võ quán học viện cao thủ rất nhiều vẫn là có người đó có thể thấy được phong h ổ bộ phận nội t ì n h lúc này phong h ổ tại chiến thần võ quán học viện hoàn toàn chính là một tên có thể xưng ơ truyền kỳ tồn tại lấy sơ cấp võ giả thực lực đoạt được tiến vào chiến thần võ quán học viện khảo hoạch bảng danh sách hạng nhất đổi mới trường học ghi chép sau đó trực tiếp cầm xuống tân sinh thủ tịch lần thứ nhất thí luyện thu hoạch đánh vỡ trường học ghi chép sau khi trở về cảng là lấy t r u n g cấp võ giả thân phận trước đó chưa từng có thành chiến thần võ quán học viện thập đại cao thủ khiêu chiến thi đấu trở thành thập đại cao thủ một trong hiện tại lại chấm dứt mạnh tư thái một người quét ngang một cái thôn xóm hung thú giết là thơi ngang khắp đồng mau chạy thành sông trồng chất như núi hung thú thi thể đã sớm biến thành ảnh trụ bị đem đến chiến thần võ quán trong diễn đàn cơ hồ tất cả mọi người sôi trào nguyên bản một chút đối với phong hổ âm thầm không phục người thấy được đống kia đọng lại thành núi thi thể cũng không thể không nói một tiếng phục nhưng mà phong hổ điên cuồng đồ sát kế hoạch lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi phong hổ đồ sát kế hoạch vừa mới bắt đầu tiến hành mà lâm thành bình tĩnh bầu không khí phía dưới lại có vẻ có chút quỷ dị hải thiên quán ba tại lâm thành chỉ là một cái rất phổ thông quán bar cũng không phải là như vậy thu hút bất quá bởi vì giá cả tương đối lợi ích thực tế ông chủ rất biết làm người cho nên không ít trên người có chút tiền nhàn rỗi hoặc là áp lực quá lớn võ giả cấp thấp đều sẽ lựa chọn nơi này điên cuồng một cái ở nơi này cái quẻ r ư ợ u hậu trường một tên nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở trên ghế bành dùng một cái cái rũa chậm dai chỉnh đốn bản thân móng tay sau lưng của h ắ n có hai tên láo giả ánh mắt sáng ngời có thần hai tay đen nhánh p h ả n phất là tu luyện qua cái gì đặc thù trường pháp tại hắn dưới chân vì tám người người cầm đầu kia tựa hồ chính nhận thụ lấy trước đó chưa từng có thống khổ nhưng lại không dám thốt một tiếng mà phía sau hắn mặt khác bảy người trong ánh mắt thì là t o á t ra bị ai chi sắc nói đi lao thất đến đến cùng chuyện gì xảy ra làm sao sẽ chết hơn nữa liền thi thể đều bị mang đi chiến thần v õ quán làm hại ta liền xem như muốn đem lao thất thi thể cho cầm trở về cũng không có cách nào người kia nhàn nhạt nói trong tay cái r i ũ a nhẹ nhàng ma sát móng tay cũng không biết hắn móng tay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra dùng cái r i ũ a mài đi mất một đoạn nhưng là trong nháy mắt tựa hồ vừa dài đi ra sau đó lại một lần ma sát tựa hồ hắn móng tay sẽ vĩnh viễn không ngừng dài ra còn hắn thì không ngừng dùng cái r i ũ a mài ảnh sứ giả chúng ta tiếp một cái tờ đơn muốn đi giết chiến thần võ quán học viện một cái học sinh nhưng ai biết đến cái kia võ quán học viện học sinh bên người lại có cao thủ đi theo cho nên l à o thất thất bại cho nên hắn cũng đã chết người cầm đầu kia một bên cố nén thống khổ vừa nói một cái chiến thần võ quán học viện học sinh ha ha thật là một cái ngu xuẩn không dùng đồ đẩn giết một cái chiến thần võ quán học viện học sinh mà thôi thế mà làm cho hắn ma hóa cuối cùng còn chết rồi thật là đáng chết sớm biết ra hỏa này vô dụng như vậy lúc trước liền không nên chuẩn bị cho hắn ma hóa nghi thức không biết làm như vậy sẽ lãng phí hết bao nhiêu năng lượng sao một cái đỉnh cấp ma hóa người thế mà giết không được một cái chiến thần võ quán học viện học sinh thật là đáng chết đáng chết người tuổi trẻ kia giận dữ trong tay cái rũa trực tiếp nghện ở lão đại kia cánh tay phải bên trên cái rũa giống như am khí đồng dạng trực tiếp chui vào lão đại kia cánh tay phải thế nhưng là lão đại kia tình nguyện chịu lần này cũng nhất định phải nhẫn một tiếng cũng không dám lên tiếng máu tươi theo vết thương chảy ra mà huyết dịch màu s ắ c lại là quỷ dị màu xanh sớm cùng lúc trước bị phong hổ g i ế t chết cái kia ma hóa người thi thể t r ỗ i chạy ra huyết dịch cơ h ổ giống như đúc ảnh sứ giả chúng ta đã điều tra ra có quan hệ phong hổ kia tất cả tư liệu ngài yên tâm lao thất thủ chúng ta nhất định sẽ báo lão đại kia mở miệng nói báo thủ báo mối thủ gì một cái ngu xuẩn m à thôi chết thì đã chết thực sự là đáng tiếc ta cái kia ma hóa nghi thức năng lượng thôi cái kia ảnh sứ giả bĩu i môi khinh thường nói lão đại kia nghe vậy cùng sau lưng bảy cái huynh đệ cả đám đều toát ra thọ chết h ổ bi ai toán t h ầ n sắc cho dù bọn họ đều là đỉnh cấp ma hóa người nhưng là ở cái vị này trong mắt cũng bất quá chính là một bán thành phẩm t ạ p trùng chết rồi cũng không tính là cái gì chỉ là lãng phí năng lượng để cho tâm hắn đau mà thôi một cái mạng còn không bằng bọn họ năng lượng trọng yếu thế nhưng là đã bước lên thuyền giặc cũng không cần khả năng nghị xuống tới huynh đệ bọn họ mấy cái khát vọng được thực lực khát vọng được tu hành tốt hơn công pháp làm người chỗ dụ hoặc cuối cùng ngộ nhập lặt lối nhưng là cũng chỉ có thể một đầu đen đi tiếp thôi không quay đầu lại khả năng khác không nói chỉ xem bọn họ sau khi bị thương chạy ra huyết dịch sẽ biết đã không phải là nhân loại đỏ tươi huyết dịch mà là màu xanh sớm thậm chí bọn họ đều không biết bản thân còn có thể hay không xem như nhân loại ảnh sứ giả lão thất là chúng ta huynh đệ lão đại kia sau lưng một người nhịn không được nói lão đại đang nghe thanh âm thời điểm liền biết không tốt nhưng mà vẫn là muộn một bước căn bản không có có thể chặn đường cơ hội chỉ thấy cái kia ảnh sứ giả sau lưng một tên l ã o đầu đột nhiên xuất thủ lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi thẳng tới vừa mới mở miệng nói chuyện bên thân người nhẹ nhàng kéo một cái a người kia cánh tay xinh xinh bị l ã o giả xé mở thậm chí đứt gãy sau đó cái kia l ã o giả về chỗ cũ nếu không phải trong tay hắn đến mang theo một đầu cánh tay như cũ đang dì máu có lẽ những người khác còn không biết người này đã từng di động qua tốc độ của hắn chính là nhanh như vậy lão đại gặp trong lòng sợ hãi không thôi cái này ảnh sứ giả bản thân tạm thời không nói là hắn sau lưng hai người kia cũng là khủng bố muốn mạng thậm chí ngay cả bản thân hắn đều không thể thấy rõ ràng cái kia lao giả động tác mà hắn bản thân sớm đã là bước vào đỉnh tiêm cảnh giới võ giả liền hắn đều thấy rõ tốc độ sợ là chỉ có chiến thần mới có thể đầy đủ a mà cái kia hai cái lao giả cùng một chỗ đứng ở đó ảnh sứ giả sau lưng sợ là hai người cũng là chiến thần cấp cường giả hai tên chiến thần cấp cường giả làm người bình thường đây nếu là chuyền ra ngoài quả thực có thể hủ chết một đám người lớn người nào không biết chiến thần cao cao tại thượng như cùng người ở giữa đế vương đồng dạng tồn tại thế nhưng là lúc này thế mà làm người khác người hầu rốt cuộc là ảnh sứ giả bản thân thực lực quá cường đại khuất phục hai cái này tên láo giả vẫn là hắn bối cảnh cường đại cho hắn sai phái ra đến bảo tiêu bất kể là bên nào tóm lại cũng là cực kỳ khủng bố chương hai trăm sáu mươi mốt muôn lần chết dứt khoát lão cửu lão đại kia thấy thế trực tiếp điểm trên người hắn mấy cái huyệt đạo sau đó hướng về phía ảnh sứ giả nói ảnh sứ giả đại nhân tha tội là lão c ử u hắn lắm mổm đáng đ ờ i nhận trừng phạt còn mời ảnh sứ giả xem ở chúng ta chín huynh đệ những năm này vì tổ chức lập xuống công lao hãn mã phân thượng có thể tha tính mạng hắn nói xong nơi đó lao đại trực tiếp cho ảnh sứ giả dập đầu ha ha tốt rồi yên tâm đi ta sẽ không giết hắn tiểu tử ngươi rất có dũng k h í à, lại dám cùng ta nói như vậy cái kia ảnh sứ giả cười nhạt nói ảnh sứ giả đại nhân thuộc hạ cũng không phải là đối với sứ giả đại nhân bất kính mà là huynh đệ tình thâm trong ngày thường thất ca đối với lao cựu rất tốt mời ảnh sứ giả đại nhân khai ân cho phép lão cựu đi vì thất ca báo thủ rửa hận cái kia lão cựu ngược lại cũng là một kẻ kiên cường tại điểm huyệt đạo về sau trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất sau đó một đầu mới ngã xuống đất lão cựu người điên không nên chế ngã ảnh sứ giả đại sự ngươi câm miệng cho ta lão đại trên mặt hoảng sợ nói trong ngày thường chỉ có hắn và cái này ảnh sứ giả tiếp xúc nhiều nhất cho nên cũng chỉ có hắn biết do ảnh sứ giả hỷ nộ vô thường có đôi khi tùy tiện nói sai một câu khả năng liền ném mạng lúc trước hắn nhưng là tận mắt thấy một cái so với hắn còn lợi hại hơn ma hóa người bởi vì nói chuyện đắc tội ảnh sứ giả cuối cùng bị ảnh sứ giả trực tiếp hút khô toàn thân ma khí biến thành một bộ thây khô tốt can đảm lắm đã ngươi muốn báo thù cái kia ta liền cho ngươi cơ hội này chỉ cần ngươi có thể giết chết cái kia phong hổ Ngươi cánh ta ngươi lần nữa. Nhưng nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, ảnh sứ giả nói. Đa tạ ảnh n gãy giả giả đại tay, mất mọc ta trách tạ cho phụ h da Đa vụ là sứ sứ ân ta nhất định dốc hết toàn lực, giết chết phong hổ kia vì thất ca báo thủ. thành tới kia, ca đưa kia định phong Nếu là không hoàn thành nhiệm vụ, đưa đầu tới gặp. Cái kia láo nghe vậy kích động nói. Ấn, hổ kích đầu dốc lực, Cái cửu báo láo là gặp. vì vụ, vậy xem ở ngươi như thế trọng tình nghĩa phân thượng cái kia ta liền cho ngươi thêm một tin tức ngươi nói cái này phong hổ ta mặc dù không rõ lắm bất quá lao thất bởi vì hắn mà chết chắc hẳn thực lực coi như không tệ cơ sở huấn luyện doanh cũng nhanh muốn bắt đầu lấy phong hổ kia trình độ rất có thể sẽ bị tuyển đi vào một khi hắn vào cái kia cơ sở huấn luyện doanh đừng nói là ngươi liền xem như ta cũng không khả năng tại trong cơ sở huấn luyện doanh giết người cho nên ngươi thời gian không nhiều lắm khoảng cách cơ sở huấn luyện doanh tuyển người còn có một cái t h á n g nhiều ngươi chỉ có thời gian một tháng này ảnh sứ giả nói hắn gây cánh tay một cái muốn đi giết phong hổ bất kể nói thế nào cũng phải trước tiên đem trên cánh tay thương thế xử lý một chút tối thiểu nhất không thể hơi một tí đổ máu bằng không thì mà nói màu xanh sấm huyết dịch đồ đần đều biết có vấn đề chữa thương trì hoãn mấy ngày như vậy cũng liền chỉ còn lại có một tháng thời gian mời ảnh sứ giả yên tâm ta biết chiến thần võ quán học viện quy củ cách mỗi nửa tháng thì sẽ thả đi ra săn bắt hung thú chiến thần võ quán học viện trong học sinh cũng có chúng ta quân cờ hoàn toàn có thể trưởng khống phong hồ động tĩnh đến lúc đó ta tự mình động thủ hắn không bay ra khỏi cái gì xong đến cái kia lão cựu tự tin nói hắn cũng quả thật có tự tin tiền vốn bản thân chính là siêu cấp tứ đoạn võ giả lại là ma hóa người một khi ma hóa về sau thực lực lập tức có thể tăng lên tới đỉnh cấp võ giả cảnh giới mà chỉ là phong hổ nhiều nhất bất quá là một tên cao cấp võ giả lại như thế nào lại là đối thủ của hắn tốt cứ quyết định như vậy đi nếu là đến lúc đó ngươi không thể giết chết phong hổ đến lúc đó hy vọng ngươi sẽ không hối hận ảnh sứ giả trong hai t r ò n g mắt toát ra nụ cười lạnh nhạt muôn lần chết dứt khoát lao cựu trịnh trọng nói ha ha có ý tứ muôn lần chết dứt khoát nhân loại các ngươi ngôn ngữ thật đúng là có đủ ý nghĩa cái kia ảnh sứ giả nghe vậy tự lẩm bẩm nghe được ảnh sứ giả lời nói phía sau hắn hai tên láo giả không có chút nào động tác mà phía dưới quỳ một đám người thì là s ư ơ n g sở sau đó lại cúi đầu giống như cái gì đều không nghe thấy một dạng nhưng là trong lòng lại gần như điên cuồng lên nhân loại các ngươi ngôn ngữ thật đúng là có đủ ý nghĩa cái này trong lời nói ẩn chứa tin tức thật sự là quá to lớn đến mức bọn họ nguyên một đám thần sắc đều có chút h o à n g hốt mà lão đại trước hết nhất kịp phản ứng vội v a n g nói ảnh sứ giả đại nhân lao thất là chết ở phong gia điểm tiếp tế mà cái kia phong gia điểm tiếp tế lại là phong hồ nhà ngài xem muốn hay không trước phong gia điểm tiếp tế coi như hết cái này tạm thời còn không thể động có người bạo bọc động sẽ chọc cho đến một thân phiền phước mà phong gia điểm tiếp tế bất quá là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con đối với chúng ta đại sự căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì ảnh sứ giả nghe vậy khẽ gật đầu một cái nói vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào lão đại kia hỏi trước chuyển sang nơi khác sau đó lại lần nữa che giấu tuyệt đối không nên bị chiến thần võ quán tìm tới nếu không mà nói hạ trang nhưng là sẽ r ấ t thẳng cái kia ảnh sứ giả tựa hồ là nhớ ra cái gì đó sự tình một dạng toàn thân đều sợ run cả người là ảnh sứ giả đại nhân lão đại nghe vậy gật đầu coi như hắn không nói hắn cũng dự định đ ổ i chỗ nơi này cái kia ngô trấn tới qua nói không chừng lúc nào liền bại lộ vạn nhất bị chiến thần võ quán người bắt được đây chính là thật không có đường sống tốt rồi tiếp xuống các ngươi nhiệm vụ chính là cho ta hảo hảo tu luyện sau đó tìm kiếm nhân tuyển chúng ta trong trận doanh cần thiên tài gia nhập tỷ như phong hồ kia hh ắ c ắ c hiện tại ta ngược lại thật ra có chút mong đợi nếu là ngươi tiểu tử không giết được hắn có lẽ ta nên phái người cùng hắn tiếp xúc một chút thử xem cái kia ảnh sứ giả nghe vậy cười hát hát nói thiên tài thì thế nào bọn họ nơi này có am hiểu mị hoặc người nếu là nguyện ý ma hóa lại có thể tăng lên một cái cấp bậc thực lực ở cái loạn thế này bên trong cái gì trọng yếu nhất cá nhân thực lực tỷ như phía sau hắn hai vị này trước k i ế t nhưng là một cái danh môn đại phái đỉnh cấp đại trưởng lão thế nhưng là vì lực lượng còn không phải ca nguyện bị bản thân thúc đẩy cho dù hiện tại không biến thân đều đã đạt tới chiến thần cảnh giới ma hóa sau thực lực mạnh hơn còn không phải dưới tay hắn hai đầu chó mà thôi gọi hướng đông không dám hướng tây những cái kia quỳ trên mặt đất người thì là nhìn nhau im lặng đồng thời nhìn về phía lao cửu ý là nhất định phải đem cái kia gọi phong hổ ra hỏa giết chết mới được nếu không mà nói vạn nhất hắn thực cũng được ma hóa người về sau nơi nào còn có bọn họ lăn lộp phần tại không có trở thành ma hóa người nhóm trước bọn họ cái này một đám huynh đệ chỉ có chút ít hai ba người là siêu cấp võ giả trình độ ma hóa về sau lại có thể đạt đến đỉnh cấp võ giả trình độ chỉ tiếc lao thất chết trước các ngươi quay đầu đem chuyện này viết thành hoàn chỉnh báo cáo đưa ra đi lên ta còn muốn cho lão đầu tử xem qua về phần cái khác ta không quản được nhiều như vậy à đúng rồi vừa rồi tiến vào quán ba thời điểm thấy được một người mặc trang phục màu đỏ nữ chiến sĩ dáng dấp vẫn rất rên lên dáng rất cùng dã quay đầu đưa đến ta chỗ ở đi cái kia ảnh sứ giả nói xong rời đi mà huynh đệ mấy cái thì là nhìn nhau cười khổ lão đại kia vung tay lên hai tên huynh đệ chạy ra ngoài tìm cái kia cái gọi là rất viên dáng rất cuồng dã trang phục màu đỏ nữ chiến sĩ chương 262, 70 triệu tích phân lúc này tại phía xa điểm tiếp tế phong hổ tự nhiên không biết một tên đỉnh tiêm ma hóa người đã theo dõi hán mặc dù gây rồi một đầu cánh tay thế nhưng là thực lực vẫn là rất khủng bố sáng sớm hôm sau rất nhiều chiến thần võ quán học sinh liền thấy ba chiếc xe ngựa liên bài đi thân ảnh không khỏi lắc đầu thở dài nói chúng ta cái này cũng là đi giết hung thú người ta đó là gọi đi nhặt hung thú thực sự là không thể so sánh a đã đạt tới cao cấp võ giả phong hổ đã sớm không phải lần trước đến hoang dã thí luyện phong hổ còn muốn cẩn thận cẩn thận chọn lựa thôn trang sợ tìm tới một cái quá ngưu bức thôn trang để cho bên trong hung thú tiêu diệt mà bây giờ phong hổ phảng phất như là máy đ ủi đất một dạng có thể dùng chỗ đến không có một ngọn cỏ để hình dung trường học điểm tiếp tế phụ cận thôn cơ hồ chính là lần lượt đến nhỏ chút thôn một ngày có thể làm hai cái Lớn m ộ tóm chút cái, cũng c thôn, nhiên, một ngày đương làm một ộ một t ngày cũng cái lại à ngày làm. m điểm, Tóm không hết thời điểm, vậy liền ngày thứ hai liền tiếp vậy lấy l phong hổ giống như liền cùng trong thôn chiếm cứ hung thú có thủ tợ như chuyên tìm bọn chúng phiền phức tin tưởng nếu là đám hung thú này cũng có cùng loại nhân loại một dạng dụng cụ truyền tin nhất định sẽ đem phong hổ hình dung thành dết thú như ma ác ma để cho kể bên này trong thôn hung thú tới một khẩn cấp rút đi tuyệt đối không nên cùng ác ma này chạm mặt nếu không nhất định phải đến sớm đ ồ thôn hoặc là liên hợp lại mọi người cùng nhau đối kháng ác ma truy đáng tiếc bọn chúng không có cũng chỉ có thể nguyên một đám ở tại trong thôn ngồi đ ợ i phong hổ tới cửa sau đó tới cái đ ồ tộc diệt môn cuối cùng toàn bộ hóa thành một cỗ bộ thi thể sau đó bị vận chuyển trở về điểm tiếp tế cuối cùng trở thành nhân loại trên bàn cơm một món ngon món ngon sau đó đám hung thú thịt chạm vào thân thể con người làm cho phát dục càng cường trắng hơn sinh ra càng nhiều v õ giả trên thực tế đây chính là căn cứ khu chính phủ đang tại làm sự t ì n h đây là một cái toàn dân luyện võ thời đại cũng là một cái toàn dân tiến hóa thời đại chỉ là hiện tại võ giả số lượng đối với cả nhân loại mà nói vẫn là quá ít đi săn đến hung thú thịt thiếu xa tất cả nhân loại tiêu hao cho nên hiện tại hung thú thịt đắt đỏ chỉ có thể trở thành nhà phú hào đồ ăn mà không thể ban ơn cho đại chúng trên thực tế hiện tại phổ thông đại chúng c h ố ăn thịt đại bộ phận cũng là đi qua công nghệ cao sinh vật kỹ thuật nhân bản dụng cụ dịch nuôi c ấy thậm chí trực tiếp chính là dùng đủ loại vật chất hợp thành không có cách nào bị mất bên ngoài mảng lớn ruộng đất căn cứ khu chính phủ lại muốn cam đoan nhiều người như vậy đồ ăn cung ứng chỉ có thể phổ cập thức ăn nhân tạo mặc dù khó ăn nhưng có thể cam đoan thân thể cần thiết đủ loại nguyên tố dinh dưỡng nếu là căn cứ khu chính phủ biết rõ trên cái thế giới này còn có phong hổ điền q u ồ n g như vậy người tồn tại có thể nuôi dưỡng một nhóm đi ra mà nói sợ là thật đúng là không cần sợ hung thu thịt không đủ dân chúng ăn mười ngày sau phong hổ liên tục cuồng quét mười hai cái thôn trang săn giết hung thú vượt qua hai mươi vạn từ về số lượng mà nói phong hổ một người đã so toàn bộ điểm tiếp tế cái khác tất cả học sinh chung vào một chỗ săn giết còn nhiều hơn chiến thần võ quán một nhóm đi ra người ước chừng có năm nghìn ra mặt bộ dáng không sai biệt lắm chia đều tại tám cái điểm tiếp tế mỗi cái điểm tiếp tế mới hơn sáu trăm người mà cái này hơn sáu trăm người bên trong lại sai biệt không nhiều gần nửa là tân sinh võ giả thế hòa không phân thắng bại xuống tới mỗi ngày có thể giết chết một mươi hai mươi cái hung thú đã coi như là rất không tệ thành tích thời gian m ộ ư ơ i ngày bọn họ cũng liền săn giết sáu bảy chục ngàn bộ dáng mà mặt khác một nửa mặc dù đại bộ phận cũng là trung cấp v õ giả nhưng đồng dạng bọn họ chủ yếu săn bắt đối tượng cũng là trung cấp hung thú mỗi ngày một dạng săn bắt không quá nhiều so với những tân sinh hiệu suất cao nhất lần đến tính toán cũng liền một mươi hai m ư ơ i ba vạn bộ dáng cộng lại đều còn không đến hai mươi vạn chỉ thế nhưng là phong hổ cuồng quét m ộ cái thôn mỗi cái trong thôn hung thú sổ lượng ít có kém không nhiều hơn vạn số lượng nhiều có thể vượt qua ba vạn mười hai cái thôn hung thú tổng số cộng lại ổn thỏa vượt qua hai mươi vạn có thừa con số cụ thể phong hổ lười n h á t tính toán bất quá tích phân số liệu coi như kinh khủng đã đạt đến bảy mươi triệu tri cự bảy mươi triệu tích phân quả thực khủng bố như vậy đương nhiên nghe là rất nhiều nhưng là nghĩ đến chiến thần trong võ quán những thứ tốt kia giá cả phong hổ cũng liền không cảm thấy bản thân cái này bảy mươi triệu tích phân khủng bố đến mức nào thì như địa cấp hạ phẩm công pháp c h ọ n vẹn muốn một tỷ tí tích phân liền xem như một bộ huyền cấp thượng phẩm công pháp cũng tốt hơn ước tích phân mà bản thân còn con này bảy mươi triệu tích phân liền một cái huyền cấp thượng phẩm công pháp đều không đổi được công pháp chỗ chân quý bởi vậy có thể thấy được chính là một cái võ giả căn bản bất kỳ một cái nào võ giả chỉ cần trong tay có đầy đủ tiền như vậy kiện thứ nhất phải làm việc tất nhiên là đi đổi lấy một bộ tốt hơn công pháp tới tu luyện chỉ có công pháp đủ tốt mới có thể đi vào bước càng nhanh mới có vô hạn khả năng đương nhiên phong hổ mình bây giờ sử dụng thế nhưng là địa cấp trung phẩm công pháp đầy đủ hắn một cái cao cấp võ giả sử dụng tự nhiên không cần cái khác công pháp địa cấp trung phẩm công pháp chiến thần võ quán trong học viện cũng mua không được căn cứ phong hổ đ o a n t r ư ở n g sợ là cơ sở huấn luyện trong doanh trại nhất định sẽ địa cấp trung phẩm thậm chí là địa cấp thượng phẩm công pháp tồn tại dù sao bọn họ muốn bồi dưỡng chiến thần tại công pháp ban cho phương diện tất nhiên sẽ hào phóng rất nhiều nếu không mà nói chỉ cho huyền cấp công pháp tu luyện cái kia bất kể như thế nào cũng là không đột phá nổi chiến thần cấp bất quá có bảy mươi triệu tích phân đặt cơ sở một ít bản thân ngưỡng mộ trong lòng đã lâu bí k ĩ cũng có thể hối đoái một chút lại có thể nhiều hối đoái một chút đan dược dùng để tu luyện đương nhiên phong hổ vẫn là có ý định đi hối đoái giá trị hai mươi vạn tích phân một khỏa hoàng c h i đan sau đó lại thông qua quan g quan g huấn luyện viên hối đoái thành t ử ngưng đan dạng này có thể chiếm chút món lời nhỏ mà bí kỹ phương diện phong hổ thì là nhìn chúng một bộ tính bộc u phát khá cao bí kỹ là tính bộc u phát bí kỹ sử dụng về sau sẽ làm bị thương thân thể loại kia phong hổ hiện tại cũng có tính bộc u phát kỹ năng tỉ như tật phong bộ tỉ như cấp tốc v v hoặc là lang hồn phụ thể loại nhưng đây đều là kỹ năng hình bộc u phát hơn nữa bộc u phát về sau sẽ không tổn thương thân thể bình thường mà nói không nên lại đi tu luyện cái gì tính buộc phát bi kỹ hơn nữa sử dụng về sau sẽ còn làm bị thương thân thể thế nhưng là phong hổ ý nghĩ cũng rất không giống nhau bản thân kỹ năng đều có thời gian c ù n đồ t ỷ như cấp tốc hoặc là lang hồn p h ụ thể mỗi ngày càng là chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi nếu là mình đang sử dụng về sau gặp lại phiền phức làm sao bây giờ cho nên hắn còn cần một cái chỉ là dựa vào thân thể liền có thể tiến hành cao bạo phát kỹ năng kỹ năng này tùy tiện hắn sẽ không sử dụng bởi vì quá mức thương thân nhưng lại cần biết bởi vì thời khắc mấu chốt có thể dùng đến cứu mạng thời gian m ộ ư ơ i ngày đi qua nửa tháng hoang dã huấn luyện cuối cùng là kết thúc phong hổ thành to lớn nhất bên thắng cùng đinh nguyên ở giữa đồ ước căn bản không cần lo lắng nữa bất cứ người nào đều biết là phong hổ thắng cái kia đạt đến hơn bảy mươi triệu tích phân đủ để cho bất luận kẻ nào ngưỡng mộ nhưng mà còn có một người rất p h i ề n m u ộ n chính là long vi vi cái này hôn đản rõ ràng thắng đồ ước nhưng vì cái gì không tìm đến bản thân có ý tứ gì không thích vẫn là xem thường hoặc có lẽ là đồ ước chỉ là lấy ra chơi đùa đưa nàng long vi vi đặt chỗ nào chương 263, chính thất cùng tiểu tam đường về trên đường đồng dạng xe tải bên trong long vi vi hai tay mở rộng trực tiếp đem phong h ổ ngăn ở trong góc ngươi ngươi làm gì đối mặt hung hãn như vậy long có chút phong hổ đã không biết nên nói cái gì cho phải chỉ có thể hai tay hoài một mặt yếu ớt biểu lộ làm gì người nói làm gì vương bắt đản người rốt cuộc là có ý tứ gì long vi vi hai tay chống lạnh rất có ngươi không cho ta hài lòng lập tức liền làm một trận chiến ý nghĩa cái gì có ý tứ gì a phong hổ một mặt ngây thơ dạng hoàn toàn không minh bạch cô em này hỏa khí là từ đâu đến đáng chết ngươi còn giả ngu ngươi nếu không phải là lao nương đánh không lại ngươi đã sớm đánh chết ngươi cái này bội tình bạc nghĩa người lúc này long vi vi còn chưa lên tiếng cái kia tiểu tiểu lại đột nhiên nhảy đi qua chỉ phong hổ cái mùi măng to bội tình bằng nghĩa đồ mồ hôi đây đều là cái gì cùng cái gì a ta vứt bỏ ai vậy phong hổ cười khổ nói tiểu tiểu đừng nói lung tung long vi vi đỏ mặt lên nàng còn có thể không hiểu tiểu tiểu ý tứ người kia tự nhiên nói chính là nàng ta nào có nói lung tung a ngươi đem hắn ngăn ở nơi này không phải liền là ý tứ này thắng được đồ ước mỹ nhân trước mắt này là ngươi thế nhưng là ngươi đều không tìm đến nàng nàng chủ động ôm ấp yêu thương ngươi lại còn ở chỗ này c h ă n g bê bán manh quả thực là tội ác t ạ i trời tiểu tiểu nhìn h ầ m h ầ m phong hổ nói đồ ước ta là thắng đồ ước thế nhưng là phong hổ nghe vậy nói nhưng là lời còn chưa nói hết tiểu tiểu liền trực tiếp nói nhưng mà cái gì thế nhưng là đồ ước là cái gì ngươi còn nhớ rõ không tốt ngươi không nhớ rõ đúng không quả nhiên là một hoa hoa công tử h ừ ta tới nói ngươi và đinh nguyên đổ ước có phải hay không người nào thua người đó liền từ bỏ vi vi tiểu tiểu chống ngạch nói phong hổ một mặt im lặng biểu lộ cái gì cùng cái gì nha cái gì không nhớ rõ ngươi cho ta nói chuyện sao ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử này miệng cùng súng máy một dạng một mực tốt tốt tốt ngươi cho người ta nói chuyện cơ hội sao phong hổ thực hận không thể dùng kim khâu đem tiểu nha đầu này miệng cho may bên trên lúc ấy cực thời điểm là nói như vậy thế nhưng là ta lại không nói phong hổ nói nhưng mà lời còn không kể xong một vòng mới tốt tốt tốt lại bắt đầu tốt ngươi thừa nhận liền tốt cái kia đ ổ ước có phải hay không là ngươi thắng cái này không thừa nhận cũng vô dụng ai bảo ngươi như vậy tài giỏi mười ngày làm bảy mươi triệu tích phân quả thực muốn bị tiên như vậy dựa theo đ ổ ước ngươi thắng cái kia đinh nguyên có phải hay không liền muốn từ bỏ truy cầu vi vi hiện tại vi vi chỉ các ngươi hai cái người theo đuổi hắn bởi vì cùng ngươi đánh cược thua mà từ bỏ làm sao chẳng lẽ ngươi cái này thắng cũng phải từ bỏ ngươi làm như vậy rốt cuộc là có ý tứ gì cứ như vậy từ bỏ nhà ta vv i i còn nói không phải bội tình bạc nghĩa tiểu tiểu lý luận đó là một bộ tiếp lấy một bộ nói phong hổ liên tục gật đầu xem đi liền chính ngươi đều gật đầu thừa nhận mình bội tình bạc nghĩa rồi à? ta nói thật cho ngươi biết đi nghị vứt bỏ chúng ta nhà vv i i đi tìm nữ nhân khác đó là không có khả năng nhà chúng ta có chút mới là chính thất cái khác cũng là tiểu tam tiểu tiểu chống lạnh nói phong hổ triệt để lộn xộn liền chính thất cùng tiểu tam đều đi ra cái này lao tử không phải còn chưa có kết hôn mà thực sự là say uy người cứ như vậy nhìn xem không nói lời nào rốt cuộc là có ý tứ gì trứng mắt ta sao long vi vi cắn răng hé miệng nói kỳ thật long có chút cũng không biết mình là một cái gì trong lòng trạng thái ban đầu thời điểm là hận muốn bao thủ về sau thời gian lâu dài hơn nữa phong hổ cũng thế nàng báo thủ suy nghĩ từ từ n h ạ t sau đó phong hổ giống như đã triệt để từ trong đầu của nàng biến mất một dạng thế nhưng là còn không có biến mất hoàn tất thời điểm hắn lại xuất hiện lại sau đó một hệ liệt đại động tác thật giống như trong truyền thuyết nhân vật anh hùng một dạng vừa ra truyện thì có bất phàm k h í t r ạ n g giống như mặc kệ sự tình gì cũng khó khăn không ngã hắn đồng dạng lúc này long vi vi trong đầu có quan hệ với phong hổ ấn tượng chậm rãi lại sâu hơn một chút có lẽ là bởi vì thời gian nguyên nhân tựa hồ đã biến chất hơn nữa long vi vi cũng thuộc về gia giáo truyền thống nữ h à i tử từ nhỏ đến lớn chỉ cùng cùng phái chơi bằng hữu khác phái đều không mấy cái thì càng không cần phải nói bị đương chúng ôm sau đó đến gặp cả lương đánh giám cái giám khuất nhục kinh lịch tăng thêm thời gian chất biến khiến long vi vi đối với phong hổ ấn tượng đang không ngừng chuyển biến bên trong nữ nhân tư duy cũng là rất phức tạp hơn nữa rất không giảng đạo lý một dãy chuyện tăng thêm đã truyền bá x ô i sùng sục đồ ước k ú c đ ầ long vi vi ý nghĩ đã xảy ra kinh thiên đại người truyền dù sao tại nàng hiện tại trong nhận thức biết chính là ngươi tất nhiên đáp ứng rồi đ ổ ước vậy đã nói rõ ngươi đối với ta có ý tứ bằng không thì mà nói làm gì đáp ứng như thế đ ổ ước tất nhiên đáp ứng rồi hơn nữa ngươi cũng thắng như vậy đối với ta ngươi liền muốn phụ trách tới cùng lúc đầu tại long vi vi trong ý nghĩ bản thân một cái như vậy đại mỹ nữ muốn tướng mạo có tướng mạo muốn dáng người có dáng người muốn khí chất có khí chất muốn thực lực thực lực mình cũng không kém chỉ là thời gian tu luyện quá ngắn điểm mà thôi về sau tiền đồ tuyệt đối rất q u a n minh v ề phấn gia tộc bối cảnh cái gì cũng không phải nàng long vi vi thổi ngưỡng bức nàng chỉ là không quá nghĩ bại lộ bản thân mà thôi nếu không mà nói đừng nói là học sinh đoán chừng liền xem như giáo viên huấn luyện viên giáo viên thậm chí tổng huấn luyện viên đều sẽ quỷ liếm chỉ là cho tới nay nàng không thích dùng bối cảnh kết giao bằng hữu cho nên rất nhiều người đều tưởng rằng thân phận nàng rất phổ thông thế nhưng là bọn gia hỏa này cũng không nghĩ một chút nàng có thể ở trong thời gian hai năm từ một cái cái gì cũng không biết không có chút nào võ học cơ sở người đến bây giờ trở thành trung cấp lục đoạn võ giả cái này sao có thể dĩ nhiên không phải đối mặt mỹ n ữ như thế gọn gàng dứt khoát câu hỏi phong hổ đương nhiên không thể nói t r ứ n g mắt hơn nữa cái này long vi vi cũng xác thực xinh đẹp có thể là bởi vì trước kia thời điểm không thích võ công mà thích đọc sách cho nên ở trên người nàng còn có thể nhìn thấy thư quyền khí tức bụng có thi thư khí tự hoa đây là lao c ầ u ngữ không thể không nói đơn thuần khí chất mà nói lòng vi vi khí chất thậm chí so vương h u y ề n đều muốn càng hơn một bậc nếu là tìm nhân vật đến ví von mà nói đại khái vương ngự yên có thể sẽ thích hợp hơn một chút nhưng là khác biệt là nàng tập võ hai năm tính cách cùng trước kia biến hóa rất lớn hơn nữa trong miệng có đôi khi cũng không phải như vậy sạch sẽ l ờ i cửa miệng cái gì đều không phải là sự t ì n h chỉ là không có ý tứ hắn đã có vương h u y ề n tốt nhất không phải bằng không thì lao nương để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi long vi vi hừ lạnh nói trong miệng nói xong lao nương nhưng mà đứng ở nơi đó thật giống như thấy được vương ngự yên quỷ dị kết hợp đúng là có mặt khác một phen mị lực sự tình lan truyền tới mức này long vi vi cho là mình d i à n h tiết hủy mà dù sao nàng đối với phong hổ tình cảm tựa hồ rất độc đáo chẳng bằng lưu lại nhìn xem yêu đương là một loại cái dạng gì cảm giác về p h â n cự tuyệt nói thật l o n g vi vi trong lòng đã làm ra dự định nếu là tên vương bắt đản này dám không biết trời cao đất rộng cự tuyệt mình hào ý nàng nhất định phải làm cho hắn biết rõ có chút m ộ i từ trêu c h ọ c không nổi trêu c h ọ c cũng đừng nghĩ vứt bỏ chương 264, s a o hỏa đụng phải trái đất l o n g vi vi nói xong quay người một cái mông ngồi ở phong hổ bên người tựa như lão bản nương tư thế nhường một chút phong hổ dở khóc dở cười trước mắt trên xe còn có mấy chục người đây hắn cũng không dễ ở thời điểm này giải thích liền nghi trở trở lại trường học sau này hay nói nhưng mà ai biết đằng sau sự tỉnh phát triển vượt ra khỏi hắn trưởng khống phạm vi bên ngoài từ điểm tiếp tế trở lại trường học phong hổ xuất hiện dẫn tới số lớn học sinh vây xem tình hình này giống như là cái nào đó ngôi sao siêu hạng đang tràn n g ư ợ dạng nhóm lớn fans hâm mộ tại ven đường đau khổ chờ đợi nhìn phong hổ đã trở về biến thái a gia hỏa này lại phá vỡ chiến thần võ quán ghi chép mười ngày bảy mươi triệu tích phân bình quân một ngày bảy trăm vạn quả thực điếu tạ tiên nhớ kỹ lần trước đi s ă n thập đại cao thủ thành tích tốt nhất cũng liền chừng bảy trăm vạn tích phân mà thôi đúng vậy à ra hỏa này một người tích phân có thể có thể so với mười cái thập đại cao thủ sáu đến không bằng hữu xe tiến vào trường học thao trường phong hổ vừa mới xuống xe liền thấy vương huyên còn có tiểu linh nhi trông mong mà đối lãi vội vàng chạy tới chào hỏi huyên huyên vi vi nhìn có h ổ ly tinh câu dẫn lao công ngươi chúng ta lên tiểu tiểu chỉ phong hổ cùng vương huyên nói cái gì lao công đừng nói nhảm cái này hôn đản không phải cùng nàng chia tay sao long vi vi hé miệng răng hung hăng cắn bở môi của mình nàng và tiểu tiểu không giống nhau tiểu tiểu trước kia không phải nhất trung học sinh mà nàng là lúc trước phong hổ cùng vương huyên sự tình huyên nào dư luận xôn xao cho dù là nàng hai lỗ thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ cũng từng nghe nói qua cái này thế nhưng là về sau phong hổ bị phế cả người trở nên suy sụp tinh thần vương huyên lúc đầu không rời không bỏ cũng xác thực cảm động rất nhiều người để bọn hắn cho rằng bọn họ ở giữa là chân ái nhưng mà phong hổ lại nhẫn nhịn không được những cái kia dị thường ánh mắt trong tuyệt vọng lựa chọn cùng vương huyên chia tay sau đó nghỉ học chia tay ý gì bạn gái cũ a tiểu tiểu nghe vậy không khỏi s ư ơ n g sở ân bạn gái cũ lúc trước chúng ta đều một trường học long vi vi nói vi vi tiểu tiểu đột nhiên biến sắc biến đổi nói ân long vi vi lên tiếng ngươi mau nhìn cái kia c ậ u nam nữ ôm ở cùng nhau đáng chết ra hỏa hắn thế mà chân đứng hai thuyền ngựa tốt không ăn đã xong ra hỏa này là ở làm gì tiểu tiểu nghĩa phấn điền l ư n g nói hôn đ à n lại dám cản trở ta mặt lập tức long vi vi nổi giận đùng đùng hận không thể mang theo một cái đại đao trực tiếp đem hai người từ giữa đó bổ ra vi vi lên tiểu tiểu nói lên cái gì long vi vi nói không muốn sợ chính là làm chúng ta còn sợ các nàng hay sao tiểu tiểu nhiều lần bắt đầu tay háo rất có một lời không hợp lập tức đánh xu thế h ử đi long vi vi cả giận nói nơi này là chiến thần võ quán học viện có thể nói là chính nàng nhà đều không đủ tại chính mình nhà nàng còn cần sợ người nào không hai người nổi giận đùng đùng đi tới phong hổ vương huyên cùng tiểu linh nhi trước mặt mà lúc này hai người ôm vừa mới tách ra chỉ thấy long vi vi cùng với dũng m á n h trực tiếp tiến lên một cái níu lại phong hổ cánh tay đem hắn ôm ở trong lồng ngực của mình sau đó thị uy tính nhìn thoáng qua vương huyên trực tiếp đem mấy người đều làm phát ngộng rồi nhìn cái gì vậy nhìn cái gì vậy các ngươi có biết hay không hắn là ai à? mới vừa gặp mặt cứ như vậy lâu lâu ôm ấp có tổn thương phong hóa tiểu tiểu chỉ vương huyên nói sau đó nhìn thấy vương huyên sau lưng tiểu linh nhi nói à, ta làm sao nhìn ngươi có chút quen mặt à? a ân chẳng lẽ chúng ta quen biết để cho ta suy nghĩ một chút ta ngươi xem lấy nàng đương nhiên quen mặt hơn nửa tháng trước đó ngươi còn nói nàng là nữ nhân bên trong cái thế anh dũng sau lưng long vi vi bĩu môi nói cái này tiểu tiểu thực sự là không biết trong đầu đều giả trang cái gì ưa thích ồn ào ưa thích chơi đùa có thể đầu còn không thanh tỉnh toàn bộ một ít mơ hồ viên cái gì là nàng tiểu tiểu nghe vậy lập tức giật nảy mình cả người thân thể đều rút lui mấy bước sau đó vừa vui mừng chạy tới nói quách linh linh ta là ngươi phèn hâm mộ a cho ta ký cái tên a tiểu linh nhi nghe vậy lập tức im lặng nàng c ò n có f e n s e hâm mộ bất quá cái này f e n s e hâm mộ cũng quá nghỉ điểm đi ngay cả mình bộ dáng đều không nhìn rõ có dạng này f e n s e hâm mộ sao thực ta thực sự là quá sùng bái ngươi ngươi thật lợi hại ta nghĩ bái ngươi làm thầy đâu tiểu tiểu vui vẻ nói mà long vi vi thì là một mặt im lặng gia hòa này có ý tứ gì cái này làm phản rồi lúc đầu nàng c ò n nghĩ hai đối hai cho dù là đánh không lại nhân số cùng khí thế bên trên cũng không thể thua a có thể nhìn hiện tại tình huống này rất có thể muốn biến thành một đối ba tiểu tiểu long vi vi h oán hận dậm chân nói a a ta là bên này ai nha không tốt phải cùng ta a i đổ đánh đối đài vi vi hiện tại phải làm gì a lúc này tiểu tiểu rốt cục nhớ tới các nàng là tới làm gì các ngươi đây là vương huyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem phong hổ cùng long vi vi nói hắn là ta long vi vi nói a dựa vào cái gì chỉ bằng hắn đánh ngươi cái mông vương viên cười n h ạ t nói phong hổ năm đó hành động vĩ đại nàng thế nhưng là liền tại phụ cận nhìn xem ngươi hắn vì ta cùng đinh nguyên đánh cực hắn thắng hắn tự nhiên chính là ta long vi vi bánh bao gương mặt bên trong giống như nhét hai cái bóng bàn mở dạng hợp với đỏ tươi bờ môi rất là mê người duy chỉ có một chút liền tốt chính là trên người có điểm lôi thôi càng là có là không ít vậy ế tiếp tế trở về, liên tục giết t tất một từ trở tục thú, tất cả mọi người một máu. mọi mới điểm mọi cách hung Không hơn nào người dạng, liên ngày người dạng. có cả cả về, v ngươi coi như sai vương huyên khẽ gật đầu một cái nói t à sai chỗ nào long vi vi tức giận hỏi hắn và đinh nguyên đánh cược ngươi là tiền đặt cược h ắ n thắng hẳn là ngươi về hắn mà không phải hắn về ngươi hiểu chưa ngươi tất nhiên chấp nhận mình là một tiền đặt cược như vậy hiện tại ngươi cũng chỉ là phong hổ một cái vật phẩm tư nhân mà thôi một cái vật phẩm tư nhân làm sao có thể nói chủ nhân là nàng đâu vương huyên cười nói vật phẩm tư nhân bản thân làm sao không hiểu thấu thành phong hổ vật phẩm tư nhân thế nhưng là cái này vương huyên nói chuyện giống như cũng quả thật có một chút như vậy đạo lý nhận rõ ràng thân phận của mình ngươi bây giờ chính là phong hổ sai sử nha đầu mà ta mới là phong gia nữ chủ nhân ngươi hiểu chưa vương huyên nhìn về phía long vi vi nói ngươi mới là sai sử nha đầu ngươi có ý tứ gì muốn ta long vi vi làm tiểu sao long vi vi giận dữ nói đại thai b i ế n thời đại về sau võ giả địa vị đột xuất nhưng lại có chút cùng loại cổ đại nam tính có thể có được nhiều người vợ chồng không chỉ là nam nhân có thể có được nữ nhân nữ nhân cũng tương tự có thể có được nam nhân đây là một cái lễ nhạc sụp đổ thời đại một cường giả vi tôn thời đại tất nhiên có thể có được nhiều người vợ tự nhiên cũng liền có chính thất cùng tiểu thiếp phân chia cả hai quyền lợi không giống nhau nhưng tiểu thiếp địa vị cũng không phải cùng cổ đại một dạng bệnh không đáng tiền, chương ỉ là tại rất nhiều h p diện k hai ô n g lấy r được, phương pháp luật d ệ n này cặn ở chỗ này đều có đều điều. kẽ trăm h nhưng như ế Nếu nàng Long、VV、là, là Vy Vy ai? Nếu như từ t ê n này, chọn thế giới lựa ra sáu mươi lăm đường con cứu quốc làm tiểu vậy cũng phải ta đồng ý mới được vương huyên liếc qua long vi vi nói người có tư cách gì nói như vậy người bất quá là hắn bạn gái cũ thôi nhớ kỹ là bạn gái cũ tất nhiên đều đã chia tay còn ngẫu đức tơ còn liền có ý tứ sao ngựa tốt không ăn cỏ cũ hảo nữ không g ặ m nát móng heo người ta đều không cần ngươi nữa ngươi còn liếm láp mặt chạy tới có ý tứ sao long vi vi nghe vậy giận dữ đây cũng quá khi dễ người cũng may nàng cũng không phải là ăn chay nam đó phong hổ chủ động chia tay vừa vặn dùng cái này đến kích thích nàng ngươi nói cái sao ai g ặ m nát móng heo vương huyên trừng mắt hạnh nhìn về phía long vi vi bởi vì nào đó kịch nhiệt bá trong lúc nhất thời sẽ bị nhiều cái nữ nhân tranh đoạt nam nhân có hai cái ngoại hiệu heo lớn móng về phần cái này nát móng heo tự nhiên là không cần nói cũng biết long vi vi dùng cái này để hình dung phong hổ cũng là để cho phong hổ cười khổ không thôi lúc nào chính mình cũng thành nát móng heo thật tình không biết tại long vi vi trong lòng phong hổ chính là một nát móng heo ai bảo hắn đồng thời t r ê o chọc hai đ ầ u hai người các ngươi có thể hay không trước dừng một cái còn nữa ngươi trước buông tay có được hay không phong hổ im lặng nói hắn một cái cánh tay bị long vi vi ôm vào trong ngực mặc dù cách ghi phục tác chiến vẫn như cũ có thể cảm nhận được còn tính là rất cảm giác thoải mái cảm giác nhưng vấn đề là vương huyên ở phía đối diện đây hắn cũng không dám tướng ăn q u á khó nhịn nơi này không có n g ư ờ i nói chuyện phần im miệng lúc này vương huyên cùng long vi vi đồng thời hướng về phía phong hổ quát phong hổ không nói gì bản thân đây là đắc tội ai vậy các ngươi muốn thế nào đánh một chầu a phong hổ liếc mắt nói chung quanh không ít vây xem người nguyên một đám nhưng lại khá là hưng phấn ở bên cạnh ồn ào nói t ố t đánh một trầu ai đáp ứng rồi phong hổ là ai hừ cái chủ ý này cũng không tệ đánh thì đánh vương huyên nói đến a ai còn sợ ngươi không được long vi vi nhìn hằm hằm vương huyên nói ai nha muốn đánh nhau a thế nhưng là vi vi ta đánh không lại ta ai đổ à, lại nói ta cũng không thể đối với ta ai đổ động thủ a tiểu tiểu mặt mũi tràn đầy mướp đắng cùng nhau nói vậy ngươi có ý tứ gì để cho ta đánh hai sao long vi vi buồn bực nói đừng nói đánh hai có thể đánh thắng một cái cũng không tệ rồi cái kia quách linh linh tự nhiên không cần phải nói nàng khẳng định đánh không lại liền xem như trước mặt cái này vương h u y ê n cũng không phải ăn chay ai bảo nàng đối với võ đạo hứng t h ú không lớn cất bước quá muộn đâu long vi vi tự tin nếu là mình sớm chút bắt đầu tu luyện thập đại cao thủ vị trí bản thân sợ không phải đã sớm lấy được ta cảm thấy chúng ta có thể cùng bình giải quyết vấn đề tiểu tiểu lúng túng nói đồng thời nhỏ giọng đối với long vi vi nói hai người bọn họ thật lợi hại chúng ta đánh không lại ai nha đương a đánh a loại sự tình này làm sao có thể cùng bình giải quyết phải dùng nắm đấm đến giải quyết chính là nhất định phải đánh ai đánh thắng ai làm lớn người nào thua vậy cũng chỉ có thể làm tiểu cường giả vi tôn thế nhưng là chúng ta chiến thần võ quán học viện quý cũ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nguyên một đám loạn ồn ào xéo đi nơi này có các ngươi chuyện gì muốn chết ra đ ề u hạng các ngươi ba giây đồng hồ bên trong lăn ra ta phạm v i tầm mắt bên ngoài bằng không thì mà nói lão nương nguyên một đám phế bỏ các ngươi quách linh linh vừa bấm eo chỉ chung quanh những cái kia xem náo nhiệt ra hòa nói quách linh, linh tính cách lâu như vậy rồi không ít người đều lấy ra một chút nàng tính tình nói xong thời điểm đó chính là một đức mẹ ma dị ạ khó mà nói thời điểm trực tiếp hóa thân thành tiểu ác ma trọng yếu nhất là quách linh linh đầu góc toàn cơ bắp căn bản không biết như thế nào nói đùa nói một là một nói hai là hai nói đoạn chân trái không đoạn đ u ổ i phải đi vào trường học mấy tháng phế mấy người cũng là chút không có thăm dò rõ ràng tiểu nha đầu quen thuộc gia hỏa đầy miệng câu đùa tục mở tiểu nha đầu cho đùa cuối cùng rơi vào kết quả như vậy mặc dù y học hiện đại phát triển nhưng là đến tại trong bệnh viện nằm lên mấy tháng mới có thể đi ra ngoài bọn họ nguyên một đám cũng không muốn bị quách linh linh để mắt tới cuối cùng được đưa vào bệnh viện tự nhiên là giải tán lập tức liền một cái dám dừng lại đều không có ngược lại để p h ò n g h ồ nhìn kinh ngạc không thôi không nghĩ tới cái này tiểu linh nhi l ờ i nói tốt như vậy dùng loại này náo nhiệt liền xem như h ắ n quát lớn sợ cũng không có thể đưa đến như thế hiệu quả nhanh chóng hiệu quả tốt rồi đều đừng làm rộn nói chính sự long vi vi ta và vương nguyên trước đó là đã từng chia tay bất quá cái kia cũng là ta vấn đề không phải nàng vấn đề lúc trước ta phế không có tiền đồ không muốn liên lụy nàng cho nên mới lựa chọn chia tay ngươi hiểu chưa phong hổ nhìn về phía long vi vi nói trong lòng của hắn chỉ có vương nguyên tối thiểu nhất trước mắt là như thế này h ừ nàng kia vẫn đồng ý bất kể là ai nói ra các ngươi đã chia tay ngươi vì ta và đ ì n h nguyên đánh cược đã ngươi thắng vậy ngươi chính là ta bạn trai không có quan hệ gì với nàng long vi vi quật cường nói không phải như vậy ta thương thế tốt rồi về sau tiến vào chiến thần học viện sau đó chúng ta lại là tại trung lớp gấp đã một lần nữa xác lập quan hệ ngươi hiểu chưa phong hổ giải thích nói ta không minh bạch đã ngươi đã nàng một lần nữa xác lập quan hệ vậy tại sao ta không biết long vi vi nói ai nha người nữ nhân này người ta cặp vợ chồng sự tình nói với ngươi lấy sao thiểu linh nhi ở một bên nói lúc ấy là nói với ta không đến nhưng khi ngươi và đinh nguyên lập xuống đ ổ ước thời điểm liền đã nói đến lấy ngươi và đinh nguyên ở giữa đ ổ ước truyền sôi sùng sục tất cả học sinh đều biết hai người các ngươi là vì ta mới đi lập xuống đ ổ ước hiện tại ngươi thắng sau đó tuyên bố cùng nàng mới là một đôi phong hậu ngươi có phải hay không quá khi dễ người ngươi để cho ta về sau còn thế nào ở tại trường học bên trong ngươi tất nhiên không thích ta tại sao phải cùng đinh nguyên lập xuống đ ổ ước ngươi bại phôi ta danh tiết còn muốn cho ta trong trường học lại cũng không ngẩng đầu được lên phong hổ ngươi chính là không phải nam nhân có hay không một chút xíu ý thức trách nhiệm long vi vi chỉ phong hổ nổi giận mắng ách cái này trong lúc nhất thời phong hổ thế mà không biết phải làm thế nào phản bác cùng đinh nguyên lập xuống đ ổ ước thời điểm hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy à lại nói đánh cược này nội dung cũng không phải hắn nói mà là đinh nguyên nói về phần đưa ra đ ổ ước người càng là một cái lao sư cùng hắn có quan hệ gì vậy ngươi muốn thế nào vương huyên nói để cho hắn làm ta bạn trai long vi vi nói không có khả năng hắn là bạn trai ta vương huyên nói vương huyên thuộc về ngoài mềm trong cứng nội tâm phi thường có chủ ý loại kia hơn nữa nguyên tắc tính rất mạnh hơn nữa nội tâm xấu bụng rất có nữ vương tư thế nếu là đặt ở cổ đại xem chừng cũng là cùng loại võ tắc thiên một dạng nữ đế bất quá khác biệt là nàng có điểm mấu chốt làm sự tình không phải loại kia vì đạt được mục tiêu không từ thủ đoàn người vậy liền làm bộ bạn trai ta sau đó qua một đoạn thời gian lại chia tay đối ngoại liền nói ta đem hắn đạp tốt xấu cũng có thể vãn hồi điểm thanh danh của ta long vi vi nói đường cong cứu quốc đây là long vi vi nghĩ ra chú ý trước làm bộ một đoạn thời gian ân sau đó tới cái làm giả hóa thật để cho vương huyên một bên khóc đi chương hai trăm sáu mươi sáu thưởng lớn quá trăm triệu tích phân tục ngữ nói chỉ cần cái quốc vùng thật tốt không có đảo không đổ góc tưởng đường con cứu quốc đối với long vi vi mà nói chính là một cái huy động cái quốc cơ hội chỉ cần có cơ hội nàng cũng không tin tự cầm không dưới phong hổ bàn về dáng người bàn về tướng mạo bàn về khí chất bàn về ân mặc kệ bàn về cái gì long vi vi tự nhận là chính mình cũng không thể so với vương huyên kém thậm chí còn càng tốt hơn một cái như vậy thiên ứ k i ể u bá mị đại mị nữ đứng ở chỗ này nhân quân hái kiết long vi vi cũng không tin phong hổ còn có thể không động tâm trừ phi hay không nâng làm bộ đám người nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn nhau không nghĩ tới long vi vi lại nghĩ một cái như vậy chú ý đi ra nhưng mà không thể không nói kỳ thật cái này chú ý coi như không tệ vừa có thể để bảo đảm toàn bộ long vi vi thanh danh lại có thể để cho phát phong h ổ thực hiện đ ổ ước còn không ảnh hưởng phong h ổ cùng mình ở giữa tình cảm thế nhưng là vương h u y ê n làm sao cảm giác có chút không thích hợp đâu nha đầu này trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì hoặc có lẽ là là ở ấp đủ âm n h ư gì đúng à chính là làm bộ như vậy mọi người đều sẽ cho rằng ta và ngươi là nam nữ bằng hữu quan hệ liền không có người sẽ cho rằng vụ cá cược này có vấn đề gì ta danh tiết cũng bảo toàn sau đó qua mấy tháng ta một cước đem ngươi cho đạp sau đó quang minh chính đại khôi phục độc thân dạng này ngươi tốt ta tốt mọi người tốt lòng vì vì nói tại sao là ngươi đạp ta không phải ta đạp ngươi a phong hổ im lặng nói được ngươi đạp ta cũng được có thể đi cứ quyết định như vậy đi tiểu tiểu chúng ta đi n g ư ơ i nhớ kỹ cho ta à hiện tại ngươi là bạn trai ta tối thiểu nhất ở khác người trước mặt là cho ta rẻ đặt một chút tuyệt đối không nên cứ để người nhìn ra sơ hở vừa nói long vi vi cũng không cho phong hổ nói chuyện với vương huyên cơ hội trực tiếp lôi kéo tiểu tiểu đi thôi n g ư ơ i n g ư ơ i đạp ta ha ha t ố t có thể thời gian mấy tháng bên trong lão nương nếu là liền ngươi đều bắt không được cũng xứng đáng bị người đạp long vi vi mang theo tiểu tiểu t i ể u sái đi thôi lưu lại tiếp theo mặt mộng bức phong hổ một bên vương huyên hung hăng bấm một cái phong hổ nói ai bảo ngươi đáp ứng rồi nàng luôn cảm giác long vi vi không có hảo ý ta ta không có đáp ứng á phong hổ vẻ mặt đưa đàm nói còn không có đáp ứng thế nhưng là người ta đều đã làm ngươi đáp ứng rồi ai bảo ngươi nói tiếp gốc dạng vương huyên hung hăng nhìn thoáng qua phong hổ nói ta chỉ là phản bác một chút mà thôi không nói đáp ứng á phong hổ nói phản bác ta xem ngươi chính là trong lòng nghĩ đi t hử linh nhi chúng ta cũng đi vương huyên nói xong cũng không quay đầu lại lôi kéo tiểu linh nhi rời đi mà phong hổ thì là mặt mũi tràn đầy phiền m u ộ n này cũng gọi mẹ nó i chuyện gì a bản thân chuẩn bị lễ vật tốt còn không có đưa ra ngoài đâu lắc đầu phong hổ bản thân biệt thự về phần giày nghị nghĩ hiện tại đưa cũng không thích hợp vẫn là chờ có cơ hội đi dù sao hiện tại giày còn tại trong hòm hại kèm trực tiếp lấy ra có chút quá rõ ràng liền cái đóng gói đều không có quay đầu nên tìm tinh mỹ một chút hộp chứa vào dạng này mới hiện lên rõ đủ cấp bậc tối đó tự nhiên là lớp lý thuyết tiểu khảo lý luận quá trình trên cơ bản không có gì để nói nhiều nội dung khảo hạch cũng là thông thường cộng thêm trước đó lao sư trong lớp học nói qua nội dung cơ hồ không có người lại ở chỗ này rất tín chỉ ngày thứ hai bản g danh sách lần nữa công bố phong hổ lấy đạt đến bảy mươi hai triệu bảy trăm năm mươi sáu nghìn bảy trăm tích phân thu được đứng đầu bảng không chỉ là tân sinh đứng đầu bảng càng là toàn trường đứng đầu bảng mà đối với đứng đầu bảng ban thưởng tự nhiên cũng là phi thường phong phú phong hổ bởi vì đồng thời cầm tới tân sinh đứng đầu bảng cùng toàn trường đứng đầu bảng cho nên thu hoạch được hai phần ban thưởng tân sinh đứng đầu bảng ban thưởng cơ hồ cùng lần trước so sánh lại tăng lên rất nhiều tích phân năm trăm vạn hoàng chi đan hai mươi viên bất quá lần này không có d ê hệ liệt vũ khí ban thưởng nghĩ đến cũng là d ê hệ liệt vũ khí đối với hiện tại tự mình tiến tới nói d ba đã không thích hợp cần d bốn hợp kim nhưng là d bốn hợp kim giá trị lại hơi cao một chút dùng để ban thưởng tân sinh thủ tịch mà nói cũng có chút nhiều cho nên gia tăng trước hai hạng ban thưởng về phần vũ khí ban thưởng cũng chưa có bất quá mặc dù là như thế trường học cũng đã rất hào phóng hai mươi viên hoàng chi đan liền giá trị hai trăm vạn tích phân cộng thêm năm trăm vạn tích phân tổng ban thưởng đã đạt đến chín trăm vạn tri cự nhưng là tân sinh thủ tịch ban thưởng so với toàn trường đứng đầu bảng đến lại tranh lệch không chỉ một cấp bậc chỉ là tích phân ban thưởng thì có một ngàn vạn nhiều đan dược ban thưởng cũng không phải hoàng c h i đan mà là hồng liên đan cho không nhiều chỉ có năm viên nhưng là phong hổ biết rõ cái này hồng liên đan tại tích phân hối đoáy trên bảng danh sách thế nhưng là giá trị trăm vạn tích phân một quả năm viên cái kia chính là năm trăm vạn chứ bỏ hồng liên đan cuối cùng trang bị ban thưởng càng thêm kiểu như châu bò nguyên bộ cao cấp y phục tác chiến cộng thêm d bốn t r ụ y thủ bằng hợp kim một trôi nguyên bộ cao cấp y phục tác chiến tại tích phân hồi đoái bảng danh sách bên trong giá trị 700 vạn tích phân mà d 4 thủy thủ bằng hợp kim cũng là giá trị 700 vạn tích phân chỉ là hai thứ này liền đã giá trị 1.400 vạn tích phân cộng thêm đan dược 500 vạn cùng 1.000 vạn tích phân ban thưởng chỉ là toàn trường đứng đầu bảng ban thưởng phong hổ liền lấy đến 29 triệu nhiều nếu là lại tăng thêm tân sinh đứng đầu bảng ban thưởng cái kia chính là 38 t r i ệ u tích phân cơ hổ tương đương tại phong hổ thu hoạch được tích phân hơn một nửa còn lại mấy cái bên kia học sinh nhìn thấy cái này đứng đầu bảng ban thưởng về sau nguyên một đám cũng biến thành khá là không bình tĩnh lên không khác phần thưởng này quả thực là quá phong phú bình thường mà nói chỉ có nửa năm đại khảo thời điểm cầm tới đứng đầu bảng mới có thể thu được như thế t h ư ở n g lớn nhưng bây giờ vẫn chỉ là tiểu khảo mà thôi mà nhìn bài danh thứ hai người thu hoạch ban thưởng thu hoạch giá trị tổng tích phân mới vẫn chưa tới năm trăm vạn liền tân sinh đứng đầu bảng ban thưởng cũng không bằng đương nhiên đây cũng là bình thường tiểu khảo quá trình bên trong ban thưởng tân sinh bảng danh sách cùng toàn trường bảng danh sách bài danh phía trên ban thưởng đều tương đối nhiều mà năm thứ hai về sau niên n g ư kỷ bảng danh sách ban thưởng liền tương đối ít tỷ như năm thứ hai bởi vì thực lực quá yếu cho dù là cầm tới đứng đầu bảng cũng chăm chú chỉ có mười vạn tích phân ban thưởng mà thôi kém xa tân sinh đứng đầu bảng nhìn đến đây đám người minh bạch nguyên lai、like, phần thưởng này là đơn độc vì phong hổ chuẩn bị nếu không có phong hổ lấy được như thế kết xù tích phân sợ là trường học cũng sẽ không hạ lớn như vậy vốn g ốc nhìn thấy phần thưởng này phong hổ không khỏi cười một tiếng lúc đầu này cao cấp y phục tác chiến hắn đều không định mua mà là mua một trôi dê bốn hợp kim vũ khí là được nhưng ai biết đến trường học như thế thân mật thế mà toàn bộ chuẩn bị cho hắn đầy đủ hết như thế nhưng lại tiết kiệm được không ít tích phân nếu là đưa tay những phần thưởng này toàn bộ đổi thành tích phân có vẻ như bản thân tích phân trực tiếp hơn trăm triệu ân mới có thể mua một bản huyền cấp thượng phẩm công pháp vẫn là nghèo rất mồng tới a xem hết phần thường này phong hổ quay người rời đi thu được nhiều như vậy tích phân mời khách tự nhiên là tránh không được phong hổ còn đặc biệt đi trường học cửa hàng mua một cái khá là tinh xảo hộp quà sau đó đem đôi giày kia nhét vào hộp quà bên trong đang chuẩn bị đi căng tin kết quả đón đầu đụng phải l o n g vi vi cùng tiểu tiểu hai người phong hổ thật là khéo a nhanh như vậy lại chạm mặt chúc mừng ngươi a lấy được toàn trường h ạ n nhất ban thưởng rất không tệ à, có phải hay không muốn mời ta cái này bạn gái ăn bữa cơm bày tỏ một chút a trong tay ngươi cầm là cái gì đưa ta lễ vật sao chương hai trăm sáu mươi bảy độc nhất vô nhị lễ vật bạn gái gì a giả có được hay không đại tiểu thư phong hầu nghe vậy im lặng nói tốt rồi ta biết là giả ngươi đến mức nói trực tiếp như vậy đi ra nhà một chút mặt mũi cũng không cho nói ngươi bây giờ muốn đi làm gì còn nữa trong tay ngươi đổ vật là muốn đưa cho ai long vi vi hỏi đi ăn cơm à cái giờ này còn có thể làm gì hôm nay thu hoạch tương đối khá mời mấy cái bằng hưu ăn chung bữa cơm phong hổ nói bất quá cũng không có nói trong tay lễ vật là đưa ai ăn cơm à? ân ăn cơm tốt vừa vặn ta tốt tiểu tiểu cũng đói bụng vậy không bằng cùng một chỗ à? long vi vi nói cùng một chỗ thế nhưng là ngươi cũng không biết bọn họ vẫn là thôi đi phong hổ lúng túng nói hiện tại không biết gặp mặt chẳng phải quen biết tốt xấu một lần lạ hai lần quen đúng không ta thế nhưng là bạn gái của ngươi làm gì có thể mời người khác ăn cơm liền không thể mời ta ăn cơm à. long vi vi nhìn h ầ m h ầ m phong hổ nói có thể có thể có thể được rồi ta đại tiểu thư ngươi nghĩ đi vậy liền đi dù sao cũng không kém hai người các ngươi đôi đ u a phong hổ im lặng nói nha đầu này thực sự là khó chơi trước kia bản thân làm sao không phát hiện đâu ân cái này còn không sai biệt lắm ngươi lễ vật này nếu là ta không đoán sai mà nói hẳn là đưa cho vương huyên a long vi vi dương dương đắc ý hỏi giống như nàng thắng cái gì một dạng biết do còn hỏi phong hổ tức giận nói phong hổ đây chính là ngươi không đúng tiểu tiểu nhảy ra nói ta lại sao không đúng phong hổ có chút mê mang vương huyên là ngươi bạn gái cũ không sai a tiểu tiểu nói cũng không tính là a phong hổ nói sao không tính các ngươi trước kia là không phải nói qua vậy các ngươi có phải hay không cũng chia tay qua ân vậy thì đúng rồi cái kia vương huyên chính là ngươi bạn gái cũ vi vi mới là ngươi hiện tại bạn gái thế nhưng là đâu ngươi bây giờ thế mà cho bạn gái cũ chuẩn bị lễ vật lại không cho hiện tại bạn gái chuẩn bị lễ vật ngươi nói ngươi đây là ý gì rõ ràng khi dễ chúng ta nhà vi vi sao tiểu tiểu chống lạnh nói mà lúc này long vi vi thì là lặng lẽ muốn tốt cho mình đồng đội giơ ngón tay cái cái gì nha chúng ta bây giờ là giả vờ có được hay không phong hổ im lặng nói là liền xem như làm bộ ngươi hôm nay đến nhiều như vậy ban thưởng đưa cho vi vi một kiện lễ vận không quá phận a lại nói biết là làm bộ cũng liền ngươi ta vi vi vương huyên còn có ta a i đ o chúng ta năm người mà thôi người khác không biết ta ngươi đám bạn kia không biết ta sau đó ngươi coi lấy hiện tại bạn gái mặt tặng quà cho bạn gái cũ nhưng không có hiện tại bạn gái chuyện gì ngươi nói ngươi cách làm có vấn đề hay không ngươi có phải hay không đang khi dễ nhà chúng ta vi vi tiểu tiểu nói ách nghe vừa nói như thế giống như cũng có chút đạo lý cái kia vậy là ngươi muốn lễ vật nói đi muốn cái gì phong h ổ hỏi cắt ai muốn ngươi lễ vật thiếu thứ gì ta sẽ không tự mua à cũng không phải không có tiền không cần đại cao thủ ngài như vậy miễn cưỡng long vi vi bĩu môi khinh thường nói phong h ổ nghe vậy lập tức đau cả đầu không thể làm gì khác hơn nói tốt à, là ta sai vậy ngươi nói muốn cái gì lễ vật ta đưa ngươi ân ta liền muốn cùng cái này giống như lúc lễ vật long vi vi nói cái gì cái này không có phong h ổ nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói nói đùa đây chính là một kiện trong trò chơi mới có trang bị kim ti miêu dày bị cụ hiện đạo hiện thực bên trong dựa theo vương huyên thuyết pháp đây chính là pháp khí chân quý cùng hy hữu cái gì tạm thời không nói nhưng là thứ này thế nhưng là toàn thế giới độc nhất vô nhị liền xem như phong hổ cũng không biện pháp đi làm đến kiện thứ hai đến a phải không không thể nào phong hổ thật là nhìn không ra ngươi thế mà keo kiệt như vậy ngươi tích phân tăng thêm trường học ban thưởng cũng đã có ước rồi à thậm chí ngay cả một kiện lễ vật đều không bỏ được đ ư ờ n g thực sự là quá hẹp hòi tiểu tiểu ở một bên dùng ánh mắt khi dễ nhìn xem phong hổ nói không phải ta hẹp hòi mà là thật không có thứ này độc nhất vô nhị toàn thiên hạ cũng chỉ có một cái ta thực sự không có cách nào làm một cái giống như lúc đi ra phong hồ lắc đầu nói thứ gì nói khuyết đại như vậy còn độc nhất vô nhị cắt ta làm sao lại không tin đâu tiểu tiểu không thể không đưa nói ra có lẽ vật như vậy nhất định là có nhưng là tiểu tiểu không tin phong hồ sẽ có được càng thêm không tin phong hồ sẽ đem vật như vậy tặng người người muốn tin hay không tóm lại ta nói là thật phong hồ nói vậy được tất nhiên cái này đồ vật độc nhất vô nhị như vậy ngươi cũng đưa ta một kiện độc nhất vô nhị đồ tốt như vậy thì hòa nhau long vi vi nghe vậy nói theo truy cập trái tim đen đ ũ ám c h u y ệ n đủ ạ t o ạ i để đọc trái tim đen đ ũ ám c h u y ệ n kỳ thật nàng cũng không thể nào tin được phong hồ nói chuyện sở dĩ nói như vậy cũng vẹn vẹn nói nhảm mà thôi toàn thế giới độc nhất vô nhị cái danh này quá lớn cho dù là nàng xuất thân địa phương cũng không dám nói nhất định liền có thể xuất gia vật như vậy đến tốt ta đưa sẽ đưa đi ai ai bảo ta xui xẻo đây hết lần này tới lần khác gặp ngươi phong hổ vô cùng ai h o á n trực tiếp cửa hàng lại mua một cái cái hộp tinh xảo đem chính mình muốn tặng cho long vi vi đổ vật bỏ vào bên trong đi thôi đi ăn cơm đợi lát nữa gặp bằng hưu của ta về sau có thể hay không cho ta chút mặt mũi hai n g ư ờ i đừng có lại đánh lên phong hổ vô lực nói yên tâm đi ta lại như vậy không có chi thức hiểu lệ nghĩa người sao long vi vi liếc mắt nói sau đó ba người cứ như vậy một đường đi tới căng tin đặt trước số phòng bên trong lúc này vương huyên tiểu linh nhi vân phong hoa vân phi vương âm từ hạc lao hổ mặc ngọc châu vân vân đều đã đang ngồi liền đồ ăn đều gọi xong rồi đang tại lục tục lên b à n bọn họ nhưng không có cho phong hổ tiết kiệm tiền quen thuộc đợi cơ hội có thể đau nhức làm thịt ngừng một lát bọn họ cũng sẽ không khách khí về phần bọn hắn bản thân lúc ăn cơm thời gian cũng không phải dạng này không có cách nào trong trường học tiền cái đồ chơi này cùng giấy lộn không có gì khác biệt chỉ nhận tích phân nhưng mà bọn họ tích phân cũng đều có tác dụng lớn chỗ tự nhiên không thể quang đang ăn ăn uống uống phong hổ mang theo long vi vi cùng tiểu linh nhi tiến đến để cho vương huyên lông mày nhẹ nhàng nhăn một lần mà tiểu linh nhi thì là trợn mắt nhìn long vi vi không cam lòng yếu thế mà tiểu tiểu đối mặt hai đồ thì là ha ha cười ngây ngô trong lúc nhất thời tất cả mọi người cảm giác được bầu không khí giống như có điểm gì là lạ hai cái này nhóm người tựa hồ có ân oán a về p h â n từ hạc nói thật từ hạc nội tâm là thất lạc đối với phong hổ ban đầu thời điểm bởi vì khuê mật sự tình đối với hắn ôm lấy thành kiến về sau nhận biết về sau dần dần cải biến bản thân đối với phong hổ cái nhìn thậm chí mơ hồ thích phong hổ về sau nữa phong hổ nhất phi trùng tiên vừa phát không thể vắn hồi mị nữ nào có không thích anh hùng nhất là bây giờ cường giả này vi tôn thời đại nữ nhân đối với cường giả thiên sinh thì có hảo cảm nhưng tiếc là là giữa bọn hắn tranh lệch càng lúc càng lớn nguyên bản còn có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng lưng đằng sau chính là liền bóng lưng đều không thấy được mà bây giờ gặp lại phong hổ nhìn xem bên cạnh hắn mấy tên cơ hồ vì hắn tranh giành tình nhân mỹ nữ nàng lập tức minh bạch nàng cùng phong hổ đã không thể nào lại cuối cùng khả năng thời điểm nàng không có áp dụng chủ động mà bây giờ hai người đã càng chạy càng xa chương 268, lại làm ha ha đều ở đây các ngươi cũng là phong hổ bằng hữu đi lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta gọi long vi vi cũng chính là phong hổ trong truyền thuyết cái kia bạn gái long vi vi lạc lạc hào phóng tự giới thiệu mình ngươi cũng biết là trong truyền thuyết bạn gái a không biết nghe đồn có mấy phần tính chân thực a tiểu linh nhi trâm trọng nói ha ha ta có thể xuất hiện ở đây tính chân thực còn cần hoài nghi sao ngươi nói đúng không phong hổ long vi vi hoành tiểu linh nhi một chút sau đó ôm phong hổ một cái cánh tay ngồi xuống hai người vừa vào cửa hiện trường chính là tràn ngập mùi thuốc súng khiến cho tại vân p h ò n g hoa vân phi đám người có chút một bức hoàn toàn không biết đây là tình huống gì vân phong cẳng là dùng ánh mắt ra hiệu phong hổ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại vương huyên cơ h ổ có thể giết người trong ánh mắt phong hổ gian nan đem cánh tay rút ra sau đó lúng túng nói tốt rồi đều đừng đứng đây nữa ngồi xuống tất cả ngồi xuống ăn cơm đi phong hổ đến gần vương huyên nhập tọa mà đổi thành một bên long vi vi thì là không cam lòng yếu thế cũng ngồi xuống phong hổ bên cạnh tới tới tới đồ ăn cũng kém không nhiều dân đủ bắt đầu ăn múc uống hôm nay không say không về à hiếm có cái đánh thổ hào cơ hội muôn ngàn lần không thể bông tha lão hồ là khá sôi nổi hoạt động bầu không khí một tay hào thủ có hắn tại trên bàn rượu vĩnh viễn không có xấu hổ thời điểm ha ha ta thích gan cái này hung thú dê l ô thai bắt đầu ăn tặc sảng khoái ăn nhiều một chút uống nhiều một chút hôm nay nhất định phải đem phía trước mười lăm ngày tổn thất lập tức toàn bộ tìm trở về như thế qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau phong hổ cầm đến tới lễ vật đưa cho vương huyên nói huyên huyên đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị lễ vật hy vọng ngươi có thể ưa thích vương huyên nghe vậy không biết là bởi vì uống rượu duyên cớ hay là bởi vì t h à n thùng trên mặt toát ra từng tia nhàn nhạt hồng nhuận phân thớt sau đó trầm rãi tiếp nhận hộp nói tạ ơn ai ta lễ vật đâu nhanh cho lấy ra ta a long vi vi nói cho ngươi đây là ngươi phong hổ vừa nói đem một cái khác hộp quà ném cho long vi vi mà long vi vi cũng không chê bản thân hộp q u á nhỏ ngược lại đắc ý cầm trên tay vương huyên nhìn thấy liền long vi vi cũng coi lễ vật không khỏi tức giận nhìn xem phong hổ mà phong hổ chỉ có thể một mặt xấu hổ bây giờ không phải là giải thích thời điểm cũng không cách nào giải thích huyên huyên đến mở ra nhìn xem đây rốt cuộc là thứ gì cũng cho chúng ta chia sẻ chia sẻ tiểu linh nhi nói ân mở ra đi ta cũng muốn nhìn một chút phong hổ đến cùng đưa ngươi cái gì độc nhất vô nhị đồ vật long vi vi đem độc nhất vô nhị mấy chữ ép thanh âm đặc biệt nặng vương nguyên nghe vậy hoành một chút long vi vi sau đó mở ra đóng gói hộp đem hắn mở ra bên trong xuất hiện một đôi giày vay thật xinh đẹp giày phía trên này là cái gì tựa như là hung thú kim ti m y ê u ai làm ra thật tốt giống nhất định chính là một cái rút nhỏ rất nhiều lần kim ti m y ê u nhìn thấy đôi giày này mặc ngọc châu không khỏi kinh ngạc nói cái này g i à y chất liệu cũng thật kỳ quái giống như không phải vải vóc làm cũng không phải da Đây r ố tiểu cuộc là làm l bằng vật ệ u gì à? t i linh nhi sở lấy cái không i giày nói. a Sắc t ự c cái rất xinh đẹp, nhìn kiểu nhìn dáng,、cái、này đẹp, đ i giày tại tựa hồ rất thích hồ hợp tại lúc s ă thú thời i nói, xinh nhiều kinh Tiểu Linh Nhi a ưa n Vương Huyên nghe nàng cũng trong lòng càng hơn ngạc. không mặc. mà sắc thực thích, vậy vật gật thì đầu rất rất đồ đẹp, là biết chất liệu này nhưng là nàng lại cảm giác có chút nhìn quen mắt tựa hồ cùng trước đó phong hổ đưa cho nàng chiếc nhẫn kia không sai biệt lắm bộ dáng mà chiếc nhẫn kia thế nhưng là một cái pháp giới đến huyên huyên mặc vào thử xem nhìn xem cỡ có thích hợp hay không tiểu linh nhi nói hiện tại sao vương huyên trần c h ờ nói đúng à ngay tại lúc này ngươi thử xem nếu là không thích hợp còn được để cho phong hổ cầm lấy đi đổi à tiểu linh nhi nói cầm lấy đi đổi đổ mồ hôi nói đùa cái gì đi nơi nào đổi bất quá mặc vào không vừa chân loại chuyện này chắc là sẽ không xuất hiện trong trò chơi trang bị mặc nơi nào có cái gì có hợp hay không chân thuyết pháp chỉ cần tiến hành mặc liền sẽ tự động biến thành thích hợp nhất số đo kỳ quái cái này trên giày ống cũng không có thấy số lớn nhỏ cái kia ta thử trước một chút xem đi vương huyên nghe vậy gật đầu nói nàng cũng xác thực rất ưa thích cái này dày tại vương huyên thử xem dày thời điểm tiểu linh nhi nhìn về phía long vi vi nói ngươi cũng mở ra xem một chút đi nhìn xem phong hổ đưa ngươi lễ vật gì ta ta bây giờ còn là không muốn hủy đi chờ trở về đi về sau bản thân từ từ xem long vi vi nghe vậy biến sắc sau đó khẽ gật đầu một cái nói chính nàng cũng không biết phong hổ đưa nàng lễ vật gì vừa rồi tại cửa hàng cửa ra vào chỉ thấy được phong hổ đi vào về sau trực tiếp cầm một cái hộp quà đi ra trời mới biết bên trong đến cùng đựng là cái gì thậm chí có không có đồ vật mà vương huyên lễ vật rất rõ ràng chính là phong hổ sớm chuẩn bị tốt cái kia giày vừa nhìn liền biết rất xa hoa chỉ là cái kia kim ti miêu làm công liền cực kỳ bất phàm huống chi còn là một loại tất cả mọi người không biết chất liệu làm thành nàng tại sao cùng người ta so vạn nhất bản thân trong này chính là trong cửa hàng tùy ý mua một bao đồ ăn vặt hoặc là căn bản chính là cái hộp giống ngươi để cho nàng mặt mũi này hướng cái đó thả làm sao sợ hai a sợ phong hổ đưa ngươi đồ vật không bằng huyên huyên sao t i ể u linh nhi e sợ cho dưới đài không luận nói ngươi ai sợ hủy đi liền hủy đi long vi vi cả giận nói mà một bên tiểu tiểu thì là khuyên nhủ vi vi nếu không ta hay là chớ hủy đi rồi a nàng vẫn luôn đi theo lòng vi vi bên người làm sao có thể không biết ở trong đó m ở ám lòng vi vi nghe vậy xứng sở kỳ thật nàng cũng không muốn hủy đi hoặc giả nói là không dám hủy đi nhưng là đối diện tiểu linh nhi hiển nhiên sẽ không bỏ qua cùng chèn ép đối thủ cơ hội nói thẳng ai nha không hủy đi liền không hủy đi đi đừng hủy đi về sau phát hiện đồ vật không bằng người lại khóc nháo một phen ngay cả cơm này đều ăn không được không thể không nói tiểu linh nhi mặc dù là toàn cơ bắp nhưng là có đôi khi nói tới nói lui cũng rất độc một câu trực tiếp đem long vi vi đẩy ra góc tượng khiến cho nàng không hủy đi cũng không được h ừ tiểu tiểu người hủy đi long vi vi trực tiếp cầm trong tay hộp ném cho tiểu tiểu nói vi vi thật muốn hủy đi à? tiểu tiểu trần trờ nói hủy đi nhất định phải hủy đi hiện tại liền hủy đi long vi vi nói nàng muốn chọc giận nổ liền xem như mất mặt cũng không tiếc hiện tại duy nhất có thể cầu nguyện chính là chỉ mong phong hổ sẽ không để bên trong một kiện quá kém l ễ vợt sau đó tiểu tiểu mấy lần đem đóng gói hộp xé mở bên trong là một cái càng nhỏ hơn trong s u ố t hộp mà trong hộp thì là chứa một cái vòng cổ long vi vi thấy thế nhẹ nhàng thở ra có đồ vật còn tốt bất kể là thứ gì chỉ cần có đồ vật liền thành mà lúc này vương huyên cũng đã đổi xong giày tại mang giày ống trong nháy mắt vương huyên sẽ biết cái này dày xác thực cùng nàng trong tưởng tượng một dạng là một kiện pháp khí thử nghiệm đem chính mình nội lực đưa vào cú pháp khí bên trong vương huyên cảm thấy hai cái động lực nguyên loại này động lực nguyên nàng rất quen thuộc mặc dù cùng nàng trong dây c h u y ể n không giống nhau lắm nhưng là bản chất là không sai biệt lắm cũng là xuất phát kỹ năng chốt mở chỉ cần đem nội lực nhẹ nhàng đưa vào động lực nguyên l i ề n sẽ xuất phát pháp khí lực lượng vương huyên đem nội lực nhẹ nhàng đưa vào trong đó một cái động lực nguyên lập tức một cỗ màu trắng ánh sáng nhu hòa đem vương huyên hoàn toàn bao phủ cả người đều cảm giác ấm áp tựa h ồ có phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh lực thậm chí liền chung quanh những người khác cũng đều có thể cảm nhận được cái này nồng đậm tản ra năng lượng sinh cơ chương hai trăm sáu mươi chín tiểu họ gia cát long vi vi đây là pháp khí thật thoải mái cảm giác ân cái này tựa như là sinh mệnh lực lượng mặc ngọc châu nhắm mắt lại cảm nhận được pháp khí cái gì là pháp khí lão h ồ nghe vậy không khỏi hỏi mà vân phong thì là nhìn thoáng qua mạc ngọc châu nàng thế mà cũng biết pháp khí nhìn đến xuất thân bối cảnh nhưng lại không đơn giản liền xem như từ hạc hoa vân phi trương hâm bọn họ cũng chỉ là nghe qua loại vật này hoặc là gặp qua cấp thấp nhất trang trí pháp khí tỉ như pháp giới loại hình luyện tập tác phẩm như loại này có thể bổ sung năng lượng pháp khí thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy liền xem như từ hạc cùng hoa vân phi bọn họ cũng không biết đây là pháp khí lực lượng húng chi mạc ngọc châu lại còn biết rõ đây là sinh mệnh lực lượng rất là không đơn giản quả nhiên chiến thần võ quán học viện học sinh nhất là ban một liền không có một cái là nhân vật đơn giản pháp khí nói trắng ra là cũng là một loại vũ khí trang bị bất quá cùng vũ khí bình thường trang bị khác biệt có chút pháp khí trong đó có thể sớm chứa đựng tốt nhất định có thể lượng sau đó chờ ngươi lúc cần phải thời gian tái dẫn phát ra tới tỷ như như bây giờ vương huyên cặp kia dày hẳn là một loại pháp khí mà nàng cái này pháp khí tác dụng không phải dùng để luận võ chiến đấu mà là dùng để trị liệu vừa rồi cái này một vòng năng lượng cường độ không nhỏ thời khắc mấu chốt có thể dùng đến cứu mạng m ặ c ngọc châu nói phong hổ ngươi ngươi làm sao đưa ta đây sao t r â n quý lễ vật vương huyên nhăn nhăn nhó nhó nói một kiện pháp khí xem như lễ vật hơn nữa còn là loại này bổ sung thêm hai cái kỹ năng tinh phẩm pháp khí vậy càng là ghê gớm vương huyên cảm giác phong hổ đưa nàng cái này pháp khí giá trị mặc dù không bằng trên người mình vòng cổ nhưng là cũng không kém bao nhiêu vòng cổ kỹ năng mặc dù cường đại bất quá chỉ có một cái mà cái này có hai cái nhất là còn có một cái là trị liệu hệ vậy thì càng thêm lộ ra chân quý thời khắc mấu chốt có thể dùng đến cứu mạng đương nhiên vòng cổ còn có một cái càng mạnh kỹ năng bất quá một khi sử dụng dây chuyền này cũng l i ề n hủy kỳ thật trên người nàng vòng cổ chính yếu nhất công năng vẫn là phụ trợ tu luyện trái tim đen đu ám c h u y ề n cua tui vn ta trước đó nói qua muốn đưa ngươi một kiện pháp khí phong hổ cười nói thế nhưng là cái này quá c h â n quý ngươi thường xuyên phải xâm nhập hoàng dã cái này dày vẫn là cho ngươi dùng à. vương huyên nói đồ mồ hôi vẫn là thôi đi đây chính là giày nữ ta xỏ vào tính chuyện gì xảy ra phong hổ nghe vậy trực tiếp lắc đầu nói nếu là giày nam sợ là bản thân đã sớm xỏ vào về phần đưa cho vương huyên lễ vật tự nhiên sẽ mặt khác lựa chọn bất quá bây giờ bản thân giày cũng sẽ không so với cái này kém hơn nữa đối với phong hổ mà nói hiện tại giày tính thực dụng càng mạnh uy thấy không phong hổ đưa cho huyên huyên thế nhưng là một kiện pháp khí dày đây người đó là cái gì dây xích t tiểu linh nhi khiêu khích tựa như nhìn về phía long vi vi nói cũng là một kiện pháp khí bất quá kiện pháp khí kia cùng huyên huyên món này không giống nhau không có bổ sung kỹ năng bất quá chỉ cần mang ở trên người liền có thể vĩnh cửu ra chỉ một bộ phận thể chất cùng lực lượng mà huyên huyên món này là dày sau khi xò vào cũng có thể gia tăng nhất định tốc độ di chuyển phong hổ nói nghe được không ta đây cũng là pháp khí ân cái này mặt dây truyền lại là một cái nhỏ heo ân rất không tệ ta thích long vi vi cười đùa đeo ở trên người quả nhiên cảm giác thân thể lực lượng giống như mạnh hơn một chút không sai phong hổ tặng cho long vi vi món kia cũng là một kiện trang bị giang nanh vòng cổ bất quá nàng cũng không nốc đương nhiên biết rõ hai cái này kiện pháp khí lấy tài liệu từ thị huyết chiến trư giang nanh thể chất thêm m ộ ư ơ i lực lượng thêm m ộ ư ơ i năm kiện trang bị này tại sơ kỳ thời điểm cho hắn trợ giúp không ít bất quá đối với hiện tại phong hổ mà nói chỉ là mười điểm thể chất cùng mười lăm điểm lực lượng thực sự là có cũng được mà không có cũng không sao tất nhiên cũng phải đưa một kiện độc nhất vô nhị đồ vật cho long vi vi vậy cũng chỉ có thể từ trên người chính mình tìm cái này răng nanh vòng cổ cũng coi là độc nhất vô nhị đương nhiên bàn về hắn giá trị đến cái kia kim ti miêu dày có thể hất ra cái này răng nanh vòng cổ mười đầu đường phố bất quá cái này cũng không biện pháp phong hổ cũng không phải đức mẹ ma gì ạ so kim ti miêu dạy tốt hơn trang bị hắn cũng có t ỷ như chư chi tâm t ỷ như thiết b ố i thương lang áo giáp nhưng là những vật này cũng là hắn hoành hành hoang dạ gỉ vào lại như thế nào có thể tùy tiện đem hắn tặng người nghe được không ta đây kiện cũng là pháp khí ân còn rất cường đại đâu long vi vi vẫn g ắ n g gượng nói nàng đương nhiên có thể cảm giác được dây chuyền này có thể cho nàng mang đến bao nhiêu trên thực lực tăng lên nàng cũng không phải không biết hàng không phải liền là pháp khí tính cái gì có thể nói trong nhà nàng pháp khí quả thực có thể bán buôn kiêm bán lẻ ở đây người bên trong sợ là không có người so với nàng càng thêm hiểu pháp khí tự nhiên minh bạch nàng pháp khí so với vương huyên k é m xa lúc đầu trong lòng có chút uy khuất thế nhưng là nghĩ lại phong hổ vừa mới thế mà mở miệng vì nàng nói chuyện hơn nữa lúc đầu cũng không có nàng chuyện gì mà nàng yêu cầu muốn một kiện giống như vương huyên độc nhất vô nhị lễ vợt kiện pháp khí này mặc dù tác dụng thực tế không lớn nhưng là suy nghĩ lý thú độc đáo Cũng đối ú n xưng tụng độc nhất vô nhị, cho nên phong g là được độc đ cho hổ vô với nàng cũng không có nuốt nghĩ nàng tình không hơn. này bên hành quân lặng lẽ, rốt cuộc không còn、so、cái gì, ngược lại nói đến gì, có Cái cuộc cái khá hiểu thấu hai qua qua rốt tới tâm một đợt lời, lại lẽ, lại đi, đây, so pháp khí Đối với pháp khí thứ này phong hổ cũng chỉ là nghe vương huyên nói qua một chút xíu cái khác tiểu tiểu từ hạc hoa vân phi trương hâm mấy người cũng đều là chỉ là nghe nói có như vậy một vật tồn tại về phần lao hổ càng là hôm nay lần đầu tiên nghe nói Tự n gia vân gia vân vi vi. hai người kia bên trong long vi vi tạm thời không nói nhưng lại mặc ngọc châu biểu hiện để cho phong hổ lau mắt mà nhìn hắn đã sớm cảm giác mặc ngọc châu lai lịch bất phàm ban đầu ở thí luyện thời điểm đối mặt trường học ban thưởng tử ngương đan chẳng thèm nó tới nói liền cấp thấp nhất linh đan đều không phải là lúc ấy phong hổ còn không rõ bạch linh đan rốt cuộc là cái gì chỉ là nghe qua chờ đến chiến thần võ quán học viện về sau mới biết được linh đan cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là cho võ giả bình thường ăn mà là võ giả cấp chiến thần chuyên dụng chỉ có phong hổ ăn t ử ngương đan hoàng chi đan thậm chí sắp tới tay hồng liên đan cũng chỉ là đan dược thông thường mà thôi căn bản không tính là linh đan long vi vi cùng mặc ngọc châu hai người lại nói vương huyên cùng vân phong thỉnh thoảng cắm vài câu miệng về phần tiểu linh nhi ân nàng đối với pháp khí không pháp khí cái gì hoàn toàn không hứng thú nàng vẫn đưa thích ăn chứ bỏ mặc ngọc châu long vi vi cũng làm cho phong hổ lau mắt mà nhìn bình thường giao lưu không ít biết rõ nhưng hôm nay chân chính bắt đầu giao lưu phong hổ mới phát hiện long vi vi thực thật không đơn giản chi thức uyên bác cơ hồ đối với biết tất cả mọi chuyện một hai mọi người từ pháp khí cho tới võ giả sau đó nhắc tới chiến thần hung thú, thậm chí hung thù vương, thậm chí chết học, xã hội hiện vương, liền xã đây ạ i thái hình v n vân, vân hướng liền không có long vi vi trên miệng vi vi vào â hồ không thời. cơ có lọc Điểm. đ quả thực là một cái thư viện nhỏ một dạng tốt tốt tốt tốt tới phía ngoài nói tựa hồ không có ngừng nghỉ thời điểm rất có năm đó ra cắt lượng khẩu chiến quần hùng ý nghĩa mọi người thấy hướng long vi vi ánh mắt bắt đầu chậm rãi trở nên không giống nhau thậm chí liền vương huyền c ó đôi khi nhìn về phía nàng đều mang theo từng tia bội phục ý vị về phần tiểu linh nhi ân Nàng đối với Long đối độ với thái Vy Vy c ũ n biến n g cải rất h i phải là bởi vì long hiểu ề u không Long là vì Vy Vy đ ư ợ c pháp khí, mà là n à n g đột n hai i ê n phát n trăm h t Long đối với ăn cũng Vy Vy đối với nghiên cứu. Hai người tìm được tiếng bảy mươi n Đánh nhau g thầm. cái gì, lao n không được, nhưng g là là k được, so ế n vùng người thức, thức. chi các so mười Ừ, điên ầ u chuyện đường đ Trưng cũng nhỏ. phố chút là 270, cuồng hối đoái long vi vi dùng bản thân u y ê n bác c h i thức chinh phục không ít người một bữa cơm trọn vẹn ăn hơn hai giờ cuối cùng kết thúc phong hổ đến biệt thự thời điểm đến từ trường học ban thưởng ngọc tinh đến tích phân trực tiếp nạp tiền tại tài khoản bên trong về phần đan dược cùng chọn bộ cao cấp y phục tác chiến cùng dê bốn t r ụ y thủ bằng hợp kim cũng đã từ quan g quang huấn luyện viên làm thay bỏ vào phong hổ trong phòng hai mươi viên hoàng chi đan phong hổ là không có ý định ăn như cũ cầm lấy đi đổi từ ngưng đan mà giá trị trăm vạn hồng liên đan phong hổ còn không có hưởng qua là cái gì cảm thụ tiện tay một khoả ném vào trong miệng sau đó phong hổ bắt đầu chậm rãi vận công hấp thu đồng thời còn tăng thêm linh thạch cùng tụ linh châu tác dụng phong hổ phát hiện điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm c h ư ớ n g hơn 240 vạn so sánh dưới hiện tại phong hổ tại đồng thời sử dụng tụ linh châu cùng linh thạch tình hôn dưới mỗi chu thiên có thể thu hoạch được khoảng 40 vạn điểm kinh nghiệm đến xem cái này một k h ỏ a hồng liên đan cũng bất quá liền có thể đang gia tăng trăm vạn khoảng chừng điểm kinh nghiệm so ra vẫn là tử ngưng đan muốn có lời nhiều hiện tại phong hổ đi qua trước đó điên cuồng đại đ ổ sát về sau đẳng cấp y nguyên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt liên tục mười ngày điên cuồng đ ổ sát trực tiếp để cho phong hổ đẳng cấp từ lv năm mươi tám cấp tăng lên tới lv sáu mươi lăm cấp trọn vẹn tăng lên tám cái đẳng cấp nhưng mà khoảng cách tiến hành xuống một cấp cần điểm kinh nghiệm cũng là đề cao thật lớn trọn vẹn cần một trăm hai mươi triệu điểm kinh nghiệm bất quá bây giờ phong hổ thanh điểm kinh nghiệm nhưng lại lấp kín hơn phân nửa trước đó thăng cấp qua đi vẫn còn dư lại hơn tám mươi triệu điểm kinh nghiệm một k h ỏ a hồng liên đan giá trị trăm vạn chỉ tăng lên hai triệu điểm kinh nghiệm đối với phong h ổ mà nói bề ngoài như có chút không có lợi lắm từ ngưng đan một k h ỏ a giá trị năm vạn tích phân nhưng lại có thể gia tăng m ộ ư ơ i năm vạn khoảng chừng điểm kinh nghiệm nếu là hai mươi viên để tính tối thiểu có thể gia tăng ba trăm vạn trở lên điểm kinh nghiệm tương đương trực tiếp thua thiệt năm trăm ngàn điểm kinh nghiệm lúc trước dùng hoàng chi đan hối đoái từ ngưng đan một k h ỏ a đều có thể hối đoái năm viên mà hoàng chi đan dùng tích phân hối đoái là hai mươi vạn tích phân một khoả hiện tại nếu là dùng hồng liên đan đi hối đoái tử ngưng đan khẳng định không chỉ là hai mươi viên cũng có thể hối đoái hai mươi lăm thậm chí là ba mươi viên cũng khó nói như thế đến nay ba mươi viên tử ngưng đan tối thiểu có thể cho phong hổ gia tăng bốn trăm năm mươi vạn trở lên điểm kinh nghiệm tương đương một k h ỏ a hồng liên đan đến gấp hai đều nhiều hơn nghĩ tới đây phong hổ không khỏi có chút đau răng vừa mới một hớp này ăn hết thật đúng là lãng phí đem còn lại bốn k h o ả đan dược bông xuống phong hổ ngược lại cầm lấy cái kia dê bốn trùy thủ bằng hợp kim tùy ý huy vũ một lần ân cảm giác còn rất không sai về phần trong tay hai cái này chỉ dê ba trùy thủ bằng hợp kim phong hổ dự định trực tiếp bán cho trường học trường học cũng trở về thu các loại học sinh dùng qua vũ khí y phục tác chiến các loại bất quá về giá cả khẳng định so với không lên giá gốc muốn hơi giảm giá phong hổ hai cái này cây trùy thủ thời gian sử dụng ở giữa coi như ngắn một chuôi đoán chừng có thể hối đoái sáu mươi sáu mươi lăm vạn khoảng chừng tích phân mà từ trường học mua được một chuôi thì là bảy mươi hai vạn tích phân mang theo hai thanh dê ba trùy thủ bằng hợp kim còn có cái kia hai mươi mấy viên thuốc đi xuống lầu tìm tới quan g quan g huấn luyện viên nói rõ ý đồ đến người tên tiểu tử thú i này thực sự là ai được rồi giao cho ta a quan g quan g huấn luyện viên im lặng nói đem dê ba trùy thủ bằng hợp kim bán cho trường học ngược lại cũng dễ nói nhưng là đem hoàng chi đan thực sự là hồng liên đan toàn bộ hối đoái thành t ử ngưng đan đây cũng quá tán dốc rồi a hơn nữa phong hổ còn không chỉ là muốn đem đầu tay bên trên những đan dược này hối đoái ra ngoài càng là trực tiếp hoa năm tích phân trực tiếp đổi năm mươi viên hồng liên đan đến cũng phải toàn bộ đổi thành từ ngưng đan đối với cái này quan g quan g huấn luyện viên chỉ cảm thấy g i a hỏa này sợ không phải điên phong hổ hiện tại có tổng số có chín mươi triệu da mặt tích phân tiêu hết năm mươi triệu tích phân đổi năm mươi viên hồng liên đan sau đó lại tốn hai mươi triệu tích phân mua một bản tính buộc phát bí kỹ cái này tính bộc u phát bí kỹ bộc u phát thực lực tăng thêm không cao lắm ước chừng tổng thể có thể tăng lên 15% đến 20% khoảng t r ư ờ n g cụ thể có thể tăng thêm bao nhiêu muốn nhìn cá nhân đối với bí kỹ thuần thục trưởng khống trình độ cùng cho một người thể chất bất quá phong hổ đối với cái này nhưng lại thật hài lòng nguyên nhân chủ yếu là cái này buộc phát bí kỹ đối với thân thể tổn thương nhỏ bé một chút sẽ không tổn thương sinh mệnh lực chủ yếu thiêu đốt là thể lực cùng hết u y dịch mà hai thứ đồ này cũng là có thể tái sinh nhất là huyết dịch căn cứ các nhà khoa học nghiên cứu ngẫu nhiên chạy chút huyết đối với thân thể chẳng những không có chỗ xấu ngược lại còn có chỗ tốt phong hổ cảm giác cái này rất thích hợp hắn hắn có thị huyết ma truy có thể hút máu tại không đủ lượng máu tình hôn g dưới còn có thể bổ sung thể lực mà đ e o chư chi tâm trực tiếp gia tăng hai trăm h thể chất mà sử dụng chư huyết sôi trào về sau lượng máu tăng gấp đôi còn có lang hồn p h ụ thể toàn bộ thuộc tính gia tăng ba mươi như thế biên độ tăng trưởng phía dưới phong hổ cảm giác cái này buộc phát kỹ năng đối với hắn mà nói vừa vặn phù hợp nội tình dày có thể trèo c h ố n g thời gian dài thậm chí sử dụng hoàn tất về sau có thể ngay cả nghỉ ngơi đều không cần biên độ tăng trưởng năng lượng cũng đủ để gánh vác tiêu hao như thế hai hạng chi tiêu xuống dưới phong hổ tích phân cũng chỉ còn lại có không đến hai mươi triệu có thể nói là xài tiền như nước c h ắ c không được cái kia địa cấp công pháp đến bây giờ không có người hối đoái phong hổ một tháng này thu hoạch cơ hồ có thể đỉnh những cái kia thập đại cao thủ một năm thu hoạch thế nhưng là tích phân tới cũng nhanh đi vậy nhanh hai ngày sau quan g quan g huấn luyện viên xuất hiện lần nữa tại phong h ồ trước mặt đồng thời cầm một bình lớn từ ngưng đan hai mươi viên hoàng chi đan cho ngươi đổi một trăm viên từ ngưng đan năm mươi bốn viên hồng liên đan cho ngươi đổi một nghìn sáu trăm hai mươi viên từ ngưng đan bất quá lần này hối đoái thủ bút không nhỏ cho nên đối phương cho ngươi góp cái số nguyên tổng cộng là một nghìn tám trăm viên từ ngưng đan ngoài ra ngươi hai thanh dao găm bán một trăm hai mươi năm vạn tích phân đã đánh tới ngươi tài khoản bên trong quang quang huấn luyện viên nói ha ha cảm tạ quang quang huấn luyện viên phong hậu nghe vậy không khỏi cười to nói t e e đen u i trái tim n n n ám đu e. T cái này so với hắn trong dự đoán cần phải tốt hơn nhiều dựa theo tích phân đến tính toán mà nói hai mươi viên tử ngưng đan đủ có thể so với một k h ỏ a hồng liên đan nhưng mà thực tế cũng không phải là như thế đan dược cao cấp dùng để hối đoái cấp thấp đan dược đều sẽ có chỗ tăng thêm quan quan g huấn luyện viên dùng một k h ỏ a hồng liên đan tối thiểu đổi ba mươi viên tử ngưng đan một n g h n tám trăm viên tử ngưng đan dựa theo mỗi viên mười lăm vạn đến tính toán tối thiểu có thể cho phong hổ gia tăng hai trăm bảy mươi triệu điểm kinh nghiệm không sai biệt lắm đầy đủ phong hổ tấn thăng hai cấp cần thiết còn nếu là không hối đoái mà nói năm mươi bốn viên hồng liên đan cũng bất quá cũng chỉ có thể gia tăng một trăm triệu ra mặt kinh nghiệm mà thôi cả hai tranh lệch đầu chỉ gấp đôi bất quá hồng liên đan cũng có hồng liên đan chỗ tốt không cần ăn nhiều như vậy chỉ có năm mươi mấy viên rất nhanh liền có thể luyện hóa hoàn tất mà cái này từ ngưng đan lại cần từng k h ỏ a chậm rãi đi luyện hóa phương diện tốc độ mà nói đúng là chậm rất nhiều bất quá phong hổ cũng không dự định đem những cái này từ ngưng đan hoàn toàn tự sử dụng h ắ n dự định lấy ra đưa cho vương huyên một chút sau đó có cơ hội lại đưa về đến trong nhà một chút có thể cho phong chiến dùng để lung lạc lòng người chương hai trăm bảy mươi mốt siêu cấp võ giả đã ngăn không được ngươi như thế phong hổ mang theo đan dược trên lầu sau đó bắt đầu bắt đầu rồi tự mình tu luyện mỗi ngồi xuống một chu thiên phong hổ đều sẽ phục dụng như vậy một k h ỏ a từ ngưng đan để cho phong hổ vận hành một chu thiên đủ để gia tăng chừng sáu mươi vạn điểm kinh nghiệm đến cơ hồ mỗi ngày phong hổ đều sẽ tu luyện mười lăm đến hai mươi cái chu thiên khoảng chừng mỗi ngày đều có thể thu được không sai biệt lắm ngàn vạn khoảng chừng điểm kinh nghiệm đến như thế bất quá mấy ngày phong hổ liền thuận lợi đem chính mình tăng lên tới lờ vờ sáu mươi bảy cấp cũng chính là cao cấp bắt đoạn cấp độ như thế không thể tưởng tượng tốc độ tiến bộ quả nhiên là làm cho người liễu lưới cần biết phong hổ tấn thăng làm cao cấp võ giả cũng bất quá liền mới hơn mười ngày thời gian mà thôi phong hổ mỗi ngày như trước đang cùng quang quang huấn luyện viên đối luyện cố gắng rèn luyện bản thân thân pháp cùng cựu trọng thiên đệ tam trọng hiện tại phong hổ thân pháp đã nhập vi đại thành cựu trọng thiên đệ nhị trọng đã từ lâu hoàn thành về phần tầng thứ ba cũng lĩnh ngộ ước chừng hai ba thành bộ dáng hiện tại sức chiến đấu so với ban đầu ở phong gia điểm tiếp tế thời điểm làm sao dừng lại cái cao hơn một cái cấp bậc đem tăng lên đẳng cấp tự do điểm thuộc tính tăng thêm phong hổ thuộc tính lại tăng mạnh không ít tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương h à o cao cấp đạo tặc đẳng cấp lv sáu mươi bảy lực lượng bảy trăm tám mươi bảy ba mươi lăm thể chất bảy trăm bốn mươi chín bảy trăm ba mươi nhanh nhẹn 1.750, 70 t i n h thần 480 công kích 4.722, 1.120 lượng máu 22.600 phòng ngự 1.820, 3.200 kinh nghiệm ,1 1 3 4 1 1 ă m b ố 0 0 0 0 i m t r a n g ba r ă n g ị giang nanh vòng cổ trung cấp y phục tác chiến d bốn t r ụ y thủ bằng h ợ p kim thị huyết ma truy hồng vĩ điêu thử chi dày thương lan giới g chỉ giang nanh vòng cổ chư t r ì tâm thiết bối thương làng chiến l ế n giáp điểm kỹ năng 42. kỹ năng chủ động tật phong bộ trung cấp độ thuần thục một t 0 0 m ơ n n g đâm ngủ trung cấp độ thuần thục bốn m ư ơ đại tá bắt khối trung cấp thuần thục tám m ư ơ n h ấ t kích tất sát trung cấp độ thuần thục sáu m ư ơ c ứ í t h c t h í c h trung cấp độ thuần thục n 1 m m ư ơ kiếm nhận loạn vũ trung cấp độ thuần thục bốn m ư ơ t h ì thâu tập trung cấp Độ t h u ầ nếu thuộc trường Trung cấp, độ thuần thuộc tay vũ khí tinh thông Trung cấp, độ thuần thuộc Hai khí động, độ cấp, cấp, 19-1.000 153-1000 97-1.000 Kỹ năng găm giao bị độ sở vũ là hiện tại hắn gặp lại lôi đình đao ngô chấn căn bản không cần bộc phát thâu tập cái gì đoán chừng chỉ cần sử dụng một cái tật phong bộ liền có thể hoàn ngược đối thủ phong hổ hiện tại tổn thương năng lực tăng mạnh nếu là sử dụng nhị trọng thiên kỹ xảo phát lực một cái bình thường công kích liền có thể bộc phát ra hơn vạn mức thương tổn sơ cấp hung thu trực tiếp miểu sát trung cấp hung thú nếu là sử dụng kỹ năng hoặc là trùng hợp xuất hiện bạo kích loại hình cũng trên cơ bản chính là một đao sự tình tiểu t ử ngươi thực sự là càng ngày càng biến thái khoảng cách cao cấp cảnh giới viên mãn nên so không xa rồi a một phen giao thủ qua đi quan quan g huấn luyện viên không khỏi cảm t h ắ n nói mới vừa vặn tấn thăng cao cấp kiểu đoạn khoảng cách viên mãn còn kém không ít phong hồ nói thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm càng ngày càng nhiều bất quá dựa theo mình bây giờ tốc độ tu luyện chỉ cần đầy đủ chăm chỉ không sai biệt l ắ m có thể lần tiếp theo xuất phát đi hoang dã trước đó tấn thăng đến lv sáu m ư ơ c ấ p sau đó tại khu hoang dã lăn lộn mấy ngày đoán chừng liền có thể đạt tới lv bảy c ấ p sau đó liền có thể bắt tay vào làm đi tấn thăng làm siêu cấp v õ giả ngươi cái này còn chưa đủ à? cao cấp cựu đoạn ha ha trong mắt của ta lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn siêu cấp tam đoạn phía dưới v õ giả đã không phải là đối thủ của ngươi nếu là buộc phát một lần thuộc tính gặp được siêu cấp ngũ lục đoạn võ giả cũng có thể chơi một chút tiểu tử ngươi thật là một cái biến thái hiện tại ta ngược lại thật ra rất chờ mong chờ ngươi đi cơ sở huấn luyện doanh sẽ có cái dạng gì biểu hiện quan g quan g huấn luyện viên nói đối với tiến vào tiến vào cơ sở huấn luyện doanh nhân viên tuyển bạn kỳ thật tháng này cũng đã bắt đầu trường học của bọn họ một phương cần tuyển ra một trăm l i danh ngạch đi ra sau đó đem cặn kẽ trên tình báo giao cuối cùng giao cho cơ sở huấn luyện doanh người xét duyệt tư cách cửa này trên cơ bản đều không phải là cái vấn đề lớn ấn gì đơn giản chính là bối cảnh chính trị loại hình nhìn xem có hay không cùng thế lực tà ác có chỗ liên lụy nếu không vì thế lực tà ác bồi dưỡng cao thủ đây không phải là tán d ố c cuối cùng tiến hành cuối cùng khảo hạch chỉ cần khảo hạch thông qua liền có thể tiến vào được tuyển chọn một khi chọn chúng liền có thể tiến vào cơ sở huấn luyện doanh nếu là khảo hạch không thông qua thì là trực tiếp đánh lấy ở đâu về đâu đi cơ sở huấn luyện doanh tuyển người không phải hoàn tỷ o bao trong. à hành n nhìn còn luyện công pháp, tuổi tác, tính cách, sự tích vân vân các phương diện tiến hành tổng hợp kiểm tra đánh、giá. tuyển người cũng không tuyển nghiệp sinh, cần hiện dưỡng, đều ở được tuyển chọn bên thực pháp, cách, tích hợp phải chỉ học chỉ thể tu tuổi tác, tra tốt đột xuất, tiềm t lực, sự lực các có có được lớp biểu bồi gồm giá, kiểm đều ở như đồng dạng là hai cái cao cấp võ giả mọi người thực lực bình quân các phương diện khác đều không khác mấy nhưng là hắn bên trong một cái tuổi tắc bên trên nhỏ hơn hai tuổi cái kia không hề nghi ngờ nhất định sẽ tuyển tuổi tắc càng nhỏ hơn trên trăm cái danh ngạch bên trong thập đại cao thủ tự nhiên là không cần phải nói khẳng định toàn bộ đều sẽ xếp vào được tuyển chọn hơn nữa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống giới trên cơ bản mỗi một giới thập đại cao thủ đều sẽ bị tuyển nhập vào trong cơ sở huấn luyện d a n h trừ cái đó ra lão hổ vương nguyên tiểu linh nhi long vi vi mặc ngọc châu bọn người thình lình đứng hàng trong đó mới tuyển nhận những cái kia trưởng khống giả cũng toàn bộ xếp vào được tuyển chọn hơn Nữa cơ sở huấn luyện doanh sao đó cũng không phải là ta mục tiêu cái kia đại phi không phải còn tại chiến thần trại huấn luyện chờ ta đây phong hồ cười nói tiểu tử ngươi nhưng lại còn nhớ rõ chuyện này chiến thần trại huấn luyện a quan g quang huấn luyện viên nghe vậy không khỏi cười khổ lắc đầu ngay cả hắn cũng không có tư cách tiến vào quan g quang huấn luyện viên tiến vào chiến thần trại huấn luyện đều cần điều kiện gì phong hồ hỏi hai điều kiện chỉ cần toàn bộ phù hợp liền có thể tiến nhập quan g quang huấn luyện viên nói là cái gì hai cái phong hồ vội vắng hỏi ngươi đã phù hợp trong đó một cái một cái khác chính là thủy ma công phu chậm rãi mài r u a ngươi nội lực chờ ngươi tấn thăng đến đỉnh cấp võ giả cảnh giới tự nhiên là có thể tiến vào chiến thần trại huấn luyện quan g quan g huấn luyện viên nói chiến thần trại huấn luyện cùng cơ sở huấn luyện doanh lại không quá giống nhau cái huấn luyện này doanh không có cố định nhân số phàm là phù hợp điều kiện đều có thể tiến vào nếu là không phù hợp điều kiện ngươi liền xem như có thiên đại bối cảnh cũng không khả năng đi vào không giống cơ sở huấn luyện doanh hàng năm sẽ còn thả ra một chút danh n g à n đến cho những thế gia kia đại tộc danh môn đại phái đã phù hợp một cái l ĩ n h ngộ thần phong hồ hỏi ân chính là cái này thật tình không biết một bước này đối trưởng khống giả mà nói khả năng chỉ cần thức tỉnh hoặc là mới sinh liền trực tiếp vượt qua một bước này nhưng là đối với càng nhiều người mà nói đ ờ i này cũng đừng hỏng l ĩ n h ngộ ra đến quan g quan g huấn luyện viên bất đắc dĩ nói suy nghĩ một chút tổng huấn luyện viên lương đại ca tiến vào đỉnh cấp võ giả cũng bao nhiêu năm không phải là ở cái này cảnh giới phí thời gian trách không được trưởng khống giả địa vị cao như vậy phong hổ vừa nói trong đầu lại nghĩ tới trước đó mang theo tiểu hồ ly cùng một chỗ tìm kiếm được cái kia cây nấm hắn mặc dù có thể lĩnh nộ được thần cũng là bởi vì cái kia thần kỳ cây nấm duyên cớ nếu là bản thân có thể tìm tới đại lượng loại này cây nấm chẳng lẽ có thể trợ giúp đại lượng người đều lĩnh nộ được thần chỉ tiếc phong hổ cũng không biết loại này cây nấm tất yếu sinh trưởng chương 272, đánh g i ế t ma hóa người thường lớn tiếp xuống trong hơn mười ngày phong hổ mỗi ngày lặp lại lấy ngàn lần như nhau sinh hoạt đơn giản chính là đi học thực chiến trở lại biệt thự tu luyện cùng quang quang huấn luyện viên tiến hành đối chiến về phần sự tính khác cũng chính là ngẫu nhiên cùng vương huyên đi lui đi tới bất quá mấy ngày mới có một lần hơn nữa mỗi lần đều không cao hơn một giờ về phần long vi vi nàng cảm giác mình tính sai phong hổ cùng nam nhân khác căn bản không giống nhau hoàn toàn không có loại kia chỉnh thể cùng bạn gái nị nị vai vai giác ngộ mỗi ngày trừ bỏ tu luyện hay là tu luyện c á i n à y hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian bên trong nàng không biết đi tìm phần phong hổ bao nhiêu lần nhưng lại nhưng mỗi lần đều bị phong hổ triệt để không nhìn hơn m ộ ư ơ i ngày đi qua phong hổ đẳng cấp cũng thuận lợi tăng lên tới lv sáu mươi tám cấp nhìn từ xa lấy liền muốn có thể tiến hành cuối cùng bắn v ọ n mà trong lúc này phong hổ lại lấy được một bút tài phú kết xù tài phú nơi phát ra là tên kia đỉnh cấp ma hóa người đánh giết ma ma hóa người có thể thu hoạch được ban thường phát cái này ma hóa người là phong hổ cùng quan g quan g huấn luyện viên cộng đồng giết chết sau đó tự nhiên cũng nhận được đến từ phía trên ban thưởng quan g quan g huấn luyện viên là ban thưởng gì phong hồ không rõ ràng bất quá hắn ban thưởng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung hào lần này ban thưởng không có cái gọi là tích phân tất cả đều là khen thưởng vật chất hơn nữa phong hồ cho rằng đây cũng là cấp trên chuyên môn vì hắn đo thân mà làm khen thưởng vật chất ban thưởng tổng cộng có bốn dạng đầu tiên địa cấp hạ phẩm công pháp một bộ có thể chỉ định hai cái tu luyện danh lệch cơ hồ đồng đẳng với hai bộ địa cấp công pháp thứ nhì siêu cấp y phục tác chiến một bộ cộng thêm d năm thủy thủ bằng hợp kim một kiện sau đó ngọc phu một cái kích phát sau có thể hình thành phòng cường đại vòng phong hộ cuối cùng là đan dược phong hộ trước đó được tưởng thưởng qua hồng liên đan trăm viên mấy dạng này ban thưởng quả thực là có thể xương hào vô nhân tính địa cấp công pháp cũng không cần nói có tiền cũng mua không được đồ vật mà phong hộ lại có thể có hai cái chế định tu luyện danh lệch rất hiển nhiên phong hổ cho rằng cấp trên hẳn là cân nhắc đến hắn và cha của hán bộ công pháp kiệt nhưng thật ra là muốn cho hai cha con bọn họ tu luyện chỉ tiết cấp trên nên không biết bọn họ đã sớm có địa cấp trung phẩm công pháp cái này hoàn toàn không dùng được bất quá ngược lại là có thể chuyển thụ cho lâm bá cùng tam thúc dư chấn hai người thứ nhì siêu cấp y phục tác chiến một bộ cộng thêm dê năm thủy thủ bằng hợp kim nghe giống như rất không tệ một bộ y phục tác chiến giá trị hơn mười tỷ một kiện dê năm thủy thủ bằng hợp kim đồng dạng hơn mười tỷ nhưng là tại phong hổ nhìn đến cũng chính là mưa bụi c ù n g địa cấp công pháp là căn bản không cách nào so sánh được hẳn là nhìn phong hổ hiện tại đã là cao cấp võ giả cao cấp y phục tác chiến cũng có cho nên sớm cho chuẩn bị tốt rồi siêu cấp y phục tác chiến ngọc phu một cái h i ệ n nhiên là bảo mệnh dùng cấp trên cũng sợ hắn có thể sẽ gặp được nguy hiểm dù sao cùng ma hóa người dính r ă n g đến ai biết được có thể hay không lọt vào trả thù trái tim đen đ u ám chuèn cua tui lốt n ẹ t cuối cùng hồng liên đan năm trăm i miếng một cái hồng liên đan liền giá trị trăm vạn tích phân năm trăm cái kia chính là năm ước tích phân so năm trăm ước tiền h ó a hạ đều đáng giá nhiều tiền phong hổ đã là không biết nên nói cái gì cho phải cái này đỉnh cấp ma hóa người quả nhiên là đáng tiền cùng nó so ra đỉnh cấp hung thú quả thực là cực kỳ yếu ớt sơ cấp hung thú đồng dạng giá trị một vạn khoảng t r ư ờ n g trung cấp hung thú t r ư ờ n g mười vạn cao cấp hung thú trăm vạn khoảng t r ư ờ n g mà tới được siêu cấp hung thú thậm chí cả đỉnh cấp hung thú hắn giá trị càng phải lập nhiều một cái siêu cấp hung thú bình thường có thể bán được mấy ngàn vạn thậm chí quá trăm triệu Mà đây vẫn chỉ là phong hổ một bộ phận ban thưởng mà thôi về phần quang quang huấn luyện viên lấy được ban thưởng gì hắn không rõ lắm nhưng là nhất định sẽ tốt hơn hắn chỉ là nhìn ra hỏa này thỉnh thoảng cười ngây ngô mấy tiếng sẽ biết thậm chí phong hổ đều còn nghĩ đến nếu là sau này có thể đụng phải ma hóa người nữa l i ề n tốt năm trăm i miếng hồng liên đan bị phong hổ thu vào tạm thời trong tay còn có đại lượng từ ngưng đan cái này hồng liên đan nhưng lại tạm thời không cần lãng phí bất quá vương huyên nơi đó còn là dạng đưa lên một chút xem như lễ vật bất quá mỗi lần phong hổ đưa cho vương huyên lễ vật thời điểm đều bị hắn có chút b u ồ n g ầ u nguyên nhân rất đơn giản hắn phát hiện vương huyên thổ hào trình độ vượt xa hắn ngoài tưởng tượng tì như lần trước phong hổ cầm hai trăm viên tử ngưng đan đưa cho vương huyên kết quả vương huyên liền tặng cho hắn mấy cái đan dược xem như đáp lễ lúc đầu p h o n g hộ không m u ố n thế nhưng là vương huyên không phải để cho hắn cầm không thể hắn cũng không biết đây là đan dược gì về sau cho quan g quan g huấn luyện viên nhìn thoáng qua lập tức liền trận cả mắt lên bởi vì cái này mấy cái cũng là cực phẩm chữa thương đan dược tại bình thường đan dược bên trong danh x ư ơ n g thánh đan tiên thiên trở xuống cho dù là đỉnh tiêm cao thủ chỉ cần còn chưa có chết còn có một hơi thở tại một k h ỏ a đan dược sung dưới đều có thể cứu mạng dạng n à y một cái đan dược hắn giá trị không thể so với một bộ đỉnh tiêm y phục tác chiến tiện nghi mà vương huyên xuất thủ chính là ba k h ỏ a hắn đưa cho vương huyên cái kia hai trăm viên tử ngưng đan cũng bất quá giá trị mười triệu tích phân một tỷ khoảng trừng tiền hoa hạ mà thôi thế nhưng là một mai đan dược này đều so với gió hổ từ ra ngoài hai trăm viên đan dược quý gấp trăm lần mà lần này phong hổ lại đưa vương huyên một trăm miếng hồng liên đan sau đó vương huyên thì là ném qua một tấm phụ lục là phụ lục phu triện thứ này phong hổ cũng có một tấm tên là kim cương phủ sử dụng sau có thể hình thành một cái hộ thuẫn hộ thuẫn cường độ tương đương với phong hổ gấp mười lần lượng hp có thể nói phong hổ lượng hp càng là hùng hậu thứ này tác dụng lại càng lớn mà vương huyên đưa cho cái này miếng thì là đặt tên là tiểu thiên kiếm phụ là một tấm công kích phụ lục cụ thể uy lực như thế nào phong hổ không rõ ràng vương huyên cũng không biết dù sao đây đều là nàng lao cha cho nàng bảo mệnh dùng tóm lại uy lực khẳng định không nhỏ cái này khiến cho phong hổ đều bị dọa sợ hoàn toàn làm không rõ ràng vương huyên rốt cuộc là cái gì lai lịch làm sao trên người bảo bối nhiều như vậy đương nhiên phong hổ không biết là vương huyên trên người bảo bối mặc dù nhiều nhưng là không phải ai đều có thể nắm bắt tới tay trước mắt mà nói cũng chỉ có phong hổ cùng tiểu linh nhi có thể thu hoạch được nàng một chút tặng cho mà thôi về phần bình thường những vật này không đến vạn bất đắc dĩ cứu mạng thời điểm nàng là không có khả năng lấy ra đương nhiên phong hổ đối với vương huyên còn rất ngạc nhiên là nàng giống như biết làm ảo thuật một dạng rõ ràng trên người cái gì đều không mang nhưng là luôn có thể trực tiếp biến thành đồ vật đến chiến thần võ quán học viện bên ngoài lão bắt cùng lão cửu hai người mang theo mấy tên thuộc hạ cơ hồ liền là lại thay phiên nằm vùng nhưng rất đáng tiếc phong hổ vẫn luôn không có ra cửa trường hôm nay lại không có đi ra ra hòa này thuộc dùa đen A. đen lão b á t buồn bực nói g i a hỏa này có thể sáng tạo ra to lớn thanh danh quả nhiên không phải vật khí tu luyện thật đúng là quá điên cuồng lao c ử u còn sót lại một cái cánh tay dùng sức đập một cái mặt tường trực tiếp tại trên mặt tường lưu lại một đường quyền ấn đây vẫn chỉ là rất nhỏ khí lực mà thôi nếu là hắn dùng đem hết toàn lực một quyền có thể đem trước mặt bức tường này phá hủy bọn họ cũng đã ở đây bên trong chờ hơn mười ngày rất nhiều chiến thần võ quán học viện ngươi học sinh cũng không phải vẫn tu luyện chắc chắn sẽ c o i đi ra đi dạo phố mua sắm hoặc là ăn cơm hoặc là tiêu sái vân vân đến làm dịu áp lực thế nhưng là phong h ổ kia tiếp cận thời gian nửa tháng bên trong thế mà một lần đều không đi ra chương hai trăm bảy mươi ba trả nợ đi đ á m cặn bã ngày mai sẽ là bọn họ trong trường học ngốc ngày cuối cùng nhìn đến độc chết kế hoạch là không có cách nào tiến hành chỉ có thể đi trong hoang dã mạo hiểm may mà chúng ta có cái quân cờ tại cũng có thể đem phong h ổ móc ra đến lão bát trầm giọng nói đi trong hoang dã đánh giết phong hổ cố định kế hoạch nhưng là bọn họ còn có tốt hơn kế hoạch chính là độc chết phong hổ chỉ cần phong hổ từ trong trường học đi ra dám ra ngoài dạo phố hoặc là ăn đồ ăn cái gì bọn họ thì có cơ hội này thế nhưng nửa tháng trôi qua phong hổ mỗi ngày trừ bỏ tu luyện hay là tu luyện phảng phất khác không có bất cứ chuyện gì làm khiến cho bọn họ cũng là rất bất đắc dĩ ân chúng ta nơi này trước hết rút lui đi chuẩn bị kỹ càng đi hoang dã đồ vật muốn tới gần chiến thần võ quán khu săn thú lão đại nơi đó phái lao bát tới trợ giúp về phần những người khác đã đều ẩn giấu dù sao loại chuyện này không dễ quá mức lộ ra lúc đầu lão bắt cảm giác chỉ bằng vào thực lực mình cũng không có vấn đề ứng phó chỉ là một cái học sinh cầm giữ đến hai tên đỉnh cấp ma hóa người xuất thủ sao coi như chính hắn cảm giác không ma hóa cũng có thể tùy tiện đem phong hổ giết chết ân trước tiên ở chỉ có thể rút lui trước đáng chết muốn đi khu hoang dã mà nói coi như hơi rắc rối rồi mỗi lần đi thí luyện lại không chỉ là những học sinh kia còn có chiến thần võ quán giáo viên phó huấn luyện viên thậm chí huấn luyện viên đều muốn tham dự thí luyện nhiều cao thủ như vậy rơi tại bên ngoài chúng ta nghĩ chui vào đi vào sợ là không quá dễ dàng lão bắt buồn bực nói chiến thần võ quán thí luyện thời điểm cũng là lao sư dẫn đội học sinh thí luyện lao sư tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi học sinh thực lực khá thấp cho nên đều là đang khoảng cách điểm tiếp tế hơi gần một chút địa phương thí luyện mà các lao sư thực lực tương đối cao liền sẽ phân tán tại càng xa địa phương săn giết hung t h ú đồng sự cũng là vì bảo hộ chiến thần võ quán học sinh không chịu đến đến từ ngoài ý muốn tổn thương không có việc gì những cái kia g i á o viên không tính là gì phó huấn luyện viên rất phiền phức về phần huấn luyện viên chúng ta đụng tới huấn luyện viên nếu là không ma hóa sợ là đi không nổi mà ma hóa về sau giết chết bọn hắn cũng là dễ như t r ở bàn tay lao cửu nói thế nhưng là ma hóa về sau còn muốn giấu đi khó khăn lao b ắ t cởi khổ nói ma hóa về sau thực lực tăng nhiều lại như thế nào sẽ không có di chứng một lần ma hóa qua đi bọn họ tối thiểu cần tĩnh dương ba tháng trở lên mới có thể đem thân thể chậm rãi khôi phục bình thường mà ba tháng này bên trong không thể gặp người cũng không thể cùng ngoại giới tiếp xúc mà ma hóa quá trình bên trong lại phát ra từng tia từng tia ma khí khoa học kỹ thuật hiện đại bên trong thì có một chút đặc thù dụng cụ có thể cảm ứng được ma khí bình thường bọn họ không ma hóa thời điểm loại này dụng cụ vô dụng nhưng là một khi ma hóa qua đi liền có khả năng bị loại này dụng cụ phát hiện mà một khi bị phát hiện ma khí hậu quả kia không cần nói cũng biết không được liền tìm thêm mấy vị huynh đệ chúng ta có thể đồng loạt ra tay lão bắt nói không được nhiều người dễ dàng đánh rắn động cỏ vẫn là ta một người a lao cựu nghe vậy lắc đầu nói giết phong hổ không khó khó là như thế nào vượt qua những chiến thần võ quán giáo viên kia các huấn luyện viên đi đem phong hổ giết đi không được một mình ngươi quá nguy hiểm vẫn là hai anh em chúng ta cùng một chỗ a lão bắt trầm giọng nói b á c ca kỳ thật ngươi không cần lão c ử u nghe vậy cảm động nói đừng nói nữa huynh đệ chúng ta một thể không có gì có thể làm khó chúng ta thực lực của ta xem như gần với lao đại lao nhị mấy người bọn hắn coi như gặp được huấn luyện viên cũng có thể đấu một trận cũng không quá nhất định phải muốn m a hóa lão bắt nói hắn mặc dù bài danh thứ tám nhưng là thực lực chân thật lại xếp tại thứ tư gần với lao đại lao nhị lao tam như thế đà tạ bắt ca lao c ử u cảm động nói huynh đệ chúng ta nói cái gì tạ ơn chữ vì thất ca báo thủ là chúng ta mọi người sự tình làm hại ngươi gãy rồi một đầu cánh tay cũng là các ca ca không có bảo vệ tốt ngươi lão bát sở lấy lao cựu c h ố n g rông tay h à o nói cánh tay không thấy không quan hệ chỉ cần chúng ta có thể giết chết phong hổ ảnh sứ giả sẽ để cho nó lại mọc ra lao cựu nói đoạn chi trọng sinh đối với người hiện đại mà nói đã sớm không phải là ngộng có một loại thuốc men tên là thất thải bảo liên liền có thể đạt tới cái này cái hiệu quả mà một phần thất thải bảo liên không sai biệt lắm giá trị ba mươi tỷ nhưng là gãy mất cả một đầu cánh tay chỉ là một phần thất thải bảo liên h i ệ n nhiên là lớn lên không ra nhiều như vậy xem chừng cần không sai biệt lắm hai ba phần khoảng trường bộ dáng cũng liền không đến một trăm tỷ mà thôi theo lý mà nói đối với bọn hắn những cao thủ này mà nói một trăm tỷ mặc dù không ít nhưng là không phải không lấy ra được có thể hỏi đề ngay tại ở thất thải bảo liên đối với nhân loại bình thường có thể dùng nhưng là đối với bọn hắn những cái này ma hóa người không những không thể dùng ngược lại còn có độc bọn họ ma hóa người muốn muốn một lần nữa mọc ra thân thể đến cũng chỉ có thể cầu trợ ở lúc trước dẫn dụ bọn họ ma hóa người mới được lão bắt cùng lão cửu hai người mang theo một chút theo dõi nhân thủ lặng lẽ rút đi mà phong hổ trong trường học tự nhiên không biết chuyện này mắt thấy liền muốn lại đi điểm tiếp tế phong hổ sớm đưa cho chính mình làm một chút công tác chuẩn bị Tỷ một tắc toàn từ thành trên trung thì như nên đi đan dược mang đi một bộ phận, vũ khí phục tắc chiến người này khí phục dược đi đi đó cấp đổi cái cao cấp mà trên người cái này bộ trung cấp, cấp, mà bộ bộ bộ vũ y lần à chuyển cho cho chiến phát nhanh cho phong phong nhìn điểm tiếp tế, ra để cho phong chiến nhìn xem xử lý. l này quan g quan g huấn luyện viên ý nguyên tùy hành đây coi như là cơ sở huấn luyện doanh tuyển người trước một lần cuối cùng t h í luyện tự nhiên muốn cam đoan không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nhất là những cái kia hạt giống tốt căn cứ trọng điểm trình độ khác biệt cơ hồ mỗi người sau lưng đều an bài một tên phó huấn luyện viên hoặc là huấn luyện viên đi theo lần này phong hổ không có lựa chọn đi lâm thành mà là lựa chọn vĩnh thành đây là một cái lạ lâm thành thị phong hổ trước kia chưa có tới nơi này mà lần này sở dĩ chọn tới nơi này nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản bởi vì c á t viễn cao hành khúc phụ ba người bọn hắn đều ở nơi này chờ từ điểm tiếp tế trở về phong hổ khả năng liền muốn trực tiếp đi cơ sở huấn luyện doanh về sau có lẽ sẽ cùng c á t viễn cao hành khúc phụ ba người vĩnh viễn nói tiếng bái mai nhưng là trước khi đi nên đòi lại nợ lại là một chút cũng không thể thiếu về phần hắn muốn đối phó ba người kia sự tình có thể hay không bại lộ vấn đề này hắn đã giải quyết kết thúc rồi hắn và sau lưng quan g quan g huấn luyện viên trực tiếp ngả bài mà quan g quan g huấn luyện viên thì là biểu thị không sẽ quản những chuyện này cương giả chỉ có không ngừng lịch luyện mới có thể trở thành cừng giả nửa đường bị người đạp xuống đi cái kia không cứ gọi cừng giả chiến thần võ q u a n trong học viện học sinh ở giữa mờ ám quan g quan g huấn luyện viên biết rõ rất nhiều nhưng là trường học các lão sư chắc là sẽ không quản ngươi có năng lực ngươi coi như lão đại không năng lực bị người khác khi dễ chết cũng đừng trông cậy vào ai cho ngươi chủ trì công đạo giúp ngươi ra mặt tất cả toàn bằng thực lực đương nhiên mỗi cái học sinh nhất là trọng điểm chú ý học sinh một khi làm ra một ít sự t ì n h đến trường học mặc dù sẽ không ngăn cản nhưng lại sẽ ghi lại trong danh sách đối với một ít tính cách có thiếu hụt hoặc là trong lòng âm u học sinh chiến thần võ quán tại bồi dưỡng thời điểm cũng sẽ có điều thiên vệ chương 274, chân chó nhân viên quản lý ngồi ở làm việc tại vô biên hoang dã trên xe tải phong hổ vương huyên tiểu linh nhi long vi vi cùng tiểu tiểu năm người vây tại một chỗ đánh bài bổ kẹ ân tứ nữ đang chơi phong hổ nhìn xem liền hắn đều cảm giác rất ân kỳ quái các nàng bốn cái không phải s u n g khắc như nước với lửa sao làm sao lúc này mới hơn mười ngày thời gian quan hệ liền có thể tốt đến cùng một chỗ đánh bài phong hổ lựa chọn vĩnh thành bạn ý là muốn tìm mấy cái kia n u ố t ở vĩnh thành trong đội ngũ ra hỏa phiến phức xử lý tốt dân đoán, đoán trước kia về sau liền có thể an tâm rời đi nơi này tiến vào cơ sở huấn luyện doanh mà hắn tại lên xe thời điểm lại phát hiện vương huyên tiểu linh nhi long vi vi cùng tiểu tiểu đang tại trên xe đánh bài phong hổ ngươi cảm thấy ta nên ra một con rồng hay là trước đến một đôi thăm dò sâu cạn tiểu linh nhi tràn đầy phấn khởi nhìn về phía một bên phong hổ nói các nàng bốn cái đang tại chơi cựu thịnh bất suy bốn người đấu địa chủ tiểu hồ ly nhảy tới vương huyên bờ vai bên trên chi chi cha cha phong hổ thì là cười nói đương nhiên là một con rồng xe tải bên trong những người khác nhìn thấy phong hổ kẹp ở bốn cái m ị nữ lớn nhỏ bên người nguyên một đám cũng muốn đưa đầu đến xem chỉ tiết trung gian cách một đầu chướng ngại vật bên người tiểu lam vân hổ bởi vì tại phong hổ linh thạch nuôi nâng phía dưới lại thêm đánh g i ế t hung thú thu hoạch được điểm kinh nghiệm đã sớm tấn thăng đến lờ vờ năm mươi ba cấp thân giải không sai biệt lắm có một thức rơi khoảng trường bộ dáng so với rất nhiều hung thú tới một đầu là nhỏ chút nhưng là ánh mắt hung ác dị thường khiến cho những học sinh khác nhìn thấy lam vân hổ đều có chút run lẩy bẩy ý vị nhưng lại tiểu hồ ly hiện tại để cho phong hổ khá là mê mang bình thường mà nói liệt diễm hỏa h ổ bất quá là cao cấp hung thú một khi đạt tới cao cấp hung thú liền xem như tiến vào thành thụ kỳ còn muốn làm ra đột phá cũng không bằng trước đó dễ dàng như vậy nhưng là tiểu hồ ly không giống nhau tiểu gia hỏa này hiện tại mặc dù còn không có đột phá đến siêu cấp cảnh giới nhưng là đã sớm đạt đến cao cấp hung thú đ ỉ n h phong trọng yếu nhất là tại tiểu hồ ly giới thiệu bên trong biến thành trưởng thành kỳ điểm này nhưng lại cùng tiểu lam vân hồ một dạng nó hiện tại cũng là trưởng thành kỳ cái này mang ý nghĩa bọn chúng tiềm lực còn không có bị chân chính khám phá ra tiểu lam vân hồ thì cũng thôi đi tiểu gia hỏa này là huyết thống tương đối cao một khi trưởng thành chính là đỉnh cấp hung thú chỉ tiếc nó cùng nó các huynh đệ ra đời có chút sớm nếu là có thể trễ một chút ra đời chờ chúng nó lao cha thành lam vân hổ vương sau đó mới mang thai vậy coi như là tiêu chuẩn thú vương c h i tử mặc dù so ra kém tiên thiên thu vương thế nhưng so phổ thông đ ỉ n h cấp hung thú mạnh hơn nhiều mà bây giờ tối đa chỉ có thể coi như là một chuẩn thú vương c h i tử ai bảo bọn chúng mới sinh về sau lam vân hổ vương mới đột phá không có di chuyển đến từ thú vương huyết mạch mà liệt diễm hỏa hồ liền thật là kỳ quái phong hổ không khỏi phỏng đoán chẳng lẽ là bởi vì tiểu hồng phụ mẫu cũng là siêu cấp hung thú cho nên nàng các loại huyết mạch cấp được để thăng đến siêu cấp trên đường đi cứ như vậy nói một chút đ ồ n náo đã tới vĩnh viên thành điểm tiếp tế sau khi đến làm tốt giao tiếp làm việc phong hổ đám người xuống xe trước đó tới thí luyện đám kia học viện lên xe mà khi phong hổ bọn họ xuống xe về sau vừa muốn tiến vào điểm tiếp tế lại thấy được điểm tiếp tế đánh ra hoành phi phía trên thình lình viết hoan n ê n phong hổ vị lâm vĩnh thành phong hổ hoan n ê n ngươi lúc nào điểm tiếp tế còn có cái này mạnh lưới vương huyên cười nói không biết ta cũng tại chiến thần học viện ở một nhiều năm điểm tiếp tế cũng tới vài chục lần chưa bao giờ thấy qua loại chuyện này lòng vi vi cũng là khẽ gật đầu một cái nói ha ha nhất định là phong hổ danh khí quá lớn nha ngươi lập tức thì đi giết hung thú sao thiểu linh nhi ở một bên tràn đầy phấn khởi hỏi ân đúng vậy a có hứng thú hay không cùng đi a phong hổ cười nói dù sao lấy hắn thực lực bây giờ s ă n giết hung thú là lại cực kỳ đơn giản về phần chúng nữ vấn đề an toàn hắn cũng không cần quan tâm quá nhiều có tiểu linh nhi cái này hình người nữ bạo long tại đoán chừng bình thường cao cấp hung thú đều không đủ nàng một gậy đ ậ p cho nên cho dù là đám người đi theo cũng sẽ không vướng bận ngược lại hắn còn có thể coi đây là lấy cớ đưa các nàng điểm tích lũy trợ giúp các nàng mau mau trưởng thành dù sao đối với trước mắt phong h ồ mà nói hắn đã không cần sử dụng tích phân đi mua gì đồ vợ tốt vừa vặn chúng ta cũng đều muốn nhìn một chút ngươi là làm sao một người giết chết hàng vạn con hung thú đâu tiểu tiểu nghe vậy vội vàng vỗ tay nói cái này có ảnh hưởng hay không đến ngươi giết hung thú a vương huyên nghe vậy trần trờ một chút hỏi mà long vi vi liền nói nếu không chúng ta hay là không đi a không có việc gì muốn nhìn một chút liền cùng đi chứ dù sao có tiểu linh nhi tại cũng sẽ không có nguy hiểm gì phong hồ nói đó là liền xem như cao cấp hung thú cũng không chịu được ta một vậy tiểu linh nhi cười vung vẩy lên trong tay trường quân nói phong hổ nhìn cũng là không khỏi nhai răng tiểu linh nhi trong tay cây gậy thế nhưng là chân thật dê bốn hợp kim chế tác nàng cái kia một cây gậy tối thiểu so với chính mình mười cái dao găm hao phí kim loại đều nhiều hơn hơn nữa trọng lượng không có một trăm cân cũng phải có bảy mươi tám mươi cân mà nhìn nàng không tốn sức chút nào bộ dáng giống như trong tay cùng dơ một cái một côn một dạng chẳng những khí lực mạnh biến thái ngay cả tài lực cũng là hào vô nhân tính một cái dê bốn thủy thủ bằng hợp kim giá trị đều qua một tỷ tiểu linh nhi cây gậy nói ít cũng phải giá trị trăm ứ c phân lượng tại đó để đó đâu ha ha vậy được chúng ta đi trước thuê hai chiếc xe tải lại thêm mấy cái lao động người phong hổ cười nói đối với cái này loại sự tình hắn cũng coi là quen việc dễ làm đi tới trang bị chỗ người kia nhìn thấy phong hổ về sau trực tiếp cười nói nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh hổ điên đến chúng ta điểm tiếp tế người có thể đã sớm trông mong chờ thôi nói đi ngươi muốn bao nhiêu xe tải cần bao nhiêu người trước hung thú số lượng tích phần, cùng bọn hắn điểm tiếp tế thu nhập là thành có quan hệ quan lượng cùng bọn tiếp tế t số là có điểm ự c tiếp. t r đó phong hổ một người điên cùng càn quét mười cái thôn làm ra vượt qua hai mươi vạn hung thú thi thể để cho lâm thành điểm tiếp tế phát g i à u đến mức mấy cái khác điểm tiếp tế đã sớm đỏ mắt không được mà lần này thí luyện b á t đại điểm tiếp tế đều trông mong nóng nhìn phong hổ có thể tới bọn họ điểm tiếp tế đây hiện tại phong hổ đến rồi vĩnh thành điểm tiếp tế người ở đây đã sớm hưng phấn cần biết cái này có thể là phong h ồ tại điểm tiếp tế một lần cuối cùng thí lệ rồi lần trước phong h ồ tại lâm thành điểm tiếp tế nói là đại phát thần uy kỳ thật cũng chỉ là dết mười ngày hung thú mà lần này không có gì bất ngờ xảy ra tối thiểu có thể dết mười lăm ngày lần trước có thể lấy được hai mươi vạn hung thú lần này nếu là không l ờ i biếng tối thiểu ba mươi vạn cất bước ha ha vậy thì cảm ơn tiền bối chúng ta cần hai chiếc xe bốn cái giúp đỡ phong h ồ cười nói không có vấn đề đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt cũng là hoàn toàn mới hơn nữa chuyên trở lượng to lớn nhất xe tải tiểu huynh đệ lần trước thí luyện ngươi lại lâm thành đại phát thần uy chúng ta thế nhưng là cũng là bội phục gấp a lần này ngươi có thể quang lầm chúng ta vĩnh v i ê n thành chúng ta đều đã sớm đang ngẩng đầu chờ thôi cái này điểm tiếp tế phụ cận thôn xóm cũng không ít ta ngay cả bản đồ đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi còn bao gồm trong đó một chút khu vực nguy hiểm bản đồ phân bố những ngày gần đây r ấ t nhiều chút giữ thú chúng ta điểm tiếp tế người tại tích phân bên trên tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi chúng ta thành ý cùng nhau tất tại các ngươi tiến vào điểm tiếp tế thời điểm liền đã thấy được chưa tiền bối kia ân cần kín đáo đưa cho phong hổ một tấm bản đồ nói tiền bối kia đối với phong hổ nhiệt tình nhìn những người khác cũng là trận mắt hốt mồm trang bị chỗ thì không cần nói chỉ cần là tham dự thí luyện tất nhiên là muốn tới nơi này mượn một chút khẩn cấp trang bị thế nhưng là mỗi lần tới nơi này người ta cũng là lãnh đạm long vi vi cùng tiểu tiểu đối với cái này nhất có cảm xúc hai người bọn họ tại chiến thần võ quán học viện đều ngốc thời gian rõ ràng nhưng cho tới bây giờ còn không có gặp qua như thế chân chó trang bị chỗ nhân viên quản lý mà lại còn tại cửa thành đánh hoành phi chương hai trăm bảy mươi năm hung tàn đổ thôn lính xe cùng người phong hổ bọn họ dựa theo trên bản đồ đánh dấu đi khoảng cách điểm tiếp tế phụ cận một cái thôn thôn khoảng cách điểm tiếp tế rất gần cũng liền trong vòng ba bốn dặm bộ dáng không cần chạy ra quá xa khoảng cách về phần khoảng cách điểm tiếp tế thêm gần thôn bên trong hung thú đi qua thời gian dài như vậy đến nay những học sinh khác sắn bát sớm đã không có trung nguyên căn cứ khu vị trí hoa hạ nội địa tại đại thai biến thời đại nó đêm trước chính là nhân khẩu nhiều nhất một cái tỉnh cũng là nông nghiệp tỉnh lớn ở khu vực này bên trên cơ hồ cách mỗi vài giảm m à thì có một thôn trang có thôn trang thậm chí chỉ khoảng cách gần giảm hoặc là đang kiến thiết quá trình bên trong liên thành một mảnh những cái này trong thôn ẩn nút đại lượng hung thú lại vừa vận thành phong hổ mục tiêu thực lực tăng nhiều phong hổ cấp giết hung thú tốc độ đã càng lúc càng nhanh lại thêm tiểu lam vân h ổ cùng tiểu hồ ly cấp giết bắt đầu hung thú đến quả thực liền cùng giết gà con tựa như nhìn phía sau đi theo mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm đây chính là phong hổ thực lực sao c h ắ c không được một lần liền có thể đánh giết hơn vạn hung thú dựa theo hắn cái tốc độ này không ngừng nghỉ mà nói nào chỉ là hơn vạn lại đến gấp đôi có vẻ như cũng không đủ hắn giết hiện tại phong hổ đã tăng lên tới lv sáu m cấp bất quá tăng lên tới lv sáu m c ấ p cần thiết điểm kinh nghiệm cũng đạt tới 150 t r i ệ u nhiều mà thanh lý một cái thôn không sai biệt lắm có thể thu được 6, 7 ngàn vạn điểm kinh nghiệm bộ dáng muốn thăng cấp không sai biệt lắm cần dọn dẹp xong ba cái thôn mà đối với phong hổ mà nói đoán chừng cũng chính là một ngày r ơ i sự tình thậm chí ngay cả một ngày r ơ i đều dùng không đến nhìn chỉ chốc lát sau chúng nữ đều cũng bắt đầu nhao nhao ra trận cùng phong hổ đ ổ i phương hướng tiến hành s ă n giết trong tứ nữ Tự nhiên là lấy tiểu linh nhi mạnh nhất, giết bắt đầu hung thú nhiên linh nhi mạnh hung đến, là lấy đầu vô chỉ ù n n g uy m á bất thú, một gậy một cái. Nếu là thật sự、so、với đánh giết hung thú tốc độ đến, thật kể kỳ là là cái cơ cũng cái, cũng chậm đánh với biết với gì hung gậy hung hồ không phong hồ nhiều. nếu quá đến, độ sự so so là nàng so ra kém phong hổ là tiêu hao quá trình bên trong không cách nào khôi phục cho nên giết một hồi về sau nhất định phải nghỉ ngơi một chút mà không giống phong hổ bởi vì trong tay có thị huyết ma t r ù y duyên cớ cường đại năng lực bay liên tục có thể bảo đảm hắn tại giết quái quá trình bên trong nhất đơn hạ n độ giảm bớt tiêu hao hơn nữa phong hổ cùng tiểu linh nhi không giống nhau là hắn có hai cái dao găm cơ hồ thì tương đương với là hai người đồng thời lao động hơn nữa bên người phải có tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân h ổ hỗ trợ tình huống như vậy tự nhiên cũng liền rất khác nhau trong thứ nữ có thể nói long vi vi là yếu nhất một cái không có cách nào không phải nàng thiên phú không được mà là nàng tiếp xúc võ đạo thời gian vẫn là quá ngắn một chút mới bất quá thời gian hai năm tất t đi r ư ờ n gian học c bên trong á khác học sinh bình thường đến, yêu thế là rất nhạt, nhưng huyên, tiểu tiểu. linh nhi cùng so tiểu tiểu, tiểu đến, vương rất yêu là là r yêu thế c ũ g ràng, nàng là thiên tài không sai, người khác cũng không phải tầm thường,、so、với nàng không không, Long Gian quá luyện nhiều nhiều luyện khác rõ là tài này thiên năm như vậy, tự nhiên không phải luyện không. hơn nữa long vi, vi hai năm tầm tự thời. phải phải sai, với so vậy, Vy Vy bên trong đại bộ phận cũng đều là dùng tự tại nội lực trên việc tu luyện đối với võ kỹ cái gì h i ệ n nhiên muốn hơi kém một bậc vương huyên cũng rất lợi hại trong tay một thanh trường kiếm hiển nhiên kiếm pháp cực kỳ bất phàm vừa nhìn liền biết có danh sư dạy bảo kiếm pháp trói lọi tốc độ cực nhanh hơn nữa cơ hồ mỗi lần đều sẽ đâm về những hung thú kia nhược điểm bộ vị tỉ như con mắt t i ế t hầu phần bụng các loại chỉ là một cái dài nhỏ kiếm đối với hung thú mà nói tạo thành vết thương hơi nhỏ hơn cho nên vương huyên nếu là hai giết chết một cái hung thú dù là chỉ là sơ cấp hung thú đều cần mấy kiếm công phu mới được tiểu tiểu thuộc về trung quy trung khủ loại kia thực lực không tệ nhưng là xa xa không đạt được nịch thiên trình độ cho nên lần này chiến thần võ quán học viện đưa ra hậu tuyển trong danh sách cũng không có nàng danh tự trang bị chỗ phái tới mấy người cuối cùng thấy được cái gì là hung tàn không riêng gì phong hổ đủ hung tàn ngay cả gọi là quách linh linh tiểu nữ hoa cũng là có thể xưng hung tàn chỉ là để cho hai người cười khổ không thôi là phong hổ còn tốt giết chết hung thú cơ hồ cũng là hoàn chỉnh nhiều nhất bất quá là gia thú có chỗ hư hao mà thôi nhưng là bị tiểu linh nhi giết chết hung thú gọi là một cái thảm nàng tận mắt thấy một cái trung cấp hung thú hỏa hụa ù bị tiểu linh nhi một gậy đem đầu trâu nện vào trong cổ còn có một cái trung cấp con chuột lớn bị nàng một gậy đánh thành thịt vụn ân rất buồn nôn sợ là kéo trở về cũng là phế cốt nhục đều vỡ thành một khối cùng phế phẩm không sai biệt lắm không có gì giá trị lợi dụng như thế có phong hổ cùng tiểu linh nhi hai cái quái thai cộng thêm tiểu lam vân hổ tiểu hồ ly mấy người toàn thôn hơn vạn chỉ hung thú liền hai giờ cũng chưa tới liền triệt để chơi xong trong thôn bốn đầu cao cấp hung thú phong hổ một cái cũng không có động mà là giao cho tiểu lam vân hổ cùng tiểu hồ ly tiểu hồ ly giết rất, rất dễ dàng tiểu lam vân hổ cũng không thế nào cố hết sức dù sao huyết thống tại chỗ để đó đây la hổ tại đại thai biến trước đó đứng tại đỉnh t r ô i thực vật khi tiến vào đại thai biến thời đại về sau càng là vừa phát không thể văn hồi căn cứ trên mạng đưa tin tin tức sưng lúc trước thành lập đông bắc h ổ lâm viên hiện tại đã thành thú vương nhạc viên bên trong đông bắc hồ đều ở rất thời gian ngắn thời gian đã xảy ra biến lính dị sau đó lại lấy cực nhanh tốc độ đạt đến thú vương cảnh giới tại đông bắc địa giới bên trên đông bắc hồ lâm viên thế nhưng là thế nhưng là có tên đại hùng chi địa bất quá nghe nói bên trong một ít thu vương đối với nhân loại vẫn ôm hảo cảm thậm chí còn có chiến thần thuận lợi mới vào qua đông bắc hồ lâm viên lam vân hồ không tính là địa cầu bên trên láo hổ biến lính dị cụ thể nơi phát ra rốt cuộc là từ cái phếu chạy vừa đi ra hay là cái khác không cùng loại loại hổ loại hung thú tạp i a o mà ra đời sau không ai nói rõ được bọn họ là giải quyết xong trong thôn hung thú thế nhưng là hai chiếc xe bốn người còn không có thu thập xong phong hổ hướng về phía một người trong đó nói hiện tại thời gian còn sớm chúng ta lại đi tiếp theo cái thôn hai người các ngươi mang theo xe theo ta đi hai người các ngươi thu thập xong nơi này trực tiếp đi tới một cái thôn là được ân chính là cái này đại vương trang phong hổ chỉ trên bản đồ hướng về phía mấy người nói Minh、bạch. bốn ạ c h b người kia nghe vậy gật đầu nói sau đó phong hổ đám người đi đến tiếp theo cái thôn bất quá đến nơi này cái thôn về sau tứ nữ cũng không quá nguyện ý lại đi giết hung thú vừa mới đi qua gần hai giờ cường độ cao chiến đấu đã gần như đạt đến bọn họ cực hạn tiểu linh nhi mặc dù còn có khí lực nhưng là nội lực cũng sớm đã đã tiêu hao hết đối với cái này phong hổ cười khổ quả nhiên không phải ai đều cũng giống như mình để cho tứ nữ tìm một chỗ nghỉ ngơi phong hổ mang theo hai cái chiến sùng tiến nhập thôn rất nhanh trong thôn liền truyền đến đủ loại hung thú tiếng kêu thảm thiết lên một cái trong thôn phong hổ chỉ lấy đến không sai biệt lắm bốn mươi triệu khoảng trừng điểm kinh nghiệm so với dự tính ít hơn chừng một ngàn vạn chủ yếu là cái thôn kia không tính lớn hơn nữa chết ở tiểu linh nhi trong tay hung thú cũng chiếm cứ không ít hắn giết chết hung thú rất nhiều nhưng là phân cho tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân h ổ cũng đồng dạng không ít tiểu hồ ly mặc dù tạm thời còn không có tấn thăng làm siêu cấp hung thú nhưng là tiểu lam vân h ổ trưởng thành thế nhưng là cực kỳ cấp tốc lúc này đã đạt đến lờ vờ năm mươi chín cấp đoán chừng không dùng đến quá lâu liền có thể theo kịp phong hổ cùng tiểu hồ ly chương hai trăm bảy mươi sáu siêu cấp vệ kim thử cái này một cái thôn so với bên trên một cái thôn muốn lớn hơn một chút tứ nữ ở bên ngoài liễu ra liễu dĩu phong hổ một người ở trong thôn cố gắng lao động về phần quan quan huấn luyện viên thì là tìm một cây đại thụ ở phía trên tu luyện phong hổ cố gắng đánh giết cái này hung thú mắt thấy đám hung thú này nguyên một đám hóa thành bản thân điểm kinh nghiệm ngẫu nhiên sẽ còn tuân ra một bình khôi phục tính dược thủy đến cho phong hổ một cái tiểu kinh hỷ bất quá khi hắn dọn dẹp ước chừng gần nửa thời điểm đột nhiên nghe được một tiếng thú hống sau đó một cái cực đại l a o thử dẫn theo sau lưng tối thiểu có vượt qua 2,000 con hung thú l a o thử đột nhiên đem phong hổ vây lại cái kia cực đại l a o thử khoe miệng sợi dâu đã biến thành màu vàng kim nhìn qua h uy phong lấm lấm hơn nữa kích cỡ bên trên nếu so với trước kia phong hổ nhìn thấy cao cấp hung thú lao thử đến tối thiểu lớn hơn hai lần phảng phất một cái vừa ra đời con n g ẽ con một dạng lớn như vậy l á o thử nói thật phong hổ thật đúng là lần đầu gặp được phệ kim thử siêu cấp hung thú lv bảy m ư mốt cấp lượng máu 250.000, n h a n h nhẹn 2.100, công kích 11.320, phòng ngự 6.500. siêu cấp hung thú c ợ m ở n ở quả là thế bằng không thì mà nói không đến mức sẽ có như thế hình thể siêu cấp hung thú phong hổ gặp được cũng không ít nhất là đi theo quan g quan g huấn luyện viên một đường xuyên toa lần kia tối thiểu gặp 20, 30 con không cùng loại loại siêu cấp hung thú nhưng là siêu cấp đại lao thử phong hổ thật đúng là lần thứ nhất gặp được nhìn ra hỏa này thuộc tính cũng liền lượng máu là dày một chút khoảng chừng 250 2 5 0 trăm n g h ì n mà 2.100 n h a n h nhẹn đối với có được rất nhiều kỹ năng phong hổ mà nói nhất định chính là yếu c ặ t bã công kích nhưng lại rất cao hơn 11.000, bất quá đối mặt phong hổ đạt đến 6.000 phong ngự cũng liền bình thường thôi nhất dụng là ở sử chàng ư huyết t xôi r o về sau, l ư ợ máu cùng phòng ngự lần nữa trách ă n nó công kích đối với phong hổ mà nói, cũng liền cùng cú không g gấp đôi, đối với sai kích cú hổ mà lắm. lét t bị vật quan g quang huấn luyện viên sẽ nói siêu cấp tam đoạn phía dưới bình thường võ giả đều đã không phải phong hổ đối thủ mở ra kỹ năng về sau tứ đến lục đoạn cũng có thể chơi một chút có kỹ năng và trang bị tăng thêm về sau phong hổ quả nhiên là mạnh biến thái nếu không mà nói đổi một cái không có những trang bị này cao cấp võ giả đi thử một chút đ o á nếu là thật sự dạng này như vậy phong hổ thuộc tính tương đối có cái này đại lao thử mà nói cũng liền lượng máu cùng phòng ngự bên trên sẽ kém rất nhiều về phần phương diện khác t ỷ như tốc độ công kích v â n v â n cũng không biết lạc hậu quá nhiều không có cách nào nhân loại thể chất cho dù là đã luyện thành võ giả cùng hung thú thể chất so ra vẫn là kém xa tít tắp cũng may nhân loại còn có được vũ khí trang bị võ kỹ bí kỹ v â n v â nếu không mà nói thực rất khó đối diện với mấy cái này hung thú không tốt đã xảy ra chuyện đang tại trên cây ngồi xuống quang quang huấn luyện viên đột nhiên đứng lên giống như một trận gió một dạng trực tiếp lướt vào trong thôn mà đang nghỉ ngơi chúng nữ nghe được động tĩnh cũng là riêng phần mình cầm vũ khí lên hướng về trong thôn chạy tới chớ đã cắt ngươi hai cái chớ đi vào tại sắp tiến vào thôn thời điểm vương huyên đột nhiên mở miệng nói vương huyên ngươi đây là ý gì long vi vi nghe vậy nhìn hằm hàm vương huyên nói lúc này không để cho mình đi vào mở cái gì quốc tế trò đùa hiện tại phong hồ rất có thể đã vô cùng nguy hiểm ta nói thực bên trong tình huống như thế nào chúng ta không rõ ràng có lẽ toàn thôn bên trong hung thú đều bạo động lên đây chính là hơn vạn hung thú bạo động dạng này trang diện dưới các ngươi đi vào quá nguy hiểm vương huyên nói khẽ vậy các ngươi đi vào liền không nguy hiểm ta cũng không phát hiện ngươi có thể mạnh hơn ta bao nhiêu a long vi vi quật cường nói ta tự nhiên có tự vệ biện pháp linh nhi chỉ cần trong tay côn sắt vẫn còn giết ra khỏi trùng vây không phải v i ệ c khó nhưng sợ là không để ý tới các ngươi vương huyên nói ta không cần ngươi bảo hộ ta cũng có tự vệ biện pháp tiểu tiểu ngươi trước trở về nhanh đi tìm người hỗ trợ long vi vi hướng về phía bên cạnh tiểu tiểu nói vi vi cái này trong này quá nguy hiểm nếu không ngươi theo ta cùng đi a tiểu tiểu trần c h ờ một chút nói kỳ thật đối với sông đi vào loại chuyện này tiểu tiểu cũng là kiên trì nàng thực lực mặc dù không tệ đồng thời đối mặt ba đến năm đơn độc trong đó cấp hung thú đều không phải là vấn đề lớn nhưng khi hung thú đến hàng vạn mà tính thời điểm nàng căn bản bất lực đi vào căn bản chính là chịu chết mà long vi vi chân thực sức chiến đấu còn không bằng nàng đây lúc này nàng xông đi vào đây không phải là muốn chết vi vi bây giờ không phải là tranh hơn thua thời điểm vương huyên c a o mày nói ta đương nhiên minh bạch tiểu tiểu người đi mau nói xong long vi vi thế mà cái thứ nhất đi vào thôn vương huyên thấy thế không khỏi thở dài nói linh nhi một hồi bảo vệ tốt nàng tận lực không nên để cho nàng xuất hiện nguy hiểm ân t i ể u linh nhi nghe vậy gật đầu mà lúc này đây tại trong thôn ở giữa phong hổ cùng tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân hổ đã bắt đầu điên cuồng cùng chung quanh thử loại đại quân đối mặt đầu kia siêu cấp vệ kim thử cũng không có động chỉ là dùng l ệ n h lùng ánh mắt nhìn chằm chằm thủ hạ đám kia đại lao thử tiến hành vây công đám này đại lao thử sơ t r u n g cao cấp đều có hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y còn liên tục không ngừng có càng nhiều lao thử gia nhập vào chiến đoàn bên trong đáng chết ra hỏa t r á c không được nói trong thôn này hung thú khác rất ít thử loại hung thú rất nhiều quả nhiên là rất nhiều a thấy vậy phong hổ có chút buồn b ự c cái này thử chiều giống như vĩnh bất đoạn tuyệt một dạng cơ hồ mỗi một giây đều có gần mười con đại lao thử chết ở phong hổ cùng tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân h ổ trong tay nhưng là chung quanh láo thử không những không gặp giảm bớt ngược lại còn có càng nhiều s u thế gia hòa này muốn ngươi sống đem láo tử cho m ệ n h chết sao như thế n g ư ờ i coi như tính l ầ m bất quá tiểu hồ ly cùng tiểu lam vân h ổ lại là không được hai bọn chúng cũng không giống như bản thân có thị huyết ma trụy có thể hấp thu đối phương tinh huyết bổ sung bản thân hao tổn hai bọn chúng chiến đấu đến bây giờ thể lực hao tổn không nhỏ